Truy cập trang web tàu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, bảng thuộc tính. Một bảng thuộc tính. Địa tinh, hoa quốc, ứng thành nào đó bên trong quán cà phê. Một người dáng dấp còn không có trở ngại thanh niên bưng lấy một chén cà phê. Một bên buồn bực ngán ngẩm cùng đợi. Một bên thỉnh thoảng mở ra chính mình hôm qua mới thức tỉnh thuộc tính trang bịa liếp nhịn. Nô dụ. Nghiên cấp, 26. Thực lực, ngự linh đồ. Thể chất, 3.8. Công pháp, chương thứ 3 Ngự Linh Giả cơ sở tâm pháp, tiểu thành, độ thuần thụ 34, 500. Man nhu quyển, tiểu thành, độ thuần thụ 12, 500. Sáu năm à, ta đều đã không ôm ấp hy vọng gì, chuẩn bị về hưu tìm một phần phổ thông công việc bình thường hết cuộc đời, cái này sao thế đột nhiên liền đã thức tỉnh bản tay vàng đây. Nhìn xem thuộc tính này trang địa, được tiện nghi còn khẽ mễ người nào đó làm bộ than thở, khóe miệng lại tràn đầy không che giấu được ý cười. Già hỏa này gọi Ngô Dụng, là một cái người xuyên việt, là đại khái 6 năm trước xuyên qua người xuyên việt. Ngô Dụng mới vừa từ nguyên bản phe khoa học thế giới, xuyên qua đến trước mắt cái này, một cái mặc dù tại khoa học vận dụng, nhân văn thậm chí cả trong lịch sử đều cùng tiếp trước có cực lớn tương tự độ, nhưng lại ngoài ý muốn chính là linh khí khôi phục loại hình phe thần bí thế giới lúc hắn là rất hưng phấn, cảm thấy mình nhân sinh đỉnh phong sắp đến. Dù sao Ngô Dụng xuyên qua trước đó tiểu thuyết xem không ít, rất rõ ràng biết Người xuyên việt cơ bản liền cùng nhân vật chính vẽ lên ngang bằng. Ngay tại lúc Ngô Dụng đem nhân vật chính ngũ hướng trên đầu mình một vùng, chuẩn bị một đường tuyệt trần hướng đỉnh phong xông lúc, lại tại bắn ra cất cánh giai đoạn liền ngã ngã nhào, vấn đề xuất hiện ở Ngô Dụng Thiên Phú bên trên. Hắn xuyên việt cái này một cái thế giới, đại khái tại vài thập niên trước xuất hiện một lần kinh thiên biến cố. Nghe nói là cái nào đó hải vực đã nứt ra vẫn là thế nào, sau đó toàn bộ thế giới liền bắt đầu từ phe khoa học hướng phe thần bí chuyển biến. Các nơi trên thế giới bắt đầu có các loại sự kiện thần bí phát sinh. Hoa quốc duyên hải có vài chục vạn người tận mắt nhìn thấy một đầu hơn 100m dài cự long ở trên biển lan lộn. Bang ở nạ cái nào đó cư dân thành phố trong vòng một đêm toàn bộ chết đi. Bạch đầu hưng quốc nước bầu trời xuất hiện to lớn huy chương. Lại sau đó là bây giờ nhân loại đại địch, các loại yêu linh bắt đầu leo lên cái này một cái thế giới sân khấu. Cái gọi là linh, chưa mấy cái chủng loại, có kia một chủng loại giống như quỷ hồn ta linh. Vậy có cự thú đồng dạng thú linh, thậm chí còn có cùng cỏ cây kết hợp cỏ cây linh, nhưng mặc kệ là cái gì muốn yêu linh đối với xã hội loài người uy hiếp đều là cực lớn. Liên xem như không có nhất tính công kích cỏ cây linh, một khi tràn lan bắt đầu, cũng sẽ đối nhân loại sinh tồn hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Càng thêm muốn mạng chính là, thú linh hoàn tốt một chút, liền xem như tồn tại cực kỳ cường đại, nhân loại vũ khí nóng cũng vẫn là có thể uy hiếp được bọn chúng, nhưng đối mặt tà linh, nhân loại có thể ứng đối thủ đoạn liền cực kỳ thưa thớt. Ma Tà Linh đối nhân loại uy hiếp lại cực lớn, đoạn thời gian đó nhân loại thật là bị những này đột nhiên xuất hiện ra hỏa chơi đùa không nhẹ. May mà chính là, tại một cái kia đoạn thời gian bên trong, có người phát hiện nguyên bản chỉ có thể dùng cho tiền thân kiện thể võ thuật bề ngoài như có chút không đồng dạng, nguyên bản không có người có thể luyện thành nội công cùng một chút đạo gia tu chân thậm chí là phương Tây pháp thuật đạo quốc nhận thuật âm dương thuật loại hình công pháp lại có thể tu luyện. Phát hiện này, để bị Tà Linh chơi đùa không nhẹ nhân loại thấy được hy vọng. Kết quả là Thế rồi các nước đều đang nghiên cứu cái này, một loại có thể làm cho nhân loại nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng ký pháp. Hoa quốc bên này, tại 45 năm trước từ khoa viện viện khởi sướng, những tụ trong nước đỉnh tiêm nhà khoa học liên thủ trong nước đạo ra, phát ra cùng võ đạo tông sư tốn thời gian thời gian 20 năm vì người nước hoa chế tạo riêng một bộ tên là Ngự Linh. Hệ thống tu luyện đến, đồng thời bắt đầu ở cả nước phạm vi bên trong mở rộng. Theo một bộ này hệ thống tu luyện chế tạo cùng mở rộng, hoa quốc bên trong bắt đầu xuất hiện Ngự Linh giả. Cái này một cái chức nghiệp hoặc là nói là quân thể tới. Làm nắm giữ đặc thù lực lượng một quân thể, Ngự Linh Giả. Tại Hoa Quốc địa vị tự nhiên vậy khá đặc thù. Mà Lô Dụng làm người xuyên việt, hắn đương nhiên một trái tim toàn bộ nhào vào Ngự Linh Giả. Cái này một cái trên chức nghiệp. Ừm, dù sao cũng là duyệt văn vô số độc giả, Lô Dụng rất rõ ràng tại cái này một loại thế giới bên trong, lực lượng mới là căn bản. Muốn leo lên nhân sinh đỉnh phong, hắn nhất định phải trở thành một cái cường đại Ngự Linh Giả mà ngay từ đầu, nô dụng là thật không cảm thấy trở thành một cái cường đại ngự linh giả có cái gì khó. Hắn vừa xuyên qua lúc đó, tâm tính bình chướng đến không được, đi đường đều muốn đỡ gọi đồ, bằng không không cẩn thận khả năng liền bay tới bầu trời. Hắn là ai? Người xuyên việt. Thiên mệnh chi chủ có được hay không? Người gặp qua người xuyên việt kia không chù bỏ. Đương nhiên, hắn vậy không thể phiêu bao lâu, rất nhanh hắn liền phiêu bất động. Ừm, dùng thời gian 6 năm tu luyện vẫn chỉ là một cái cấp 3 ngự linh đồ, thực lực như vậy Tùy tiện một cái trường trung học lôi ra tới một cái học sinh lớp 12 liền hắn có thể nghiền ép hắn, dạng này hắn còn có thể phiêu đến động vậy thì có quỷ. Bất quá cái này cũng không thể trách nô dụng, tại quá khứ 6 năm bên trong nô dụng đã là khá cao cố gắng. Cơ hồ tất cả thời gian đều lấy ra tu luyện, nhưng làm sao thiên phú là thật không được, cái kêu hố cha thiên phú đem nô dụng tất cả đấu trí đều cho mải đến không sai biệt lắm. May mà chính là, Lao Thiên gia chưa quên hắn cái này một cái tệ. Tại Ngô Dụng chuẩn bị muốn triệt để từ bỏ đầu này con đường thời điểm bản tay vàng xuất hiện. Mặc dù là đến muộn 6 năm, nhưng chung quy là tới, cái này khiến Ngô Dụng nhịn không được nhìn xem thuộc tính của mình trang bị cười ngây ngô bắt đầu. Mà tại Ngô Dụng nhìn xem thuộc tính trang bị cười ngây ngô đồng thời, một cái 20 tuổi, nhìn qua rất xinh đẹp muội tử đi đến, ánh mắt tại bên trong quán cà phê dò xét một vòng cuối cùng khóa chặt lại ở bên kia cười ngây ngô Ngô Dụng, trên dưới đánh giá Ngô Dụng một trận. Nguyên bản cũng không phải là rất nghĩ đến nàng chau mày bắt đầu, bất quá cuối cùng vẫn hướng về Ngô Dụng đi tới. "Ngươi tốt, xin hỏi là Ngô Dụng Ngô tiên sinh sao?" "A a, là ta là ta." Cưới ngây ngô bên trong Ngô Dụng bị bừng tỉnh, nhìn thấy trước mắt người tử, lúc này mới nhớ tới chính mình là đến ra mắt tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi, "Ngươi muốn uống chút gì?" "Không cần, ta bên kia hẹn bằng hữu, nếu không chúng ta thêm một chút hoẹ chặt quay đầu trò chuyện tiếp ngươi nhìn có thể chứ?" Mặc dù là thương lượng lời nói, Nhưng Ngự khí lại có chút không thể nghi ngờ ý tứ, điện thoại di động vậy ngay đầu tiên đợi tới. Nhìn thấy chuyến trở này, Ngô Dụng nơi đó còn không rõ ràng lắm nhân ra không coi trọng chính mình, thậm chí ngay cả nhiều trò chuyện một chút đều không có hứng thú gì. Tình huống này, nếu là đặt ở Ngô Dụng vừa mới xuyên qua vậy sẽ còn đến mức nào? Cái này rõ ràng là thấy không rõ hắn Ngô Nhật Tiên nha, vậy khẳng định đến cầm sổ nhỏ ghi lại về sau Huy Hoàng phát đạt tốt đánh mặt. Bất quá Ngô Dụng dù sao xuyên qua 6 năm, bị hô cha thiên phú mãi 6 năm tầm tính, lại thêm bản tay vàng vừa mới thức tỉnh tâm tình không tệ, đối với cái này một loại chuyện nhỏ nô dụng vậy không thèm để ý, chướng mắt liền chướng mắt đi, dù sao hắn cũng là bị bất đắc dĩ mới tới. Rất thẳng thắn đem hảo hữu tăng thêm, hai người hư giả Hàn Nguyên hai câu liền nói tạm biệt, một trận ra mắt cứ như vậy tại vài phút thời gian bên trong kết thúc. Nô dụng bên này thậm chí tại một cái kia ra mắt nữ quay người rời đi về sau, tiện tay liền đem vừa mới tăng thêm hảo hữu cho xóa. Rất tốt. Ta vừa vặn đem thời gian còn lại dùng để nghiên cứu một chút cái này, một cái bản tay vàng, sẽ không lãng phí hôm nay ngày nghỉ." Nói, "Lô Dụng vậy ra quán cà phê." Chương 2, độ thuần thục tác dụng. Hai độ thuần thục tác dụng. Lô Dụng xóa bỏ một cái kia da mặt nữ hảo hữu về sau, hắn cho là mình cùng một cái kia da mặt nữ đoán chừng sẽ không còn có lần thứ hai gặp mặt, kết quả không nghĩ tới mới phân biệt mười mấy phút không đến, hai người ngay tại quán cà phê phụ cận một nhà huấn luyện quán gặp. Da mắt nữ lúc ấy đang cùng một cái khuê mật ở đại sảnh nói chuyện phiếm, nhìn xem đi tới Ngô Dụng lông mày theo bản năng nhíu một cái, không xem qua quang vẫn là đối mặt lên, theo lễ phép Ngô Dụng nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Bất quá nhân ra rõ ràng không có ý định phản ứng hắn, cao ngạo đầu tượng trưng một điểm, lập tức cũng đừng quay đầu đi một bộ người sống chờ tiến bộ dáng. Da mắt nữ cái này một bộ tư thái bày ra đến, để người ta hảo hữu đều đã xóa bỏ Ngô Dụng tự nhiên càng không khả năng cầm mặt nóng đi tiếp cái kia, đi thẳng đến sân khấu đi. Ngài tốt xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ. Phiên phức cho ta một gian ngự linh đồ, một mình phòng huấn luyện, 3 giờ. Ngự linh đồ, một mình phòng huấn luyện thu phí là 100 mỗi giờ, hết thẻ 300. Ta là ngự linh kiểm tra hỗ trợ kiểm tra, đây là ta giấy chứng nhận. Ngô Dụng đem một bản ngự linh kiểm tra căn cứ chính xác kiện đưa tới. Nhìn thấy Ngô Dụng căn cứ chính xác kiện, nguyên bản treo chức nghiệp suy thoái cười sân khấu tiểu tỷ tỷ nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần chân thành không chỉ có cho Ngô Dụng đánh chiết khấu 70% ưu đãi còn ngoài định mức đưa Ngô Dụng 2 giờ. Giao 210 nguyên về sau, Lô Dụng tại một cái phục vụ viên dẫn đầu hạ rời đi đại sảnh. Toàn bộ trong quá trình, Lô Dụng đều không có đang nhìn một cái kia ra mắt nữ một chút. Ân, hắn là thật đem một cái kia ra mắt nữ xem như một người đi đường, nhưng ở nhân gia trong mắt tình huống cũng không phải cái dạng này. Một cái kia ra mắt nữ vừa mới mặc dù là bày ra một bộ người sống chớ tiến thái độ, nhưng trên thực tế vẫn là chú ý Ngô Dụng. Đương nhiên, nàng đó cũng không phải đối Ngô Dụng cảm thấy hứng thú, mà là ôm một loại nhìn xem thẳng hệ biểu diễn cao ngạo tâm tính. Dưới cái nhìn của nàng nào có chuyện trùng hợp như vậy, hai người vừa mới ra mắt xong, lập tức liền ở cái địa phương này lại vô tình gặp, cái này rõ ràng là Ngô Dụng đối nàng chưa từ bỏ ý định cố ý chế tạo xảo ngộ, vì cái gì hẳn là khoe khoang hắn ngữ linh kiểm tra thân phận. Dạng này đệ đệ hành vi, ra mắt nữ mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng cũng vì mỹ mị lực của mình tự hào. Đặc biệt là tại nàng bên cạnh một cái kia mặt tròn nhỏ ngốc bạch ngọt khuyên mật, chính là bởi vì Ngô Dụng chức nghiệp cùng ngoại hình một mặt hoa si mà nhìn xem Ngô Dụng bóng lưng lúc, nàng kia cảm giác tự hào càng cường liệt. Đừng xem, bất quá chỉ là một cái hỗ trợ kiểm tra mà thôi, cũng không phải thành viên chính thức cũng không có cái gì đáng giá để ý. Hỗ trợ kiểm tra vậy rất lợi hại. Mặt tròn nhỏ vẻ mặt thành thật, ra mắt nước nhếch miệng, không nói gì thêm, Tả Hữu bất quá là một cái nàng chướng mắt không quá quan trọng người mà thôi đã tiến vào phòng huấn luyện nô dụng căn bản cũng không biết, một lát sau người bên kia nhà đã náo bộ xảy ra điều gì đến, hắn lúc này đang theo dõi thuộc tính của mình trang bị nhìn xem đâu. Thật vất vả ra cái bản tay vàng, nô dụng đương nhiên phải nghiên cứu một chút cái này bản tay vàng đến cùng làm như thế nào dùng. Cái này một loại thuộc tính trang bị bản tay vàng như nhất tách ra không ai qua được thêm điểm, bất quá ta thuộc tính này trang bị có vẻ như không có thêm điểm công năng, là còn chưa mở ra đâu. Vẫn là căn bản liền không có đâu. Làm bàn tay vàng chủ nhân, Nô Dụng tự nhiên hy vọng là cái trước. Hôm qua thức tỉnh lúc, Nô Dụng liền đem mình có thể nghĩ tới các loại kích hoạt thêm điểm phương thức đều đại khái thử một lần. Cái gì bổ sung năng lượng pháp, cái gì giết chóc pháp, Nô Dụng đều dùng. Bổ sung năng lượng pháp tới nói, Nô Dụng dùng đồ ăn, điện. Giết chóc pháp Nô Dụng hôm qua tự tay giết một con gà, một cái vịt, một cái con thỏ một con cá, nhưng hai loại phương pháp đều vô dụng. Mặc dù Nô Dụng đối thêm điểm chức năng này cũng không có triệt để hết hy vọng. Nhưng cái này dày vỏ đều dày vỏ, còn lại chính là hắn trước mắt không có tốt như vậy dày vỏ, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời đem thêm điểm công năng thả một chút, quay đầu đặt ở độ thuần thục cái này một cái công năng bên trên. Mặc dù ta là thật tâm hy vọng ta cái này bản tay vàng có thể thêm điểm, dù sao học nhà. Đương nhiên là muốn càng châu bỏ càng tốt, bất quá vạn nhất không thể thêm điểm lời nói, nếu như độ thuần thục tác dụng cùng ta tưởng tượng đồng dạng lời nói, cái này một cái bản tay vàng vậy tương đối khá. Nói Lộ Dung bắt đầu một bên làm lấy chuẩn bị vận động, một bên điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị hoàn tất về sau liền bắt đầu luyện lên Man Nhu Quyền. Tới Man Nhu Quyền là trước mắt tỷ lệ phổ cấp cao nhất một bộ giàn thể quyền pháp, bộ quyền pháp này tác dụng không phải dùng để ngăn địch, mà là dùng để rèn luyện thân thể, nếu như có thể tu luyện tới viên mãn, cấp bậc kia thể chất không sai biệt lắm liền có thể đạt tới ngự linh giả. Cấp bậc Bất quá bộ quyền pháp này, mặc dù là cơ sở nhất quyền pháp, nhưng tu luyện độ khó không thấp. Ngô Dụng tu luyện hơn 2 năm như trước vẫn là tiểu thành cấp bậc. Dựa theo Ngô Dụng nguyên bản tiến độ, hắn đoán chừng luyện đến 30 tuổi vậy không có khả năng đem bộ quyên pháp này cho tu luyện tới viên mãn cấp bậc, đến nỗi ngự linh giả Ngô Dụng càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. 30 tuổi nếu là còn không thể trở thành ngự linh giả lợi nói, vậy hắn đời này căn bản cũng không có cái gì trông cậy vào, đây cũng là Ngô Dụng trước đó sẽ muốn từ bỏ một một nguyên nhân trọng yếu. Đương nhiên, kia là tình huống trước, hiện tại chưa chắc là cái này một cái bộ dáng. Dù sao đến muộn 6 năm bản tay vàng đều đã tới không phải. Chạy không tạm nghiệm, Ngô Dũng xài mười mấy phút đâu ra đấy đem Man Ngư Quyền từ đầu tới đuôi đánh một lần. Một lần đánh xong, hắn trước tiên mở ra thuộc tính của mình trang địa, đưa ánh mắt đặt ở Man Ngư Quyền. Cái này một cột bên trên. Độ thuần thục tăng thêm một điểm. Ngô Dũng khẽ miệng có chút giơ lên, bất quá hắn không có cố lấy cao hứng, điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó lại đem Man Ngư Quyền đánh một lần. Lặp đi lặp lại 3 lần xuống tới. Làm Ngô Dụng xác định, chính mình mỗi đánh một lần Man Nư Quyền, độ thuần thục đều có thể có 1 đến 2 điểm trưởng thành lúc, khóe miệng của hắn tiếu dung liền rốt cuộc cực chế không nổi. Đối với bị Thiên Phú Hồ 6 năm Ngô Dụng tới nói, hắn cuối cùng là khổ tận cam lai. Người khác nhau biểu hiện vui sướng phương thức đều có chỗ khác biệt, Ngô Dụng cái này đối lập đặc thù một điểm, một bên cười khúc khích một bên một lần lại một lần đánh lấy Man Nư Quyền. Một mực đánh tới hắn cơ mỏi lực kiệt tại vậy không đánh nổi mới thôi, mà đang đánh bất động Man Nư Quyền. Về sau, Nô Dụng không ngừng lại nghỉ ngơi, mà là bắt đầu tu luyện lên. Chương thứ 3 Ngự Linh Giả cơ sở tâm pháp tới. Kỳ thật rất nhiều người không phải là không thể cố gắng, mà là không nhìn thấy cố gắng về sau thành quả. Bất kể là ai, khi hắn có thể thấy rõ ràng chính mình mỗi một phần cố gắng đều không có uổng phí, chính mình mỗi một giọt mồ hôi đều có nó cái này lưu giá trị thời điểm, tức khổ nữa hắn đều sẽ cắn răng kiên trì đi xuống. Nô Dụng thì càng là như thế. Không có người so với hắn càng thêm khát vọng cường đại. Tại quá khứ 6 năm trước, liền xem như hắn Thiên Phú tại Hồ Tra, hắn đều một mực cắn răng kiên trì được. Mặc dù một mực hô hào nói muốn từ bỏ, muốn làm cá ướm muối, muốn ôm đệ đệ mình ủi, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có chân chính buông tha. Không có bàn tay vàng, không nhìn thấy hy vọng hắn đều có thể cố gắng như vậy, chớ nói chi là tại bàn tay vàng mở ra về sau, đã có thể thấy rõ ràng hy vọng hắn. Một cái buổi chiều, hơn 3 giờ thời gian Ngô dụng đều ngâm mình ở trong phòng huấn luyện. Man Nhu Quyền Xong đổi. Chương thứ 3 Ngự Linh Giả Tâm Pháp. Chương thứ 3 Ngự Linh Giả Tâm Pháp xong lại đổi Man nhu quyển. Đến cuối cùng Ngô dụng cơ hồ là bỏ ra phòng huấn luyện. Chương 3, gặp lại. Ba gặp lại. Ra mắt nữ cùng mặt tròn nhỏ khuê mật đang huấn luyện quán chơi một hồi cùng tiễn, nhìn mấy trận lôi đài thi đấu, đập mấy tổ tự chụp hình phát tại nhóm bạn, làm mấy đầu video ngắn phát tại video ngắn bình đài về sau liền rời đi huấn luyện quán. Đang huấn luyện quán phụ cận tìm một nhà tiệc đứng ăn bữa tối. Hai người vừa dứt tòa, mặt hướng cổng mặt tròn nhỏ con mắt lập tức liền phát sáng lên. Mau nhìn, là vừa vận một cái kia ngự linh kiểm tra tiểu ca ca. Ra mắt nữ giữa lông mày vẩy một cái, thế mà đuổi tới nơi này. Ngươi nói cái gì? Mặt tròn nhỏ không nghe rõ, bất quá nàng rõ ràng không thèm để ý, thuận miệng hỏi một câu về sau, liền lại đem lực chú ý đặt ở Ngô dụng trên thân, hắn nhìn mệt mỏi quá, hẳn là rất cố gắng tu luyện đến chưa đi, không hổ là ngự linh kiểm tra đâu. Nhìn vẻ mặt sùng bái mặt tròn nhỏ, Nguyên bản đối đuổi đánh tới cùng Ngô Dụng không phải rất cảm mạo ra mắt nữ đột nhiên cảm thấy Ngô Dụng có vẻ như cũng không tệ tới. Đương nhiên, nàng đây không phải nói đúng Ngô Dụng cảm thấy hứng thú, muốn cùng Ngô Dụng phát triển một chút. Làm Ngô Dụng đối tượng hẹn họ, nàng thế nhưng là biết rõ Ngô Dụng như trạng, không vẻn vẹn là một cái hỗ trợ kiểm tra, trên thiên phú càng là không, có cách nào nhìn, tu luyện 6 năm vẫn chỉ là cấp 3 ngữ linh đồ, năm nay đều đã 26 tuổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, 30 tuổi là không thể nào trở thành ngự linh giả. Đối với dạng này không có tiền đồ người, nàng là sẽ không cần nhắc. Bất quá không cân nhắc về không cân nhắc, cái này cũng không ảnh hưởng nàng hiện tại lợi dụng nô dụng tại chính mình nhỏ khuyết mặt trước mắt tú một chút a. Tiểu Trần thật đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy sao? Nếu không ta đem hắn kêu đến thế nào? Kêu đến? Không tốt a, chúng ta cũng không nhận ra. Mặt tròn nhỏ nói không tốt, ánh mắt lại còn thỉnh thoảng liếc nhìn bên kia nô dụng. Ngươi cùng hắn không biết, không có nghĩa là ta cùng hắn không biết a. Nói, da mắt nữ giơ lên cổ đứng lên, giẫm lên cao ngạo bộ pháp, tại mặt tròn nhỏ ng ngước ánh mắt ở trong hướng về Ngô Dụng đi tới. Tại hướng về Ngô Dụng đến gần đồng thời, da mắt nữ cũng là lần thứ nhất chăm chú đánh giá đến Ngô Dụng tới. Cái này hơi đánh giá, da mắt nữ không thể không thừa nhận, Ngô Dụng dứt bỏ thiên phú vấn đề, cái khác mặc kệ là bên ngoài hình thượng vẫn là khí chất bên trên, kỳ thật đều rất phù hợp nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Dáng dấp không nói như thế nào kinh thiên động địa đẹp trai, nhưng vậy đúng là một cái soái ca, lại thêm rất có mê hoặc tính ôn hòa khí chất, cho dù ai nhìn đều có thể mở cho hắn một cái ấm nam chứng minh. Dáng này một viên tiểu ca ca, cũng có trách mặt tròn nhỏ không rời mắt nội con ngươi. Đương nhiên, những này bề ngoài đồ vật chỉ có thể lừa gạt một chút mặt tròn nhỏ kia một loại không dành thế sự tiểu nha đầu. Đối với ra mắt nữ tới nói vẻn vẹn thiên phú một đầu liền tuyệt nàng cùng ngô dụng ở giữa khả năng Mặc cho Ngô Dụng dùng thủ đoạn gì chế tạo nhiều ít, ngẫu nhiên gặp đều vô dụng. Nếu như hôm nay không phải là vì tại tiểu tỷ mỗi trước mặt lộ mặt một chút, nàng tuyệt đối chim đều không mang theo chim Ngô Dụng. Dạng này tâm tính một mặt, ra mắt nữ đầu nhắc đến cao hơn, cũng nhanh phải dùng lôi muối đối Ngô Dụng. Nàng vốn là không có tính toán đi đến Ngô Dụng trước mặt đi, chỉ là dự định tại Ngô Dụng bên trên bữa ăn đại cầm đồ vật. Ngô Dụng như thế trăm phương ngàn kế chế tạo lần lượt ngẫu nhiên gặp, cơ hội tốt như vậy Ngô Dụng hẳn là sẽ không buông tha. Nàng chỉ cần chờ Ngô Dụng bắt chuyện tại thuận thế mời một chút là được rồi. Ai biết, tu luyện nửa ngày, cự đói vô cùng, Ngô Dụng một trái tim đều nhào vào đồ ăn bên trên căn bản cũng không có nhìn thấy ra mắt nữ tới. Cái này để ra mắt nữ rất nổi nóng, nàng đều cho cơ hội, Ngô Dụng thế mà còn cùng với nàng chơi dục cầm cố túm cho siết. Lấy nàng tính tình, nếu không phải cùng nhỏ khêu mặt khoe khoang khốc lạc, nàng này lại tuyệt đối vung tay liền đi. Đứng nửa ngày, Cuối cùng ra mắt nữ thật sự là không có cách nào chỉ có thể đi đến Ngô Dụng tới trước mặt. "A, ngươi vậy tại ở chỗ này ăn cơm?" Ngô Dụng một mặt kinh ngạc, ngày nào đó gặp ba lần mặt, từ một loại nào đó góc độ đi lên dạng, bọn hắn cũng coi là hữu duyên. "Ừm, tất nhiên gặp được, nếu không liền cùng một chỗ đi." Ra mắt nữ tư thái rất cao ngạo phát ra mời. Cái này thái độ, do giọng điệu này, nếu là đặt ở 6 năm trước Ngô Dụng vừa xuyên qua vậy sẽ tuyệt đối tại chỗ liền mở đối nói chuyện với người nào đâu? Thái độ như thế không đứng đắn. Không biết trước mặt nàng đây là nhất định Nhật Thiên đại lão sao? Đương nhiên, da mặt nữ vận khí không tệ, thời gian 6 năm nô dụng tính tình sửa lại không ít, đối không quá quan trọng người đi đường thái độ vậy sẽ không quá để ý, nguyên bản hắn là cự tuyệt được rồi, nhưng nghĩ nghĩ dù sao cũng là lý thúc giới thiệu muội tử, nhân gia phát ra mời, hắn vậy không cần thiết làm trò quá khó nhìn. Cho nên tại da mặt nữ xem ra, nô dụng tại làm làm do dự một chút về sau, liền bưng lấy chồng lão cao bản ăn đi cùng ra mắt nữ Liễu bản đi. Cái này Liễu Mạc bản, không bao lâu ra mắt nữ liền bắt đầu hối hận. Nàng đem Ngô Dụng kéo qua là vì tại tiểu tỷ muội trước mặt lộ mặt khoe khoang, dưới cái nhìn của nàng trong vòng 1 ngày có thể chế tạo 2 lần ngẫu nhiên gặp Ngô Dụng, tuyệt đối là đối nàng rất có ý tứ, khẳng định là một đầu tiêu chuẩn liếm chó, ngồi lại đây về sau khẳng định là muốn các loại sủng xoe. Kết quả Ngô Dụng ngồi là ngồi lại đây, có thể ngồi lại đây về sau một câu vậy không có càng đừng đề cập đến cái gì ẩn cẩn, ngồi ở chỗ đó liền bắt đầu ăn uống thả cửa tới cùng 30 năm chưa ăn qua cơm giống như. Chỉ là cái này liền đã để ra mắt nữ rất không hài lòng, trong lòng hung tận nguyền rủa thiên phú kém còn sẽ không làm liếm chó Ngô Dụng muốn độc thân cả một đời, kết quả nàng vừa mới nguyền rủa xong, An Uống Thả cửa Ngô Dụng đột nhiên liền cùng đối diện trừng mắt linh lợi nhìn như vậy lấy hắn mặt tròn nhỏ mắt đối mắt. Hai cặp con mắt một đôi, mặt tròn nhỏ vô ý thức quay đầu đi chỗ khác. Đỏ bừng cả khuôn mặt giống một cái con thỏ con bị giật mình giống như. Bất quá đỏ lên một hồi, mặt tròn nhỏ lại vụng trộm xoay đầu lại nhìn Lô Dụng, sau đó lại bị phát hiện lại giọa đến quay đầu đi. Như thế đồng dạng phản phục mấy lần, Lô Dụng rốt cục không tại thờ ơ, đem chính mình trên bàn ăn một cái đùi gà đưa cho mặt tròn nhỏ. "Ngươi là muốn ăn cái này sao?" "Cái này triển khai." Mặt tròn nhỏ lúc ấy đều ngậm, dần độn vươn tay đến, đem một con kia đùi gà tiếp trở về Quỷ Thần sủi khiến cắn một cái, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Sau đó nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mặt tròn nhỏ dứt khoát kiên quyết đem bản ăn kia một khối nàng chuẩn bị lưu đến sau cùng một khối sườn dê đưa cho nô dụng. Sau đó hai người kia không biết tính sao sóng điện đột nhiên liền đối mặt, hai người này bắt đầu lấy an vật vì chủ để triển khai hàn huyên, càng cho chuyện còn càng đầu cơ trực tiếp đem ra mắt nữ gả sang một bên. Cái này ngoài người ta dự liệu triển khai vừa ra tới, ra mắt nữ trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này kịch bản không đúng, không phải đã nói là nàng liếm chó sao? Không phải hẳn là đối nàng son xoe sao? Cái này vung lên nàng nhỏ khuê mật xem như chuyện gì xảy ra. Tâm tình phiền muộn phía dưới, da mặt nữ cảm thấy mình trước mặt xương sườn đều không thơm. Nàng nhịn mười mấy phút, cuối cùng thực sự nhịn không được, tùy tiện tìm một cái lấy cớ lôi kéo chính mình kia vạn phần không muốn, không phải cùng Ngô Dụng thêm cái hảo hữu lại đi nhỏ khuê mật rời đi, trước khi đi nàng vẫn không quên hung hăng trừng Ngô Dụng một chút. Phi. Tại đối tượng hẹn hò trước mặt vậy nàng khuê mật, cặn bạn nam Nô Dụng bên này, nhìn xem có chút tức hỗn hện dở đi ra mắt nữ, một mặt vô tội, lúc này đi rồi. Không ăn nhiều một hồi sao? 88 một cái tự phục vụ, liền ăn ngần ấy lãng phí a. Chương 4, ngựa linh kiểm tra. Bốn ngựa linh kiểm tra. Nô Dụng bốn là dự định sau khi cơm nước xong, tiếp tục tìm cái địa phương khổ luyện. Trịu 6 năm, thật vất vả mới phát giác tỉnh bản tay vàng Nô Dụng, lúc này tu luyện nhiệt tình đừng để cấp cao biết bao nhiêu, hận không thể một ngày 24 giờ toàn dùng vào tu luyện. Nhưng một chiếc điện thoại tới, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hủy bỏ buổi tối tu luyện kế hoạch, hấp tấp đi làm việc. Ngô dụng nghề nghiệp là Ngự Linh Kiểm Tra, cái gọi là Ngự Linh Kiểm Tra, kỳ thật công việc tính chất cũng trong võ hiệp tiểu thuyết lục phiên môn bộ khoái, cùng nào đó thuật cục, CN, đặc công cùng loại. Là một cái chuyên môn xử lý ngự linh giả tội phạm, các loại yêu linh, cùng các loại siêu tự nhiên sự kiện chuyên nghiệp. Giống bọn hắn dạng này, Ngự Linh Kiểm Tra, kỳ thật căn bản cũng không có cái gì đi làm cái gì ngày nghỉ vừa có nhiệm vụ ngươi chính là tại hẹn hò cũng phải trước buông xuống. Trên một điểm này, mặc dù Ngô Dụng chỉ là một cái hỗ trợ kiểm tra, nhưng tình huống cùng thành viên chính thức cũng giống như nhau. Một trận điện phải tới, căn cũng còn không ăn xong Ngô Dụng chỉ có thể đi làm việc. Ướn thành, lờ cờ khu cái nào đó viết đại đại đoán chưa dưới lầu, Ngô Dụng chạy tới thời điểm, nơi này đã đứng mười mấy người. Những người này bên trong, ngoại trừ 8 cái cùng Ngô Dụng giống nhau là hỗ trợ kiểm tra bên ngoài, còn có 3 cái đặc biệt nạo khí chỉ là đứng ở nơi đó liền có loại muốn cùng bọn hắn những cái kia hỗ trợ kiểm tra phân rõ giới hạn ra hỏa. Ba cái kia là lần này nhiệm vụ chủ lực, ngự linh kiểm tra thành viên chính thức, nội dung chính là cùng người ta trợ thủ. Xem xét đối phương kia tư thái, Lô Dụng liền biết, cái này ba cái khẳng định là vừa ra trường học không bao lâu người mới, lông mày nhịn không được nhíu. Loại này người mới mặc dù thực lực không có vấn đề, nhưng tâm tính cùng kinh nghiệm bên trên đều có chỗ khiếm khuyết, cùng bọn hắn làm nhiệm vụ rất dễ dàng ra chút xíu ngoài ý muốn. Bất quá, lấy bộ môn phong cách, hẳn là cũng không đến mức ra cái vấn đề lớn gì. Ngô Dụng thay xong trang bị, đẩy bên cạnh Triệu Lôi, làm sao ta liền mời nửa ngày nghỉ liền thay người rồi? Tiểu Triệu bọn hắn đâu? Bồi dưỡng đi. Triệu Lôi một mặt phiền muộn, hiển nhiên hắn cũng không phải rất thích cùng người mới cộng tác, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Ngô Dụng thuận miệng hỏi một câu, liền đem lực chú ý đặt ở nhiệm vụ bản thân bên trên. Nhiệm vụ này tình huống như thế nào? Có quần chúng gọi điện thoại tới? Nói là tại cái này, một mảnh nghe được thanh âm kỳ quái, hoài nghi nơi này có yêu linh. Yêu linh? Xác định chưa? Lô Dụng cau mày, bọn hắn đều xem ra, ngươi cứ nói đi. Cái gì loại hình yêu linh? Ta linh hoàn là thú linh. Lô Dụng cau mày lại hỏi một câu. Ta đây không biết, bất quá thú linh cũng tốt, tà linh cũng tốt, đều là bọn hắn sự tình, cùng chúng ta những này hỗ trợ kiểm tra không quan hệ, chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của chúng ta là được rồi. Triệu Lôi một mặt không quan trọng một bộ tư tưởng giác ngộ không cao, không có lòng trách nhiệm bộ dáng. Nhưng Ngô Dụng vậy rõ ràng, Triệu Lôi nói là sự thật. Hắn cùng Triệu Lôi hai cái chỉ là tương đương với cộng tác viên hỗ trợ kiểm tra, cái này công việc Ngô Dụng làm nhiều năm, rất rõ ràng hỗ trợ kiểm tra công việc là cái gì. Bọn hắn chính là phim ảnh TV kịch bên trong kia một loại làm việc vật tiểu lâu la, cơ bản cũng là phụ trách một chút duy trì trật tự, sơ tán cách ly đám người, cùng quét dọn chiến trường loại hình sống. Đến nơi cái gì điều tra a, vây quét ta Những cái kia cơ bản đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Không phải trách trách của bọn hắn, bọn hắn vậy không có một cái kia năng lực thao kia một phần tâm, dù sao năng lực còn tại đó, lấy bọn hắn ngự linh độ thực lực, mù thao kia một phần tâm thuần túy là tìm cho mình không được tự nhiên, làm xong chính mình sự tình là được rồi. Lô dụng nhiệm vụ hôm nay hai bộ phận, cái thứ nhất là bảo vệ lối thông hướng tòa nhà chưa hoàn thiện mấy cái giao lộ, bảo đảm thành viên chính thức tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ sẽ không có người tiến đến. Thứ hai là tại những cái kia thành viên chính thức giải quyết chuyện tốt kiện về sau, bọn hắn phụ trách quét dọn chiến trường, cùng trấn an trùng quanh quần chúng. Cái này một loại sự tình, Ngô Dụng không biết làm bao nhiêu lần, thuần thục vô cùng. Rất nhanh nhiệm vụ bắt đầu. Ngô Dụng cùng Triệu Lôi hai người một đội, dựa vững phía đông giao lộ, hoàng đầu kéo một phát, hướng giao lộ một trạm với bắt đầu nhiệm vụ. Một bên làm việc, Ngô Dụng còn một bên kế hoạch hắn nhiệm vụ kết thúc tu luyện kế hoạch. Thuận lợi, trong 1 giờ liền có thể giải quyết liền xem như gặp được một điểm phiền phức, tối đa cũng sẽ không vượt qua 2 giờ, về nhà đại khái 11 giờ điểm tà hữu, ân, còn có thể tu luyện mấy giờ. Bên trên Triệu Lôi nghe được, một mặt kinh ngạc, không phải đâu. Ngươi tối về còn muốn tu luyện. Muốn hay không liều mạng như vậy. Ừm, dù sao sớm như vậy vậy ngủ không được, tùy tiện luyện một chút, nói không chừng luyện luyện đã đột phá. Lô Dụng nhếch miệng cười khúc khích, loại này cười ngây ngô để Triệu Lôi nhìn xem liền đến khí. Nói thật a, ta, ta là thật bội phục ngươi luôn cố gắng, người ta quen biết người không có một cái nào so ra mà vừa ngươi. Bất quá tu luyện loại chuyện này, không phải cố gắng liền có thể có thành quả, trọng yếu nhất vẫn là thiên phú. Nhân gia kia một loại có thiên phú, tùy tiện tu luyện liền có thể trở thành ngự linh giả, chúng ta loại thiên phú này không tốt, tựa như là trên đỉnh đầu đè ép cùng nhau xem không thấy trời nhà, mặc cho ngươi làm sao rãy rựa cố gắng thế nào, kia đầu đi đụng cũng chỉ có thể đụng cái đầu phá máu chảy. Cho nên, không có thiên phú không cần thiết cùng chết. Đổi một loại phương thức cũng chưa chắc liền không thể sống. Loại lời này, Triệu Lôi không phải lần đầu tiên cùng Ngô Dụng nói. Tu luyện truyền này, Triệu Lôi cho là mình xem như nhìn đấu, tại chính mình đại triệt đại ngộ đồng thời, còn muốn lấy kéo Ngô Dụng một thanh, để hắn sớm ngày từ bỏ kia một loại không thiết thực ý nghĩ. Dù sao, cố gắng không nhất định sẽ có kết quả, nhưng từ bỏ khẳng định sẽ rất thoải mái. Chỉ là tại Ngô Dụng không có đạt được bản tay vàng trước đó, hắn liền không ai có thể đủ thuyết phục Ngô Dụng. Chớ nói chi là đã được đến bản tay vàng hiện tại. Luyện thêm một chút đi, nói không chừng không cẩn thận liền đẩy ra chơn nhà đâu, mà lại ta cảm thấy ta đã thấy được hy vọng. Nhìn thoáng qua một cái bội triều tăng mười mấy điểm độ thuần thục, Ngô Dụng cười đến đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, hắn là thật nhìn thấy hy vọng. Đương nhiên, ở trong mắt Triệu Lôi, Ngô Dụng cái gọi là hy vọng đơn thuần ảo giác, cái này một loại ảo giác hắn Triệu Lôi vậy có. Khi còn bé còn cảm thấy cha hắn là dấu ở chợ búa tuyệt thế phú hào. Vừa mới bắt đầu tu luyện vậy sẽ còn cảm thấy hắn thiên phú tuyệt đỉnh có thể trong giây phút vô địch thiên hạ, đi đường bên trên nhìn thấy một cái xinh đẹp muội tử còn cảm thấy nàng có thể cùng chính mình cùng qua một đời. Làm người à, vẫn là đến nhận mệnh, Phật gia còn nói phải thả xuống được đâu, vật không thể nào có được chính là bóp cả một đời không buông tay vậy không có khả năng chiếm hữu, để tâm vào chuyện vụn vật không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, lời này Triệu Lôi không nói, nhìn Ngô Dụng dạng như vậy, hắn nói cũng vô ích, dứt khoát liền để Ngô Dụng dạy vào đi. Dù sao phí sức cũng không phải hắn, hắn đến muốn nhìn một chút, Ngô Dụng có thể kiên trì tới khi nào. Bên này, Ngô Dụng cùng Triệu Lôi trò chuyện mở. Một bên khác, Phá Giỡn trong phòng chiến đấu cũng đã vang dội. Trốn ở Phá Giỡn trong phòng chính là một cái kim mao dị biến thành thú linh, hoặc là nói là yêu thú. Thực lực đại khái tại cấp 4 ngự linh giả tả hữu, loại tồn tại này, đối với Ngô Dụng tới nói tự nhiên không thể chiến thắng, nhưng đối với ba cái kia thành viên chính thức tới nói, bất quá là một cái tiểu bột mà thôi. Ba người kia thực lực, yếu nhất cũng là cấp 3 Ngự Linh giả tồn tại, mạnh nhất một cái kia thậm chí đã đến cấp 5, chỉ thiếu chút nữa liền muốn trở thành Ngự Linh sư. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn cầm xuống dạng này một cái tiểu quái là dễ dàng sự tình. Có thể bởi vì kinh nghiệm không đủ vấn đề, lần này 10 phần chắc 9 vây quét cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề. Nguyên bản yêu thú kia đều sắc bị cầm xuống, kết quả yêu thú đột nhiên tàn huyết buộc phát xông ra vòng dây, xông ra phá rỡ phòng lao thẳng tới Ngô Dụng chỗ một cái kia giao lộ. Chương 5 Độ thuần thuộc 400, 5 độ thuần thuộc 400, ấm ấm, ngào. Từng đợt tiếng va đập, cùng giã thú kêu rên thanh âm văng lên. Động tính lớn, liền ngay cả cách 1-200 mét ngô dụng bọn hắn đều có thể rõ ràng nghe thấy. Người nói, 3 cái kia người mới sẽ không ra cái gì đường dẹ à. Nghe kia động tính, triệu lôi lúc này vậy bắt đầu nơm nớp lo sợ bắt đầu. Cũng không đến nỗi, bộ môn phong cách người cũng không phải không biết, tất nhiên dám để cho cái này 3 cái người mới đến. Vậy liền chứng minh sự kiện lần này bọn hắn hoàn toàn có thể giải quyết, tối đa cũng liền động tĩnh lớn một chút, lại thế nào cũng không trở thành xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói là nói như vậy, Ngô Dụng nhưng vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, đem phong tỏa con đường sự tình giao cho Triệu Lôi, chính mình nhìn xem phá dỡ phòng bên này. Sự thật chứng minh, Ngô Dụng cẩn thận là chính xác. Không đầy 3 phút, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đầu đầy người máu tươi cao một thước, dài hơn 2m kim sắc cự quyển phá vỡ phá dỡ phòng vết tường. Hướng về ngũ dụng phương hướng của bọn Hán đánh tới. Mà mẹ nó, mấy tên khốn kiếp kia là làm ăn gì? Như thế cặn bã làm cái gì ngự linh kiểm tra? Ngô Dụng cùng Triệu Lôi sắc mặt đại biến, hai người bọn họ làm hỗ trợ kiểm tra cũng không phải một ngày hai ngày, kinh lịch sự tình không ít nhãn lực kình cũng không kém. Liếc mắt liền nhìn ra một con kia cự khuyễn thực lực, ít nhất vậy có một giai thực lực, cái đồ chơi này thật muốn nhào tới, hai người bọn họ đều không đủ cho người ta nhét cái răng. Nhưng không có biện pháp Cái này một cái giao lộ đằng sau không xa chính là một cái cứ giá, nếu không ngăn lại đầu này cự quyển hậu quả khó mà lường được, lại nói loại tình huống này, bọn hắn chính là muốn chạy kia một đầu cự quyển cũng chưa chắc có thể để cho bọn hắn chạy trốn, cho nên hai người bọn họ cũng chỉ có thể là cắn răng đỉnh đi lên. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải cầm thì đỉnh. Mặc dù bọn hắn chỉ là hỗ trợ kiểm tra, nhưng tham dự nhiệm vụ thời điểm vẫn là có phân phối trang bị. Một khối kiếm chống đạn tâm chắn, một thanh có thể điện chói ngự linh giả gây điện. Đây chính là hỗ trợ kiểm tra lúc thi hành nhiệm vụ đợi trang bị. Hai người phối hợp ăn ý, sóng vai đỉnh lấy tấm chắn, đón một con kia cự quyền đẩy qua thứ. Cự quyền lúc này đã là dã thú bị thường, đối mặt ngăn cản hung mãnh vô cùng, trực tiếp một đầu đụng tới. Đông một tiếng, cự quyền đầu tại Ngô dụng trong tay trên tấm chắn lưu lại một cái huyết ấn, bước chân tiến tới dừng lại một chút, mà xem như đại giới Ngô dụng thì là trực tiếp bị đụng bay đến mấy mét. Bên phải Triệu Lôi phản ứng không chậm, Trong tay gậy điện chốt mở mở gian đện ở cự khuyển trên lưng. Ngào! Mạnh mẽ dòng điện xông vào cự khuyển thân thể, đưa nó điện một trận kêu rên, đồng thời vậy khơi dậy nó hung tính, đang chuẩn bị quay đầu cho Triệu Lôi một ngụm, vừa mới bị đụng bay ngô dụng đã ném đi tấm chắn đánh tới, trong tay gậy điện mở gian đện ở đầu này cự khuyển trên đầu. Lần này, dòng điện nhập não, đầu này hung mãnh vô cùng cự khuyển rốt cục nằm xuống, run rẩy một trận sau đó triệt để tắt thở. Cự khuyển tắt thở một khắc này, Nội dụng mơ hồ trong đó tựa hồ nghe đến thanh âm gì, mở ra thuộc tính trang địa, phát hiện thuộc tính của mình trên mặt báo nhiều một nhóm nhật ký. Ngài phối hợp đánh giết một giai cấp 4 yêu thú một cái, thu hoạch được độ thuần thuộc 400 điểm. Nhìn thấy đầu này nhật ký, Ngô Dụng khẽ miệng nhịn không được dương lên. Rất rõ ràng, tâm hắn tâm niệm niệm thêm điểm công năng mở ra. Mà tại Ngô Dụng nhìn thuộc tính trang bị công phu, bên kia ba cái kia ngự linh kiểm tra thành viên chính thức vậy vô cùng lo lắng chạy tới. Nhìn xem đã nằm rạp trên mặt đất phần eo cùng đầu một mảnh cháy đen cực huyển, ba người thở dài nhẹ nhõm. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía bên trên Ngô Dụng cùng Triệu Lôi, đây là các ngươi làm? Không phải chúng ta là ai? Là quỷ sao? Ba người vây quét một đầu yêu thú cũng có thể làm cho nó chạy đến, các ngươi đến cùng là thế nào lên làm ngự linh kiểm tra? Chết bên trong chạy trốn Triệu Lôi đối mấy người kia một điểm hảo cảm không có, tại chỗ không chút khách khí đối tới. Đừng nhìn ba người này vừa mới thật nạo khí. Lúc này bị Triệu Lôi một đỗi, mặc dù là một mặt nổi giận, nhưng không có một người vì chính mình khuyên một câu. Nay cũng cũng bình thường, ba người này đều là vừa tốt nghiệp học sinh. Mặc dù tại đối mặt nô dụng bọn hắn những này hỗ trợ kiểm tra lúc rất có cảm giác ưu việt, nhưng tâm nhãn kỳ thật cũng không xấu, thậm chí có thể nói là đơn thuần. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình so với cái kia hỗ trợ kiểm tra châu bò, song phương không chơi được cùng nhau đi tròn nên bày biện tư thái. Lúc này phạm sai lầm, bị mắng Mặc dù cảm thấy có chút mất mặt, thậm chí là khá cao không phục, cũng đều chung thực thủ lấy. Dù sao, nếu như không phải Ngô dụng cùng Triệu Lôi ngăn trở yếu tố này, thật nếu để cho nó chạy, tạo thành cái gì bi kịch lời nói, bọn hắn nhẹ một chút bị mất chức nghiệp kiếp sống, nghiêm trọng có thể muốn ngồi sổ mục giam. Triệu Lôi xem xét mấy tên này cái này một bộ tư thái, cũng không có tại tiếp tục đuổi, dù sao dù nói thế nào nhận ra cũng là thành viên chính thức, mà hắn chỉ là một cái cộng tác viên mà thôi. Mắng hai câu giảm nhiệt liền phải không cần thiết quá mức, bọn hắn phạm sai lầm tự nhiên có người khác đi trừng phạt bọn hắn. Hoưởng công tốt như vậy thiên phú. Cuối cùng tràn đầy hâm mộ ghen tị lẩm bẩm một câu, sau đó liền bắt đầu bắt đầu đi theo bên kia nghe được động tĩnh vây tới 6 cái hỗ trợ kiểm tra cùng một chỗ thanh lý hiện trường. Mà ba cái kia thành viên chính thức, tại suýt nữa làm hư nhiệm vụ, lại bị đối một đợt về sau, cũng đều đem lão khí thu vào. Ba người liếc nhau một cái, Có thể là bởi vì vừa mới nhiệm vụ ra lớn như vậy, Đường Dạ trong lòng có chút lo sợ bất an. Lúc này nhìn xem hỗ trợ kiểm tra công việc bọn hắn không có ý tứ làm đứng đấy, cuối cùng tại dẫn đầu một cái kia dẫn dắt phía dưới, cũng đều chủ động gia nhập làm việc vật hàng ngủ ở trong tới. Bọn hắn tư thái vừa thu lại, nguyên bản bởi vì bọn hắn kia quan dung, cùng vừa mới nhiệm vụ bên trong sai lầm mà đối với bọn hắn rất có ý kiến hỗ trợ kiểm tra nhóm sắc mặt vậy hòa hoãn vậy không ít. Thanh lý chiến trường, trấn an chung quanh cư dân đem một con kia yêu thú thi thể đưa về bộ môn, sau đó còn có liền lần này nhiệm vụ làm một lần đơn giản tổng kết. Cái này một trận bận rộn xuống tới, Lô Dụng khi về đến nhà đã nhanh 12 giờ. Bất quá hắn cái này còn tính là sớm, ba cái kia phạm sai lầm giá hỏa hiện tại đoán chừng còn tại trong bộ môn trịu giáo dục đâu, buổi tối hôm nay có thể đi hay không cũng khó khăn giảng, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra còn muốn có chút khác xử lý. Đương nhiên, những cái kia có qua muốn trịu xử lý Lô Dụng cùng Triệu Lôi bọn hắn cái này, một loại có công tự nhiên cũng không thiếu được ban thưởng. Ngoại trừ một người 5000 khối tiền thưởng bên ngoài, mỗi người còn thả 3 ngày ngày nghỉ. Bất quá Ngô Dụng lúc này tâm tư cũng không tại cái gì tiền thưởng cái gì ngày nghỉ bên trên, mặc dù giày vò một ngày, về đến nhà Ngô Dụng xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, thân thể ở vào cực độ mỏi mệt trạng thái, nhưng tinh thần lại phá lệ phấn chấn. Vừa về tới nhà, chuyện thứ nhất chính là đem thuộc tính trang bị mở ra. Ngô Dụng, nâng cấp 26. Thực lực, Ngự linh độ. Thể chất, 3.8. Linh lực, 36. Công pháp, Trang thứ 3 Ngự linh giả cơ sở tâm pháp, tiểu thành, độ thuần thủ, 37. 500. Man nhu quyển, tiểu thành, độ thuần thủ, 27. 500. Độ thuần thủ, 400. Làm sao lại vượt vận kém một chút đâu? Thêm điểm công năng kích hoạt đúng là rất dễ cho người ta vui vẻ. Nhưng nhìn thấy chính mình thật vất vả lấy được độ thuần thục, còn thiếu một chút mới có thể thăng cấp một cái kỹ năng, nô dụng sẽ rất khó thủ. Chương 6, thêm điểm. 6 thêm điểm. Nhìn chăm chăm thuộc tính trang bịa nhìn rất lâu. Thôi có như vậy một chút ép buộc chứng nô dụng rất là tốn sức mới đệ xuống phải dùng cái này 400 điểm độ thuần thục, để cho mình hai cái kỹ năng độ thuần thục chỉnh chỉnh tề tề xúc động. Tóm lại, ta còn là trước thử một chút độ thuần thục tác dụng đi. Thuộc tính này trang bị vậy không có sách hướng dẫn. Hết thảy công năng đều cần Ngô Dụng chính mình đi tìm tòi. Cái này cái gọi là hết thảy công năng, tự nhiên vậy bao quát thêm ra tới độ thuần thục. Người bình thường khẳng định cảm thấy, độ thuần thục cái này cũng không chính là điểm kinh nghiệm sao? Kỹ năng gì cần thăng cấp điểm chỗ nào, hoàn toàn không cần nghiên cứu cái gì tìm tòi cái gì. Nhưng Ngô Dụng không cho là như vậy. Hiện thực không phải tiểu thuyết, rất nhiều tiểu thuyết ở trong sơ lược, tại hiện thực ở trong xác thực cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là thêm điểm chuyện này. Lô Dụng cảm thấy hắn có cần phải rõ ràng thêm điểm chính xác tư thế, mạch, chi thức thì như một lần có thể thêm điểm nhiều ít. Có hay không đặc thù hạn chế? Thêm điểm về sau thân thể của hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Đây đều là Ngô Dụng cần rõ ràng, đặc biệt là đầu thứ hai, đầu này là quan trọng nhất. Dù sao hắn nắm giữ hai cái kỹ năng đều là cùng thực lực móc nối công pháp, Lô Dụng nhất định phải cẩn thận. Mặc dù mình nhà bản tay vàng hẳn là không đến mức xuất hiện thêm điểm quá nhiều thực lực bạo tăng quá mức đem chính mình no bạo ô long tình huống. Nhưng mạng nhỏ dù sao cũng là chính mình, nếu là có một cái vấp nhất, Ngô Dụng khóc đều không có chỗ khóc đi. Cho nên Ngô Dụng lúc này thêm điểm đặc biệt cẩn thận, không có một mạch đem độ thuần thuộc toàn đập, mà là keo kiệt keo kiệt cho man ngư quyền. Tăng thêm 10 điểm độ thuần thuộc, đồng thời ngay đầu tiền nhắm mắt lại thưởng thức thêm điểm về sau cảm giác. 10 giây đồng hồ về sau, Ngô Dụng mở mắt. Ngại Không có cảm giác gì a. Ngô Dụng do dự, lại tăng thêm 20 điểm, nhưng vẫn là không có cảm giác. Nhìn thấy tình huống này, hắn trực tiếp cắn răng một cái, một hơi đập 100 độ thuần thục xung dưới, như thế một đập Ngô Dụng cũng có chút luống cuống. Tình huống như thế nào? Cái này độ thuần thục là giả sao? Ta làm sao vẫn là một điểm cảm giác vậy không có? Loại tình huống này, Ngô Dụng rốt cục không tại keo kiệt keo kiệt, đem còn lại độ thuần thục toàn bộ nện ở Man Nhu Quyền. Bên trên Có thể độ thuần thục nện là đập xuống, nhưng vẫn không có phản ứng gì, không có cái gì hại lượng quyền pháp kinh nghiệm hướng trong đầu của chính mình chui, cũng không có cái gì lực lượng hiện ra đến, kia độ thuần thục liền cùng không có thêm giống như. Tình huống như thế nào? Ta thật vất vả mới phát giác tỉnh bản tay vàng thật là giả hay sao? Khổ đợi 6 năm, thật vất vả mới đợi đến một cái bản tay vàng, hiện tại gặp được loại chuyện này, ai gặp được đều phải điên. Ngô dụng tâm tính kém chút liền bạo tạc. Đương nhiên Sở dĩ không có lập tức nổ là còn có chút hy vọng, thêm điểm đến cùng hữu dụng không, dụng, đánh một lần man nhu quyền. Liền biết, Ôn một loại cực kỳ thấp thỏm tâm tính, Ngô Dụng kéo lấy mỏi mệt thân thể đánh một lần man nhu quyền. Cái này một lần man nhu quyền, đánh xuống, Ngô Dụng kia suýt chút nữa thì bạo tác tâm thái rốt cục bình phục xuống tới, trên mặt vậy lộ ra mừng như điên biểu lộ. Hữu dụng, thêm điểm là hữu dụng. Mặc dù là ở vào mỏi mệt trạng thái, nhưng Ngô Dụng vẫn là biết rõ Mình bây giờ đánh cái này một lần Man Nhu Quyền. Cùng mình 3 ngày đánh, hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Hắn 3 ngày đánh Man Nhu Quyền. Quyền giá tử chính là một cái mới vào tiểu thành tiêu chuẩn, mà vừa mới kia một lần Man Nhu Quyền đã đến gần vô hạn tại đại thành. Mà cuối cùng muốn còn không phải quyền giá tử thuần thục, điểm trọng yếu nhất là kia một bộ quyền giá tử đánh ra đến về sau hiệu quả. Man Nhu Quyền. Lam giàn thể quyền pháp, chủ yếu nhất công năng tự nhiên là giàn thể. Vũ Triều Ngô dụng liên tục đánh xong 15 lượt Man Nhu Quyền. Liên rất rõ ràng cảm giác được chính mình cơ bắp bị rèn luyện kia một loại cảm giác. Kia một loại cảm giác, Ngô dụng hiện tại lại một lần cảm nhận được, thậm chí so lúc ấy kia 15 lượt đánh xuống thời điểm cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nói cách khác, hắn hiện tại một lần Man Nhu Quyền, hiệu quả so trước đó đánh 15 lượt còn kinh khủng hơn. Ta Nguyên bản còn tưởng rằng 400 điểm độ thuần thục thêm số dưới, Man Nhu Kình. Độ thuần thục trực tiếp đi lên Thể chất của ta vậy trực tiếp đi theo tăng lên đi lên. Hiện tại đến xem lời nói, có vẻ như không phải cái dạng này. Độ thuần thục hẳn là chỉ có thể tăng lên ta đối kỹ năng nắm giữ, không thể trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng hẳn là cũng có tăng lên rèn luyện hoặc là nói là kỹ năng hiệu quả tác dụng. Tình huống như vậy, mặc dù không phải tốt nhất tình huống. Nhưng so với trước đó hiệu quả gì vậy không có, trước mắt cái này một kết quả đã coi như là tương đối khá. Lô dụng hơi đánh giá một chút, dựa theo trước mắt Man Như Quyền Cái này một loại rèn luyện hiệu quả nhiều nhất 1-2 tháng, thể chất của hắn liền có thể đạt tới Ngự Linh Giả cấp bậc. Đây là phỏng đoán cẩn thận, theo ngũ dụng tu luyện, Man Nhu Quyền. Độ thuần thục khẳng định sẽ còn gia tăng. Hắn hiện tại 427 độ thuần thục, 3 ngày ngày nghỉ lợi dụng được, hoàn toàn có thể để Man Nhu Quyền tăng lên tới đại thành cấp bậc, đến lúc đó rèn luyện hiệu quả khẳng định sẽ lần nữa tăng lên, thể chất đạt tới Ngự Linh Giả cấp bậc thời gian cũng sẽ lại lần nữa rút ngắn. Dạng này đến xem lời nói Nguyên bản 30 tuổi trước đó cũng không thể đạt tới ngự linh giả tựa hồ lân cận ở trước mắt. Ý thức được điểm này, nô dụng tâm tình liền đặc biệt vui vẻ. Nô dụng bên này tâm tình vui vẻ. Thanh thị một bên khác, da mắt nữ bên kia tâm tình cũng không phải là xinh đẹp như vậy. Long của phụ nữ mắt bình thường đều sẽ không rất lớn, đặc biệt là giống da mắt nữ cái này một loại đặc biệt hư vinh nữ nhân. Cái này một loại nữ nhân, ngươi nếu là đối nàng tốt, nàng khả năng quay đầu liền quên, nhưng ngươi muốn để nàng không thoải mái một chút. Nàng có thể ghi hận ngươi cả một đời. Ngô Dung buổi chiều để nàng tại khuê mật trước mặt ném đi mật muối. Vấn đề này, mặc kệ là Ngô Dung cũng tốt, vẫn là nàng mặt tròn nhỏ khuê mật cũng tốt, hai người đều hoàn toàn không để trong lòng, nhưng ở ra mắt nữ bên này chính là một cái khảm qua không được, nghĩ đến đây sự tình nàng hơn nửa đêm nằm ở nơi đó lật qua lật lại nghiến răng nghiến lợi chính là ngủ không được. Nàng sợ dĩ như thế cắn răng nghiến lợi, chủ yếu vẫn là tâm tính không thăng bằng. Rõ ràng là nàng chướng mắt Ngô Dung. Rõ ràng là nàng kéo ngô dụng tới giả thích ra, kết quả lại bị ngô dụng gạt tại một bên, gạt sang một bên còn chưa tính, còn cùng với nàng cảm thấy khắp nơi không bằng nàng khêu mật trò chuyện lựa nóng, nàng này làm sao có thể tiếp nhận. Không đúng không đúng không đúng, đây là xáo lộ của hắn. Không chịu tiếp nhận hiện thực ra mắt nữ đầu đột nhiên liền linh quang lóe lên. Ta ba ngày thái độ quá cao lạnh, hắn nhất định là biết ta đã xem thấu hắn xảo ngộ xáo lộ, biết bộ này không làm được, lại thêm còn có thật thật nha đầu này tại bên cạnh một mặt hoa xi. Si. Hắn dứt khoát liền đổi một cái xáo lộ cùng ta chơi dục, cầm cố Túng Dương đông kích tây đâu. "Tốt, chơi như vậy lão nương là a?" Lão nương liền bồi người chơi đùa. "Ngươi không phải dục cầm cố Túng sao? Ngươi không phải Dương Đông kích Tây sao?" Lão nương liền lên ngươi một lần làm, "Ta ngược lại muốn xem xem ngươi sau đó phải chơi như thế nào." Nói, đã đẩy máu phục sinh ra mắt nữ cầm lấy điện thoại di động tìm tới Ngô Dụng ảnh chân dung, tự tin đem có đây không hai chữ quăng tới. Đối phương mở ra bằng hữu nghiệp chứng, ngươi còn không phải hắn, nàng, Bảng Hữu. Mời ra tay trước đưa Bảng Hữu nghiệm chứng tình cẩu. Ân, ra mắt nữ đêm nay đoán chừng là muốn mất ngủ. Chương 7, dịch dinh dưỡng. 7 dịch dinh dưỡng. Lô dụng 3 ngày nghỉ kỳ hắn một chút cũng không có lãng phí, toàn bộ đều lấy tới dùng cho tu luyện. Cái này cũng rất bình thường, không nói bản thân hắn đối với lực lượng có một loại gần như cố chấp truy cầu, chỉ nói vừa mới đạt được bản tay vàng vấn đề này, cũng có thể để hắn khổ tu 3 ngày. Dù sao người đối với vừa đạt được đồ chơi đều là có mới mẻ cảm giác. Một cái game mới còn có thể để cho người ta mất ăn mất ngủ vài ngày, chớ nói chi là một cái bản tay vàng. Mà tại trải qua 3 ngày khổ tu, nội dụng thuộc tính có biến hóa rất lớn. Nội dụng. Nguyên cấp 26. Thực lực, Ngự linh đồ. Thể chất, 4.5. Linh lực, 4. Công pháp, Trang thứ 3 Ngự linh giả cơ sở tâm pháp, tiểu thành, độ thuần thục 105. 500. Man Nhu Quyền, Đại Thành, Độ thuần thủ, 17. 1000. Độ thuần thủ, 0. Man Nhu Quyền, Đại Thành, thể chất 4.5, linh lực 4. Kỳ thật thể chất cùng linh lực chỉ số cũng không phải là hệ thống đặc biệt, trong hiện thực vậy có tương ứng kiểm tra thủ đoạn. Ngô Dung nếu như lúc này đi kiểm tra lời nói, kiểm tra ra kết quả khẳng định là cùng hệ thống biểu hiện không sai biệt lắm. Mà tại hiện thực bên trong, bốn cái này một vài giá trị đại biểu cho cấp 4 ngự linh giả. Ngô Dụng nói là Ngô dụng tại 3 ngày này xem như thăng lên một cấp. Mặc dù ngự linh độ giai đoạn, kỳ thật cấp 4 cấp 3 khác biệt không lớn, bất quá dạng này tiến bộ vẫn là để Ngô dụng rất là kinh hỉ. Nếu như vậy tiến độ có thể tiếp tục giữ vững lời nói, nhiều nhất không cao hơn 5 ngày, Ngô dụng thể chất liền có thể đạt tới 5, cái này một cái ngự linh giả tiêu chuẩn thấp nhất. Mà linh lực khả năng cần chậm một chút, nhưng Ngô dụng vậy có tự tin trong vòng 1 tháng đạt tới 5. Thể chất cùng linh lực đều đạt tới 5. Ngô Dụng liền có thể thử nghiệm ngưng tụ linh văn, trở thành một tên ngự linh giả, chân chính đi đến con đường tu luyện. Nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm cảnh giới đang ở trước mắt, Ngô Dụng thật là hận không thể đem ngự linh kiểm tra công việc cho tử, một ngày 24 giờ toàn bộ đều nhào vào trên việc tu luyện. Đương nhiên, từ trước vấn đề này, Ngô Dụng cũng chỉ là ngẫm lại, 3 ngày nghỉ kỳ thoáng qua một cái, hắn liền lại cần cẩn cụ chăm chỉ đi làm. Hắn cái này đến không phải là bởi vì đối cái này một phần chức nghiệp yêu thâm trầm chủ yếu là vì chính mình tu luyện con đường phía trước suy nghĩ. Bây giờ Hoa quốc mặc dù đã bắt đầu phổ cập ngự linh giả tu luyện, nhưng cái này một loại phổ cập chỉ giới hạn ở ngự linh giả trở xuống cánh giới. Ngự linh giả trở lên tu luyện con đường, cho đến trước mắt chỉ có mấy đầu. Một đầu học viện lộ tuyến, thông qua sông Thiên quân vạn mã cầu độc mục, thi vào các lớn trường trung học học tập. Một đầu là chính thức lộ tuyến, tại chính thức cơ cấu công việc, thông qua bồi dưỡng thu hoạch được ngự linh giả đi lên tu luyện công pháp. Còn có một đầu là môn phái truyền thừa, gia nhập môn phái lời nói, vậy có cơ hội thu hoạch được ngự linh giả về sau công pháp. Mấy cái này tu luyện con đường, nô dụng duy nhất có thể đi, chính là trước mắt hắn tại đi con đường này, cũng chính là vì ngự linh giả về sau con đường, nô dụng mới có thể nguyện ý tại hỗ trợ kiểm tra trên con đường này một đám chính là nhiều năm. Lại nói, nô dụng thêm điểm dùng độ thuần thục trước mắt liền giết quái có thể thu được, nếu quả thật đem ngự linh kiểm tra công việc này cho từ Ngô Dụng còn có thể bên trên vậy đi tìm một cái có thể làm cho hắn có đại lượng tiếp xúc yêu linh, đồng thời còn có thể danh chính ngôn thuận cày quái công việc. Cho nên nói, từ trước là không thể nào từ trước. Ngự Linh kiểm tra công việc hắn Ngô Dụng siêu thích. Không phải sao, ngày nghỉ vừa kết thúc, Ngô Dụng sáng sớm liền đi tới trong bộ môn. Ngự Linh kiểm tra hỗ trợ kiểm tra công việc tại không có nhiệm vụ thời điểm đối lập nhè nhõm, Ngô Dụng sáng sớm tới cũng không có chuyện gì liền một đầu chui vào bộ môn bên này, chuyên môn làm phụ kiện phân phối phòng huấn luyện chuẩn bị tranh đoạt từng dây tu luyện, kết quả tiến phòng tu luyện liền cùng Triệu Lôi đụng phải. Thấy một lần lỗ dụng, Triệu Lôi sắc mặt nhịn không được biến đổi, tranh thủ thời gian kéo hắn lại. "Ngươi ba ngày này đi làm cái gì rồi?" "Tu luyện a." "Còn có thể làm gì?" "Trước không nói với ngươi, ta đi trước tu luyện đi, ta ta cảm giác gần nhất muốn đột phá." "Đột phá cái quỷ a." "Ngươi qua đây nhìn xem." Triệu Lôi cường ngạnh đem Lô Dụng kéo đến trong phòng huấn luyện một khối trước gương, "Chính ngươi nhìn xem ngươi bây giờ đều thành hình dáng ra sao, ngươi còn lựa đâu?" Lô Dụng ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương, nhìn thấy trong gương chính mình lúc, nguyên bản bởi vì tu luyện bị chậm trễ mà có chút bất mãn Lô Dụng ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp trên gương chiếu ra sắc mặt mình trắng sáng vô cùng, một mặt thận hư bộ dáng, cả người giống như vậy so 3 ngày trước gầy hốc hác đi. Tình huống như thế nào? Ta làm sao lại biến thành cái dạng này? Còn sừng sốt làm gì? nhanh đi chữa bệnh khoa đi xem một chút ta. Nói như thế nào đây, Triệu Lôi cái này nhân tính cách mặc dù hơi nhỏ vấn đề, nhưng người hay là không xấu. Xem xét Ngô Dụng trạng thái không đúng, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn hướng chữa bệnh khoa chạy. Ngự Linh kiểm tra là muốn cùng Yêu Linh chính diện vừa nguy hiểm chức nghiệp, trong bộ môn đương nhiên chính là trang bị chữa bệnh khoa, mà lại bộ môn chữa bệnh khoa có thể nói là toàn bộ ứng thành chữa bệnh trình độ cao nhất địa phương. Ngô Dụng điểm ấy bệnh vật, tiến chữa bệnh khoa, mười mấy phút không đến. Trư bệnh khoa liền giúp Ngô Dụng chỉnh rõ ràng. Không có vấn đề gì lớn, chính là trong thời gian ngắn thân thể rèn luyện quá độ, tiêu hao quá cao dinh dưỡng theo không kịp, mở mấy chi bổ dưỡng dịch dinh dưỡng phục dụng liền có thể bổ sung đến, đến rồi. Bác sĩ đơn giản kiểm tra một chút Ngô Dụng về sau nói. Nghe được bác sĩ cái này một cái kết luận, Ngô Dụng cũng là tuyệt không ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn tại tới trên đường đã đoán được là cái này một cái khả năng, so với cái này, Ngô Dụng càng thêm quan tâm là vấn đề khác. Vậy ta có thể tiếp lấy rèn thể sao? Ngươi là điên rồi đúng không? Đều như vậy ngươi còn muốn luyện tiếp? Triệu Lôi thật muốn gỡ ra Ngô Dụng đầu gốc thấy rõ ràng hắn từng ngày đến cùng suy nghĩ cái gì, đều không có hy vọng, còn cố gắng như vậy làm gì? Bác sĩ đến rõ ràng là thấy qua việc đời, không có quá kinh ngạc, chỉ là lại cho Ngô Dụng cẩn thận kiểm tra một chút. À, mặc dù rèn luyện quá độ, nhưng cơ bắp nhưng không có nhận tổn thương gì, ngươi rèn thể quyền pháp đại thành sao? Ừm. Ngô Dụng nhẹ gật đầu. Vậy liền không có vấn đề gì, bất quá ngươi muốn bao nhiêu mở mấy chi bổ dưỡng dịch dinh dưỡng, tu luyện trước uống một chi liền không có vấn đề gì. Cảm ơn. Mấy phút đồng hồ sau, Lô Dụng bưng lấy hai hộp chứa 10 cây dịch dinh dưỡng đi ra trưa bệnh khoa. Không thể không nói, cái đồ chơi này vẫn rất quý, liền xem như Ngô Dụng có chiết khấu, còn có một bộ phận tu luyện bảo đảm có thể thanh lý, một chi dịch dinh dưỡng cũng muốn 500 khối, hắn ôm vào trong ngực cái này hai hộp xài hắn một vạn khối tiền. Bất quá tiền này Ngô Dụng tiêu đến tuyệt không đau lòng, ngược lại tiêu đến khá cao vui vẻ, trên thực tế đó cũng không phải Ngô Dụng lần thứ nhất mua dịch dinh dưỡng. Lúc trước hắn vậy mua qua, lúc ấy là không có cách, thiên phú không được hắn bị buộc chỉ có thể đi cắn thuốc lưu thử một chút, kết quả xài 5000 khối một chút hiệu quả vậy không có. Sử dụng hết về sau Ngô Dụng vậy minh bạch, dịch dinh dưỡng cái đồ chơi này kỳ thật cũng không thể ra tăng rèn thể hiệu quả, chỉ có thể là bổ sung dinh dưỡng, cái này dinh dưỡng Ngô Dụng nếu như không thể hảo hảo lợi dụng chẳng mấy chốc sẽ lấy một loại khắc phương thức rời đi thân thể của hắn. Chỉ có giống hắn hiện tại cái này một loại tình huống, dịch dinh dưỡng mới có thể đưa đến giải khoa trên gấm tác dụng. Cái này hai hộp dịch dinh dưỡng uống xong, nô dụng thể chất đoán chừng liền có thể đạt tới năm cái này một cái tiêu chuẩn thấp nhất. Chương 8, 5 ngày. 8 năm ngày. Hỗ trợ kiểm tra cái này một quân thể, kỳ thật có chút cùng loại với Bắc Phiêu quân thể. Nguyện ý tới làm hỗ trợ kiểm tra, đại bộ phận người đổ bất quá liền hai điểm. Một điểm là hỗ trợ kiểm tra tiền lương và phúc lợi, một cái khác điểm là vì sao không thể trạm tu luyện ngụm. Ma Tan không là, bọn hắn tu luyện ngụm, so Ngô dụng kiếp trước muốn những cái kia muốn trở thành đại minh tinh mộng càng thêm hư vô mờ mịt. Dù sao, làm hỗ trợ kiểm tra đều là không thể đi học viện phái cùng môn phái lộ đến, chính mình tại trên internet tìm công pháp người tu luyện. Không có hệ thống mà cơ sở giáo dục, bọn hắn ngự linh giả con đường đi được so người khác phải gian nan rất nhiều. Cơ hồ tất cả hỗ trợ kiểm tra tại gia nhập cái này, một cái ngành nghề thời điểm đều là ôm trở thành ngự linh giả hùng tâm tráng chí mà đến, nhưng có thể thực hiện mộng tưởng trở thành ngự linh giả ít càng thêm ít. Tuyệt đại đa số hỗ trợ kiểm tra đang làm thịt một đoạn thời gian, được chứng kiến hỗ trợ kiểm tra công tác tính nguy hiểm, cùng về mặt tu luyện trạng qua mấy lần bích về sau, đều sẽ giống như Triệu Lôi đầu rơi máu chảy nản lòng thoái chí, trộn lẫn đoạn thời gian tích lũy một điểm tư lực sau đó rời đi cái này một cái cư vị, tìm một cái mới công việc. Có rất ít người giống Ngô Dụng dạng này, tại hỗ trợ kiểm tra cái này, một cái trên cương vị một đám chính là nhiều năm, gặp được nguy hiểm vô số vậy không lùi bước, rõ ràng về mặt tu luyện đã gần đến đầu rơi máu chảy, thậm chí đều đã không nhìn thấy trở thành ngự linh giả hy vọng, nhưng như cũ cắn chặt răng quyết không từ bỏ. Cái này một loại kiên trì, rất làm cho kẻ khác kính nể. Bất quá vào hôm nay trước đó, kia một loại kính nể ở trong vẫn là xen lẫn một chút đổ vặn. Tỷ như Triệu Lôi, hắn đối Ngô Dụng cố gắng cùng kiên trì bội phục thì bội phục Nhưng ở trước hôm nay, hắn xưa nay không cho rằng Ngô Dụng ngậm tưởng có có thể thực hiện một ngày. Hắn thấy, Ngô Dụng cố gắng thuần túy chính là cố chấp đến không nguyện ý đối mặt hiện thực. Một ngày 24 giờ 18 tiếng đều tại tu luyện thì thế nào? Cuối cùng còn không phải bị nhìn không thấy Trần nhà gắt gao đè ép không tiến thêm. Dạng này không có kết quả cố gắng, theo Triệu Lôi ngu xuẩn nhất bất quá. Nội tâm của hắn thậm chí còn có chút chờ mong Ngô Dụng đầu rơi máu chảy về sau cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Giống như hắn tự bỏ cố gắng cùng một chỗ làm cá ghép muối âm u ý nghĩ. Cũng chính bởi vì có cái này một loại nhỏ âm u ý nghĩ, khi hắn biết được Ngô Dụng rèn thể quyền đã đại thành lúc, hắn ngộng cực kỳ lâu, mai cho đến đi theo Ngô Dụng về tới hỗ trợ kiểm tra phòng huấn luyện bên này, Triệu Lôi mới như ở trong ngộng mới tỉnh. "Ngô ca, ngươi rèn thể quyền thật đại thành." "Ừm." Ngô Dụng nhẹ gật đầu. Làm Triệu Lôi lại một lần nữa từ Ngô Dụng trong miệng đạt được xác nhận lúc, hắn đã hoàn toàn chắc chắn không tốt tâm tình của mình. Phẫn nộ, ghen ghét, không cam lòng các loại loạn thất bát tao cảm xúc lập tức bừng lên. Có thể chả không có trở những tâm tình này ấp ủ thành biển, khi hắn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Ngô Dụng lại bắt đầu tu luyện. Trang thứ ba ngự linh giả cơ sở tâm pháp lúc, lập tức triều lôi nội tâm phun trào tâm tình tiêu cực lập tức liền tiêu tán, đưa tay liền cho mình một bàn tay. Có cái gì tốt ghê tí? Đây là nhân gia liệu tới. Không cam lòng, ngươi vậy đi theo Liễu a. Ngay sau đó đã một đoạn thời gian rất dài không có tu luyện triệu lôi vậy bắt đầu tu luyện. Bị kích thích đến không chỉ là triệu lôi một cái, mấy ngày kế tiếp, theo Ngô Dụng rèn thể quyền đại thành có hy vọng trở thành ngự linh giả tin tức truyền ra, ứng thành phân bộ hỗ trợ kiểm tra vòng tròn đều bị chấn động. Cứ việc Ngô Dụng bình thường tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng vào tu luyện, cùng bộ môn đồng sự ngoại trừ nhiệm vụ bên trên cơ hồ không có vãng lai like, có thể nói là khá cao quái gở. Nhưng chỉ cần là ứng thành phân bộ hỗ trợ kiểm tra Cơ hồ đều biết hỗ trợ kiểm tra ở trong có Ngô Dụng như thế số 1 dự vững được 5 6 năm đều không từ bỏ tu luyện của nhân. Mặc dù bình thường Ngô Dụng tại bọn hắn trong miệng hình tượng đều không phải là quá chính diện, từ trước đến nay Cố Chấp ngu thuần liên hệ đến cùng một chỗ, thậm chí không ít người trở lấy nhìn Ngô Dụng trò cười, nhưng khi Ngô Dụng rèn thể quyền đại thành tin tức truyền ra về sau, Ngô Dụng hình tượng lập tức liền thay đổi, trở thành dốc lòng điển hình thậm chí để ứng thành hỗ trợ kiểm tra vòng tròn nguyên bản hơi có chút hệ bại đổi phế nếp sống hóa giải không ít. Hiển nhiên, nô dụng đột phá để bọn hắn thấy được hy vọng. Nguyên bản đối tu luyện thậm chí đối chức nghiệp đều đã mất đi hy vọng, người bắt đầu lại cháy lên cái tình, ứng thành phân bộ bên trong, từng cái nguyên bản chống rống hỗ trợ kiểm tra phòng huấn luyện mấy ngày nay khó được nên đón tu luyện rầm rộ. Mà xem như người trong cuộc, nô dụng bản thân cũng không có nhận ảnh hưởng gì. Nếu như cái này một loại tình huống là đặt ở 6 năm trước, Nô Dụng vừa mới xuyên qua kia một hồi, hắn này lại tuyệt đối đã bằng chứng, dù sao này lại toàn bộ phân bộ hỗ trợ kiểm tra đều đem hắn coi là thần tượng. Nhưng ở 6 năm yên lặng rèn luyện về sau, Nô Dụng so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại những cái kia đối với hắn gieo họ ca ngợi sùng bái cái gì đều là giả, đều là hư, hắn chỉ là tình cờ để cái này một cái đệ nén vòng tròn nhìn thấy một tia hy vọng, hắn muốn thật đắm chìm trong cái này một loại không khí coi là thật. Đây tuyệt đối là muốn hủy. Ngại, bây giờ có bản tay vàng hắn có vẻ như thật đúng là hủy không được. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nô dụng viên kia tâm thật là toàn hệ về mặt tu luyện. Hắn đã chờ 6 năm mới đợi đến như thế một cái bản tay vàng, đợi 6 năm mới đợi đến trở thành ngự linh giả hy vọng, vào lúc này hắn làm sao có thể bị ngoại giới không khí ảnh hưởng đâu. Cho nên, tiếp xuống mấy ngày nay, nô dụng vẫn là đồng dạng. Mỗi ngày sáng sớm liền đến đến phân bộ, không có nhiệm vụ liền bắt đầu tu luyện. Có nhiệm vụ liền chấp hành nhiệm vụ. Càng thêm khó được chính là, Nô Dụng lúc trước nhiệm vụ mặc dù đã biết mình cải quái có thể đạt được độ thuần thụ, nhưng ở mấy ngày kế tiếp nhiệm vụ chấp hành bên trong, Nô Dụng hoàn toàn không có đang đánh qua cải quái chú ý. Một phương diện là mấy năm hỗ trợ kiểm tra, Nô Dụng so với ai khác đều biết ngự linh kiểm tra nhiệm vụ phân lượng. Mỗi một cái nhiệm vụ đều cùng ứng thành quần chúng sinh mệnh tài sản cùng một nhịp thở, tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, hắn là sẽ không vì sót độ thuần thuộc mà làm ra ảnh hưởng nhiệm vụ sự tình. Một phương diện khác thì là vì chính hắn mạng nhỏ cần nhắc. Hắn biết rõ lúc trước hắn sở dĩ có thể cải quái, nhưng thật ra là tràn ngập vật khí, nếu không phải ba cái kia thành viên chính thức đã đánh cho tản phế một con kia cự huyền, hắn cùng Triệu Lôi hai cái đối phương một con kia cự huyền chính là đưa đồ ăn, có trang bị cũng không tốt làm. Cho nên, mặc dù biết chính mình bản tay vàng có cải quái kiếm độ thuần thục công năng, lô dụng mấy ngày nay vẫn là đặc biệt trung thực. Hắn định cho mình quy củ, tại không trở thành ngự lĩnh giả Lên làm thành viên chính thức trước đó hắn tuyệt không đánh cái gì cả quá chú ý, mà lại liền xem như trở thành ngự linh giả, làm tới thành viên chính thức, có nhất định năng lực tự vệ, nô dụng vậy tuyệt đối sẽ không lãng. Hèn bọn phát dụng, là nô dụng cho mình tu luyện giai đoạn trước quyết định hoạch tâm phương lực. Trong phòng huấn luyện, nhìn xem thuộc tính của mình trang địa, nô dụng hít sâu một hơi. 5 ngày thời gian, thể chất đã đạt đến 5.1, linh lực cũng đạt tới 4.5, dựa theo cái này một loại tiến độ tiếp tục giữ vững lại có 5 ngày linh lực linh lực của ta cũng có thể phá năm, đến lúc đó liền có thể bắt đầu thử nghiệm đột phá. Hy vọng đang ở trước mắt, ổn định. Lúc này tuyệt đối không thể lãng. Lúc này, phòng huấn luyện cửa bị đẩy ra, Triệu Lôi đi đến, "Nô Ca, đi, có nhiệm vụ." Chương 9, nổ cỏ. 9 nổ cổ. 9 nổ cổ. Nô Dụng bên này vừa mới nói muốn ổn định đừng lãng, lời còn chưa nói hết đâu, Triệu Lôi liền mang theo nhiệm vụ đến đây. Trong nháy mắt đó, Nô Dụng thật là có điểm tâm kinh run rẩy. Sợ lúc này cho hắn chỉnh điểm yêu thiêu thân ra. Bất quá rất nhanh, Nô Dụng liền đem trái tim nhỏ thả lại trong bụng. Bởi vì nhiệm vụ của lần này cũng không phải là cái gì vây bắt ngữ linh giả tội phạm hay là tiêu diệt yêu linh nhiệm vụ, mà là một hạng không nói trăm phần trăm, nhưng ít ra là 99% sẽ không gặp phải nguy hiểm gì nhiệm vụ. Sau nửa giờ, bao quát Nô Dụng ở bên trong hết thẻ 16 cái hỗ trợ kiểm tra, cộng thêm 3 cái thành viên chính thức mang theo các loại trang bị hội tụ đến ứng thành Trung ương công viên đến. Làm ứng thành phân bộ ngự linh kiểm tra, bọn hắn hôm nay muốn làm một kiện thật vĩ đại sự tình. Hai người một đội, mang tốt kiểm trắc trang bị, bắt đầu hành động. Theo dẫn đầu một cái kia thành viên chính thức ra lệnh một tiếng, 16 cái hỗ trợ kiểm tra bắt đầu hành động bắt đầu. Rất nhanh, trung ương công viên liền bị chia làm tám cái lớn nhỏ khác nhau khu vực, tất cả ngự linh kiểm tra cũng bắt đầu bận rộn. Triệu Lôi mang theo một cái đặc chất kính mắt, có máy tính máy chính lớn nhỏ dụng cụ, cầm trong tay một cây kim loại máy dò sét đồng dạng đồ vật trên đồng cỏ quét tới quét lui. Ngo dụng bên này thì là mặc một thân liên thể cao su chế quần áo lao động, một tay cầm cuốc, một tay cầm liềm dao, phía sau lưng có một cái cỏ khung cùng sau lưng Triệu Lôi. Tích. Rất nhanh, Triệu Lôi trong tay kia một cây gậy kim loại vang lên bắt đầu, ngay tại lúc đó, Triệu Lôi kính mắt trên tấm kính cho thấy một cỏng cỏ hình ảnh, đồng thời tại hình ảnh bên cạnh có kèm theo tương ứng số liệu. Yêu hóa cỏ đuôi chó. Linh lực chỉ số 1.1 Nói rõ, có thể phát ra có yếu ớt mê khiến hiệu quả mồi, đối trưởng thành vô hại, nhưng sẽ đối với nhi đồng tạo thành trình độ nhất định uy hiếp, đề nghị thanh trừ. Loka, mục tiêu khóa chặt. Tốt. Đã sớm chờ lấy Ngô Dụng lúc này cơ quốc bận rộn, cẩn thận viên kia yêu hóa cọ đuôi chó, tính cả bộ rễ cùng một chỗ đào lên bỏ vào chính mình phía sau lưng có khung ở trong. Làm xong một viên, hai người tiếp tục làm việc. Ân, không sai, đây chính là Ngô Dụng bọn hắn nhiệm vụ hôm nay, nụ cỏ tới. Không thể không nói, bọn hắn ngự linh kiểm tra nghiệp vụ phạm vi thật đúng là không phải bình thường rộng. Không chỉ có muốn truy nã ngự linh giả tội phạm, tiêu diệt yêu linh, ngay cả nhỏ của cái này một loại sự tình đều muốn bọn hắn đến, nhiệm vụ như vậy để không ít ngự linh kiểm tra đều rất có ý kiến. Bất quá, đối với hôm nay cái này một cái nhỏ của nhiệm vụ, nội dung cũng là một điểm ý kiến cũng không có, ngược lại còn đặc biệt cao hứng. Một mặt là an toàn, dù sao cũng là nhỏ của nhiệm vụ, nội dung vẫn thật là không tin trừ cái cổ còn có thể trừ sệ ra chuyện gì ngoài ý muốn tới. Mắt khắc càng trọng yếu hơn một điểm là, Ngô Dụng vào hôm nay nhiệm vụ bên trong, thấy được một cái kiếm lấy độ thuần thuộc cơ hội. Kỳ thật phía trước mấy ngày Ngô Dụng có thử qua Thanh Trừ Thảo Mộc Linh có thể hay không thu hoạch được độ thuần thuộc, hắn muốn tìm cho mình một đầu an toàn thoát điểm đường đi, mà đáp án là rất khả quan có thể. Bất quá tại không có kiểm chắc công cụ tình huống dưới, Thảo Mộc Linh rất khó tìm. Mà lại Thanh Trừ Thảo Mộc Linh có thể lấy được độ thuần thuộc cũng không nhiều. Giống viên kia có đuôi chó tối đa cũng liền 0.5 độ thuần thục, lại nhiều không thể nào. Như vậy, nô dụng nếu như là bình thường tự mình một người làm liền rất không có lời. Hắn tìm nửa ngày, còn chưa hẳn có trực tiếp tu luyện thu hoạch tới lớn. Bất quá hôm nay tình huống không giống, bọn hắn không chỉ có mang theo dụng cụ đo lường, công việc hiệu suất cực cao, càng quan trọng hơn là bọn hắn là 10 cái hỗ trợ kiểm tra cùng nhau làm. Như thế lớn trung ương công viên, toàn bộ thanh trữ Nhiều không dám nói mấy trăm hơn ngàn cái này, một loại thảo mộc linh cũng hẳn là là có. Ma thảo mộc linh mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng sinh mệnh lực cực mạnh, cái này một loại nhỏ cỏ nhiệm vụ cuối cùng, cũng phải cần đem thảo mộc linh tập trung cùng một chỗ tiêu hủy. Nô dụng chỉ cần đem tập trung tiêu hủy việc nhận lấy, kia dễ dàng liền có thể kiếm được mấy trăm độ thuần thục, đến lúc đó hắn liền có thể đem trang thứ ba ngự linh giả cơ sở tâm pháp cũng tăng lên tới tiểu thành. Nghĩ đến đây cái, làm việc bên trong nô dụng, nhịn không được khẽ miệng dương lên. Làm việc cũng càng thêm có lực. Nô Dụng bên này càng làm càng có lực, vừa bên trên Triệu Lôi lại có chút không yên lòng. Trong tay máy dò quét quét lấy, ánh mắt lại có chút trống rỗng, rất rõ ràng là đang thất thần. Chú ý tới Triệu Lôi dị thường, Nô Dụng vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Thế nào?" Triệu Lôi trầm mặc một hồi nói, "Ta hôm nay buổi sáng đưa ra đơn từ chức, khả năng hôm nay chính là chúng ta hai một lần cuối cùng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ." Nô Dụng ngẩn người, lập tức cười cười, "Không làm cái này cũng rất tốt." Đường cũng không phải chỉ có đầu này, làm chút gì cũng rất tốt. Ngô Ca, lời này ngươi nói liền có chút quá mức a. Triệu Lôi hít sâu một hơi, quay người một quyền nện vào Ngô Dụng trên bờ vai cười mắng, chính ngươi một đám chính là nhiều năm, đánh chết đều không rời đi cái này một cái cư vị, một bộ chết cũng muốn chết tại Ngự Linh kiểm tra dáng vẻ, hiện tại ngươi nói với ta làm chút gì cũng rất tốt, tự ngươi nói, ngươi có sức thuyết phục sao? Ngô Dụng xấu hổ cười một tiếng, nhất thời im lặng. Triệu Lôi thấy thế cười cười. Một bàn tay đập vào ngô dụng trên bờ vai. "Tốt tốt, nói đùa, ngươi cũng biết, ta một mực tại suy nghĩ từ trước, đối với từ chức vấn đề này ta kỳ thật rất thoải mái, không có gì lưu luyến không, có gì không cam lòng. Nguyên bản khả năng còn có chút, cảm thấy mình là vận khí không tốt, thiên phú không được, tiếp xúc tu luyện quá muộn xem như trời cao đấu kỵ ánh tài, nhưng mấy ngày nay chuyện của ngươi để cho ta minh bạch, ta là thật không thích hợp ăn một bát cơm. Thiên phú không được còn chưa tính, còn không thể giống như ngươi kiên trì." Nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, ngươi đột phá mấy ngày nay ta hâm mộ ghen ghét quá, cũng muốn giống như ngươi khổ tu nhìn có thể hay không gõ mở kia một cái đại môn. Kết quả khổ tu 3 ngày, khác ta không có tu ra cái gì thành quả đến, ngược lại là để cho ta chính mình thấy rõ chính mình. 3 ngày, vẻn vẹn 3 ngày ngỡ như thế tu luyện ta liền không tiếp tục kiên trì được, thậm chí đến ngày thứ 4 ta bắt đầu sợ hãi thậm chí là chán ghét tu luyện. Khi đó ta liền biết, con đường này ta đi không nổi nữa. Cho nên ta hôm nay buổi sáng đưa ra đơn từ chức. Đường nói, ta đơn từ chức nhắc lên dao, lập tức liền eo không chua chân không đau cả người cũng dễ dàng hơn. Quả nhiên, cố gắng không nhất định có kết quả, nhưng từ bỏ khẳng định là khá cao thoải mái. Triệu Lôi nói thì nói như thế, nhưng Ngô Dụng nhìn ra, hắn cũng không có biểu hiện ra như vậy thoải mái. Bất quá Ngô Dụng lúc này cũng không biết nên nói chút gì, may mà Triệu Lôi bản thân điều tiết năng lực cũng không tệ lắm, rất nhanh liền điều chỉnh xong. Tốt tốt không nói Cái này làm việc, hôm nay đem việc này làm, ngày mai liền ta có thể triệt để nghỉ ngơi, đến lúc đó ta liền cùng ta bạn gái cầu hôn, mang nàng đi du lịch đi tiêu xài. Triệu Lôi ước mơ một hồi, sau đó vô vô mặt mình để cho mình tinh thần, bắt đầu một lần nữa đầu nhập công việc ở trong. Triệu Lôi nhưng không có chú ý tới, hắn nói một câu cuối cùng thời điểm, hắn bên trên Ngô Dụng sắc mặt đại biến, nhịn không được trừng Triệu Lôi một chút. Từ trước về từ trước, nói lời này làm gì? Loại lời này là có thể tùy tiện nói sao? Nô dụng lúc này luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì. Đinh. Ngay tại Nô dụng bất an đồng thời, bọn hắn bên hông dụng cụ vang lên tiếng cảnh báo. Là lao chương bên kia, chúng ta mau qua tới nhìn xem. Nghe được tiếng cảnh báo, triệu lôi không nói hai lời vọt tới. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, thu hoạch. Mời thu hoạch. Nhìn triệu lôi lao ra, Nô dụng ra đầu tại chỗ liền nổ. Vừa mới lập xuống. Lúc này vừa nhìn thấy cảnh báo liền xông đi lên, gia hỏa này sợ không phải muốn lạnh. Ngô Dụng đây cũng không phải là mù quan tâm, Triệu Lôi lúc này trạng thái là thật bất thường. Từ bỏ chuyện này là không khó, nhưng Triệu Lôi trên một con đường này cũng giữ vững được một đoạn thời gian, lúc này từ bỏ trong lòng khẳng định cũng là không thoải mái. Không phải hắn vừa mới cũng sẽ không theo Ngô Dụng nói nhiều như vậy, lúc này cũng sẽ không vừa nhìn thấy gặp nguy hiểm liền trước tiên xông đi lên. Hắn bình thường làm việc nhưng không có như thế có nhiệt tình. Mà dạng này trạng thái xông đi lên, không thể không nói, sơ ý một chút là thật rất dễ dàng ra chút vấn đề, cho nên Ngô Dụng trước tiên đi theo. Chỉ là, Ngô Dụng lần này giống như thật là mù quan tâm. Hắn cùng Triệu Lôi hai cái còn không có chạy tới đâu, cảnh báo liền giải trừ. Câu thông sau mới biết được là sợ bóng sợ gió một trận, lão chương bên kia là gặp một gốc ngự linh giả cấp bậc thảo mộc linh, trước mắt đã giải quyết. Ta đã nói rồi, trừ cái cỏ còn có thể gặp được nguy hiểm gì. Ngô Dụng thở dài một hơi, Sau đó liền cùng Triệu Lôi một lần nữa đầu nhập công việc ở trong. Chỉ là Ngô Dụng ở sau đó công việc ở trong càng thêm cẩn thận, mà lại cũng không dám đang cùng Triệu Lôi đáp lời, sợ tiểu tử này còn nói ra cái gì khó lường mà nói tới. Hắn đây cũng không phải sợ, chủ yếu là hắn hiện tại cái này tâm tình, hơi có như vậy một chút trước hôn nhân sợ hãi chứng ý tứ. Cái này cũng khó trách, Liêu Mạn cố gắng 6 năm, chính hắn đều nhanh tuyệt vọng. Kết quả bàn tay vàng tới, hy vọng cũng cùng đi theo mắt thấy khoảng cách ngự linh giả càng ngày càng gần, nô dụng lúc này tâm tình liền càng phức tạp, sợ xảy ra chút gì ngoài ý muốn tới. Cái này một loại tâm tình rất bình thường, cũng không có vấn đề gì lớn, khẩn trương một chút, cẩn thận một chút, kinh lịch một chút cũng không tệ. Mà Triệu Lôi bên này, vừa mới bị cảnh báo như vậy quấy rầy một cái, tâm tính rõ ràng điều chỉnh xong không ít. Mặc dù thỉnh thoảng còn đi một chút thần, nhưng cảm xúc rõ ràng ổn định không ít không ảnh hưởng làm việc. Hai người xài một bữa chiều. Rốt cục đem bọn hắn chố khu nhiệm vụ vực Thảo Mộc Linh toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Nô dụng phía sau gửi cỏ lúc này đã bị nhét quá nữa, chính hắn đánh giá một chút, kia một cọng cỏ không có chừng cái 5-60 khỏa Thảo Mộc Linh. Cái này một con số nhân với 8, đại khái có thể có cái 4-500 khỏa, lại quy ra một chút độ thuần thục, nô dụng cảm thấy thế nào cũng có thể có cái 2-300 đi. Ổn, lần này tâm pháp thăng cấp vững như láo cầu. Đợi đến tất cả ngự linh kiểm tra hoàn thành nổ có công việc tập trung lại. Lô Dụng trực tiếp đứng ra chủ trì thảo mục linh tiêu hủy công việc. Bởi vì lúc trước, Man Nhu quyền đột phá duyên cơ, Lô Dụng lúc này tại Ngự Linh kiểm tra danh vọng không thấp, hắn đứng ra muốn chủ trì thảo mục linh tiêu hủy công việc, mặc kệ là kia 16 cái hỗ trợ kiểm tra vẫn là 3 cái thành viên chính thức đều không có phản đối. Nghe, cũng không có gì tốt phản đối, dù sao đây cũng không phải là cái gì mị xoa. Lô Dụng rất nhẹ nhàng liền đem cái này công việc cầm vào tay. Viện chuyển cự tuyệt mấy cái tới cùng hắn lôi kéo làm quen phải giúp một tay hỗ trợ kiểm tra, tự thân đi làm đem tám cái gùi cỏ thảo mộc linh rốt vào thiêu đốt trong lò, cũng mở ra chốt mở. Wen. Theo thiêu đốt trong lò hỏa diễm luồn lên, từng cây từng cây thảo mộc linh tại hỏa diễm ở trong tan biến, nô dụng thuộc tính trang bìa nhật ký bắt đầu điên cuồng đổi mới bắt đầu. Ding, ngài đánh giết yêu hóa cỏ đuôi chó một gốc, thu hoạch được độ thuần thục 0.5. Ding, ngài đánh giết yêu hóa cây mã đề một gốc, thu hoạch được độ thuần thục 0.3. Đinh, ngài đánh giết nhất giai cấp 1 thảo mục linh cây bịm bị một gốc, thu hoạch được độ thuần thục 100. Mấy trăm đầu nhật ký lít nha lít nhít nhảy lên, Ngô Dụng căn bản cũng không có thời gian một đầu một đầu nhịn, hắn trực tiếp liền mở ra thuộc tính của mình trang địa. Ngô Dụng, tuổi tác 26, thực lực, ngự linh đồ, thể chất 5.1, linh lực 4.5, công pháp, trang thứ 3 ngự linh giả cơ sở tâm pháp, tiểu thành, độ thuần thục 285, 500 Man nhu quyền, đại thành, độ thuần thục 175, 1000. Độ thuần thục 04. 5 ngày tu luyện. Ngô Dụng thuộc tính trang bị có biến hóa rất lớn. Đương nhiên những biến hóa này, Ngô Dụng chính mình là hết sức rõ ràng, cho nên hắn lúc này ánh mắt liền chăm chú vào độ thuần thục kia một cột. Nhìn xem độ thuần thục kia một cột chỉ số từ 0, bốn bắt đầu một đường bao tác, cuối cùng đứng tại 385 cái này một vài giá trị bên trên lúc, Ngô Dụng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Hắn cách ngữ linh giả cái này, một mục tiêu lại tới gần một bước giải. Đốt xong thảo mục linh, Ngô Dụng bọn hắn hôm nay công việc cũng coi là hoàn thành, một đội người thu đội trở lại phân bộ đem trang bị còn tới bộ hậu cần, Ngô Dụng bọn hắn liền xem như tan việc. Khó được một lần sớm tan tầm, Triệu Lôi đưa ra muốn mời Ngô Dụng uống một chén. Nguyên bản Ngô Dụng là không định đi, dù sao vừa mới đạt được một bước độ thuần thục, cái này độ thuần thục một ra ngữ linh giả nhưng lại tại trước mắt. Nhưng Ngô Dụng nghĩ nghĩ, nhân ra đều từ trước Một trận này nói không chừng là bọn hắn một lần cuối cùng cùng một chỗ ăn cơm, dù sao cùng một chỗ hợp tác hơn mấy tháng chút mặt mũi này hay là muốn cho, cho nên hắn cuối cùng vẫn đi. Gặp Ngô Dụng đáp ứng, Triệu Lôi rất là kinh hỉ. Dù sao Ngô Dụng người này so sánh chán ghét xà dao, bình thường có thời gian liền tu luyện rất ít ra ngoài uống rượu loại hình. Hai người tìm một cái tiệm ăn, điểm vài món thức ăn uống mấy chén. Ngay từ đầu uống rượu, Ngô Dụng cũng có chút hối hận đáp ứng hôm nay xà dao. Hắn là thật không nghĩ tới Triệu Lôi tiểu lượng kém như vậy tới, mới uống vài chén say rượu, sau đó liền mở sỉ cả thả bản thân. Uống trai rượu không lên, kêu khóc nói hắn không muốn từ bỏ, hắn muốn tiếp tục đi tới đích, sau đó lôi kéo Ngô Dụng bắt đầu thổ lộ hết bắt đầu. Ngô Dụng cũng là nghe hắn thổ lộ hết mới biết được, Triệu Lôi sợ gì từ trước, ngoại trừ là đối trở thành ngự linh giả mất đi lòng tin bên ngoài, còn có một điểm là hắn bạn gái mang thai. Hắn không có ý định để hắn bạn gái đem hài tử đánh rụng, dự định sinh ra tới như vậy hắn liền có sinh hoạt tác lực, không thể tiếp tục tại đầu này chú định không có kết quả còn có tính nguy hiểm đường đi đi xuống. Mộng tưởng và hiện thực, hắn cuối cùng lựa chọn hiện thực. Như thế nghe xong, Ngô Dụng còn rất có cảm xúc, đang chuẩn bị vô triệu lôi bả vai nói vài lời xuất phát từ tâm can mà nói an ủi một chút hắn, kết quả đối phương lúc này liền không làm nhân sự. Thổ lộ hết phát tiết xong về sau, đối phương bắt đầu tú ân hái tới. Hung hăng nói lên bạn gái của hắn, mặc kệ Ngô Dụng vui không vui. Một bát một bát thức ăn cho chó bắt đầu hướng nô dụng trong miệng nhét. Đến mức cuối cùng, nô dụng nhìn xem Triệu Lôi cùng cái kia một cái cố ý tới đón hắn về nhà bạn gái, hai người lẫn nhau nâng đỡ lấy đi xa ấm áp hình tượng lúc, trong lòng đặc biệt táo bạo. Ta ăn nhà ngươi lớn gạo, như thế cho ăn lão tử ăn thức ăn cho chó. Cường cho ngươi lập thời điểm lão tử còn lo lắng như vậy ngươi, chịu đựng thăng cấp xúc động chạy cố ý tới cùng ngươi uống rượu chuẩn bị an ủi ngươi một chút, ngươi nha cứ như vậy hồi báo ta đây. Còn có hay không điểm lương tâm? Có nữ phiếu thế nào? Ta độc thân ta tự hào. Bạn gái loại phiền toái này sinh vật ta mới không muốn đâu, về nhà tu luyện đi, sớm một chút đột phá trở thành ngự linh giả hâm mộ chết người tên Vương Bắt Đản này. Nói, độc thân bại khiển người nào đó nổi giận đùng đùng đi về nhà. Chương 11, Đại Thành. 11 Đại Thành. Một đêm kỳ thật đều là triệu lôi tại uống, Ngô Dung nhớ về nhà thêm điểm, cho nên căn bản cũng không có uống vài chén, trở lại cơ xá lúc một thân mùi rượu cơ bản liền tảng quang. Trạng thái cũng điều chỉnh xong, trở về tu luyện một đợt tuyệt đối không có vấn đề gì. Hắn đang chuẩn bị về nhà đem điểm tăng thêm đâu, kết quả tại cửa tiểu khu mặt cỏ bị một tiểu nha đầu ngăn cản. Nha đầu kia là Ngô Dụng nhà hàng xóm tiểu Hải, gọi Trương Nghiên lặng năm nay 7 tuổi, ghim một cái đơn đuôi ngựa, dáng dấp đến thật đáng yêu, nhưng tính tình không phải rất tốt, toàn bộ cơ sá hải tử cơ bản đều bị nàng đối khắp cả. Không phải sao, Ngô Dụng về nhà này lại Nhà đầu này đang cùng một cái cùng nàng không xê xích bao nhiêu tiểu bản đôn đầu trên cãi, cũng không biết hai tiểu gia hỏa này làm sao náo lên, tại tranh chấp thứ gì. Dù sao nha đầu kia vừa nhìn thấy Ngô Dụng con mắt liền sáng lên, chạy tới trực tiếp đem Ngô Dụng kéo tới, cái đầu nhỏ dương lên đặc biệt kiêu ngạo. Ta có ca ca người có sao? Tiểu bản đôn không cam lòng yếu thế, cái đầu nhỏ nhất chuyện, quay người đem bên cạnh đi ngang qua một cái vô tội tiểu tỷ tỷ kéo tới. Ta còn có tỷ tỷ đâu? Ân Một cái không bên trong Sinh ca, một cái không bên trong Sinh tỷ, đều rất cường thế. Một trận không có quyết ra thắng bại, hai cái tiểu gia hỏa tựa như là hai cái cao thủ tuyệt thế đồng dạng nhìn nhau một trận về sau, đồng thời bắt đầu phát lực. Ca ca ta thuốc trừ sâu kim cương cấp. Tỷ tỷ của ta ăn gà có làn da. Anh ta dáng dấp đẹp trai, thì ta dáng dấp đẹp. Song Vương ngươi tới ta đi nắm lấy Ngô dụng cùng bên kia một cái kia vô tội tiểu tỷ tỷ chính là một trận loạn thất bát tao lúng túng thôi. Thổi hai cái này khí thế như hùng, mà bị thổi kia hai cái liền có chút lung tung. Nô dụng còn tốt một điểm, đã có chút quen thuộc, một cái kia bị kéo tới tiểu tỷ tỷ tính cách rõ ràng là lệch mềm mại, gặp được loại chuyện này là một mặt không biết làm sao, đặc biệt là bên cạnh có người qua đường quăng tới ánh mắt lúc, mặt của nàng đều đỏ bừng. Nhưng mà kia hai cái hùng hài tử không quan tâm những chuyện đó, bọn hắn là ở chỗ này lúng túng thôi. Ý đồ dùng khí thế nghiền ép đối phương, tại lâu bắt không được tình huống dưới, tiểu nha đầu trực tiếp mở đại chiêu ca ca ta là ngữ linh kiểm tra, ta, ta, thì ta, không thể không nói, chiêu này đúng là đại chiêu, vung ra đến tiểu bàn đôn cũng có chút chống đỡ không được, nhưng hắn rõ ràng không phải nguyện ý tùy tiện chịu thua người. Tại ta nửa ngày sau, rốt cục biệt suốt một câu, thì ta dám nước cức, tiểu nha đầu không chút nào yếu thế, anh ta, không, ta không dám, mặt đen lên một bàn tay đem nha đầu này nói đánh gãy, cùng một cái kia đỏ bừng mặt mội tử gật đầu ra hiệu về sau. Lô Dụng liền khiêng một cái kia nha đầu đi về nhà, đem Hùng hài tử trả lại hàng xóm, làm sơ nghỉ ngơi, Lô Dụng liền bắt đầu bận rộn. 38 năm điểm độ thuần thục, Lô Dụng trực tiếp xuất ra 215 lệnh ở cơ sở Tâm Pháp bên trên, đem cơ sở Tâm Pháp tăng lên tới đại thành. Đây là Ngô Dụng lần thứ nhất tăng lên cơ sở Tâm Pháp, cho nên hắn cũng không biết, cơ sở Tâm Pháp tăng lên cùng Man Nhu quyền tăng lên nhưng thật ra là khác biệt. Man Nhu quyền là rèn thể quyền pháp, cái này một loại quyền pháp tăng lên không có gì kinh nghiệm có thể nói chính là rất đơn thuần để Ngô Dụng thân thể có được đại thành cấp bậc Man Nhu quyền cơ bắp ký ức. Cho nên thăng cấp Man Nhu quyền thời điểm, Ngô Dụng không có cảm giác gì, cũng không có thêm điểm đồng dạng. Nhưng cơ sở tâm pháp không giống. Cơ sở tâm pháp mặc dù là cơ sở nhất tâm pháp, nhưng cái môn này tâm pháp lại đã bao hàm hô hấp pháp, minh tưởng trở nguyên tố ở bên trong. Hai loại công pháp khác biệt, chú định cơ sở tâm pháp thăng cấp không có khả năng giống Man Nhu quyền đồng dạng. Bất quá kỳ thật cũng không có cái gì quá kinh người biến cố. 21 năm điểm độ thuần thục đập xuống, Lô Dụng cũng cảm giác đại não một trận oanh mình, hô hấp tiết tấu tại trong nháy mắt này phát sinh biến hóa, cả người hoảng hốt một hồi. Sau đó thuộc tính trên mặt báo, cơ sở tâm pháp thuần thục đã cấp biến thành đại thành. Lô Dụng lần này thêm điểm liền xem như hoàn thành. Làm người trong cuộc, Lô Dụng thật không có quá trực quan cảm nhận. Bất quá chuyện này cũng không có gì, luyện một lần cơ sở tâm pháp, Lô Dụng liền có thể triệt để cảm nhận được biến hóa. Rõ ràng điểm này Lô Dụng, trước tiên đem cơ sở tâm pháp luyện Cái này vừa bắt đầu, Ngô Dụng lập tức liền có một loại súng kiếp đột phá cảm giác, bình thường cảm giác rất yếu ớt linh khí, lúc này không chỉ có cảm giác mạnh lên, mà lại đối với hắn còn càng thêm nhiệt tình. Trước kia là Ngô Dụng cầu ra ra cáo ngoạiễn lại giống như thu nạp linh khí, lúc này tình huống hoàn toàn khác biệt, linh khí chính mình hướng Ngô Dụng thể nội chui. Bất quá linh khí này cũng không phải là tiến vào Ngô Dụng thân thể liền không ra được, cơ sở tâm pháp tu luyện, kỳ thật chính là hấp thu thích ứng linh khí một cái quá trình. Thông qua minh tưởng cùng hô hấp pháp đến hấp thu linh khí, để cho mình thân thể thích ứng linh khí. Tại cái này một cái trong quá trình, cơ hồ là không có khả năng đem tiến vào thể nội linh khí toàn bộ lưu lại, bình thường tình huống có thể bị lưu lại chỉ có 1 phần 10 thậm chí là càng ít. Ngộ dụng trước đó linh khí 4.5, cũng không phải là nói hắn hấp thu đến linh khí chỉ có 4.5, mà là bởi vì hắn trước đó tâm pháp đẳng cấp không đủ, thân thể của hắn có thể lưu lại, chính hắn có thể khống chế linh khí chỉ có 4.5. Hiện tại tình huống này không đồng dạng, tâm pháp đại thành cấp bậc, hắn có thể hấp thu khống chế linh khí gia tăng thật lớn không ít. Tại cái này một loại tình huống dưới, theo Ngô Dụng tu luyện, hắn thuộc tính trên mặt báo linh lực cái này một cột chỉ số liền bắt đầu một đường tăng vọt. Lam Ngô Dụng tinh thần lực có chút gánh không được, rốt cuộc duy trì không được mình tưởng trạng thái dừng lại lúc tu luyện, Ngô Dụng linh lực đã đạt tới 5.1. Nói cách khác, lúc này Ngô Dụng đã đạt đến trở thành ngự linh giả tiêu chuẩn thấp nhất. 6 năm Ta rốt cục một chân đã giẫm vào Ngự Linh Giả ngưỡng cửa. Nhìn xem thuộc tính của mình trang địa, Ngô Dung lúc này tâm tình đừng đề cập là có bao nhiêu kích động, hắn này lại đều hận không thể trực tiếp ngưng tụ linh văn, để cho mình đột phá trở thành Ngự Linh Giả, chân chính đi đến Ngự Linh Giả con đường tu luyện. Bất quá cái này xúc động Ngô Dung cuối cùng vẫn áp chế lại. Không được, không thể cứ như vậy trở thành Ngự Linh Giả, mặc dù thể chất linh lực năm là trở thành Ngự Linh tiêu chuẩn, nhưng cũng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Thể chất linh lực 5 đột phá trở thành Ngự Linh Giả, khẳng định cùng thể chất linh lực 6 đột phá trở thành Ngự Linh Giả khác biệt, một cái kia cơ sở càng kiên cố liệt qua thấy ngay. Ngự Linh Giả đầu này con đường tu luyện, trước hai cái cảnh giới, kỳ thật đều là đặt nền móng. Muốn trên một con đường này đi được càng xa, kia cơ sở tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nô dụng gia hỏa này tại sự tình khác bên trên đều không có quá rảnh cứu, nhưng ở tu luyện vấn đề này bên trên, nô dụng thái độ có thể dùng cố chấp để hình dung. Trước kia không có điều kiện giảng cứu còn chưa tính, hiện tại bản tay vàng đều tới, Lô Dụng làm sao có thể cam tâm lấy thể chất linh lực năm dạng này cơ sở đến đột phá, cái này còn xứng đáng hắn khổ đợi 6 năm bản tay vàng sao? Cái này còn xứng đáng hắn 6 năm khổ tu sao? Cho nên, Lô Dụng đang nhìn mình thuộc tính trang bị hưng phấn một hồi về sau, rất nhanh lại cho mình định một cái nhỏ mục tiêu. Mạn Như Quyền, cơ sở tâm pháp. Không viên mãn, thể chất cùng linh lực không đạt tới cực hạn, hắn tuyệt không đột phá. Chương 12 mới công tác. 12 mới công tác. Hỗ trợ kiểm tra đơn từ trước phê duyệt tốc độ một mực không chậm, Triệu Lôi đơn từ trước chỉ dùng một ngày liền phê duyệt xuống tới, Thành Ngô dụng mấy năm qua này đưa tiến thứ 13 cái công tác. Đương nhiên, Lô dụng cũng không có vì ra hỏa này lo lắng cái gì. Dù sao, nhân gia mặc dù tại Ngự Linh Giả con đường này bên trên đi không thông, nhưng nhân gia có một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người bạn gái. Không phải sao, một từ trước, nhân gia liền mang theo bạn gái đi du lịch Ả Rập Xê Út đi. Cái này một loại nạp bây giờ, nơi đó cần Ngô Dụng lo lắng cái gì đáng thương cái gì. Mà tại Triệu Lôi rời đi về sau, bộ môn rất nhanh lại cho Ngô Dụng bổ một cái cộng tác tới. Dù sao hỗ trợ kiểm tra công việc đều là hai người một tổ, không cho Ngô Dụng bổ cái cộng tác, rất nhiều nhiệm vụ chấp hành bắt đầu đều không phải là rất thuận tiện. Chỉ là bộ môn cho Ngô Dụng phối cái này, một cái cộng tác là một cái thuần người mới, mới 19 tuổi, gọi Lý Cẩm là năm nay thi đại học thi rất học sinh. Đương nhìn cái này thanh niên người là thi đại học thi rớt, không có cách nào đi học viện lộ tuyến chỉ có thể đến đi ngự linh kiểm tra con đường, nhưng cái này thanh niên có thể một điểm đổi phế đều không có, ngược lại quá đặc biệt ngạo khí. Mà lại bởi vì mới vừa từ tháp ngà ra nguyên nhân, cũng không quá biết là người, trong lòng nghĩ cái gì rất nhiều ngay tại trên mặt trực tiếp biểu hiện ra. Ngay từ đầu đối Ngô dụng cái này tiền bối còn có chút kính sợ, về sau biết Ngô dụng cái này một cái hỗ trợ kiểm tra lúc làm nhiều năm mãi cho đến gần nhất mới đem màn ngự quyền. Đại Thành có như vậy một chút hy vọng nhìn thấy Ngự Linh Giả cánh cửa về sau. Cái này thanh niên đối Ngô Dụng liền không có quá nhiều kính sợ, dù sao lý cầm mặc dù là thi đại học thất bại, nhưng nói thế nào cũng là đi học viện lộ tuyến xuống tới. Hắn tử nhỏ đã bắt đầu đặt nền móng, Man Như Quyền. Đại Thành đối với các hỗ trợ kiểm tra tới nói là xa không thể chạm sự tình, đối với hắn tới nói cũng liền như thế, không nói hắn trước kia trong lớp tùy tiện một đập liền có một đồng lớn, thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng là Man Như Quyền. Đại thành. Nếu như không phải là bởi vì cơ sở tâm pháp kém một chút, lại thêm thi đại học lúc gặp được chút vấn đề, hắn hiện tại đã là một tên sinh viên đại học. Nói cách khác, Ngô Úy ngoại trừ nhiều mấy năm hỗ trợ kiểm tra kinh nghiệm bên ngoài, còn lại liền không có cái gì mạnh hơn hắn. Ý thức được điểm này, Lý Cẩm mới đi theo Ngô Dụng 2 ngày, đối Ngô Dụng xưng hảo liền từ Ngô Ca biến thành Ngô Dụng. Đối với cái này Ngô Dụng cũng không thèm để ý, hắn người này cứ như vậy, hết thảy lấy tu luyện làm trọng, cộng tác nha. Hợp cũng tốt không hợp cũng được, hắn cũng sẽ không quá để ý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ không dấm lên hắn tuyến bên trên. Chớ nhìn hắn hiện tại là con nghèo bệnh, giống như rất dễ bắt nạt ráng vẻ, thật là dấm lên hắn tuyến lên, nộ dụng trong giây phút liền có thể đến cái đại biến thân. Đáng tiếc, đầu này thanh niên không hiểu, cho nên tại nhiệm vụ lần thứ hai thời điểm không cẩn thận dấm lôi. Lý Cẩm làm học viện phái xuống tới thanh niên, vừa mới nhập trước thời điểm là chàn đầy muốn biểu hiện. Nhiệm vụ lần thứ 2 thời điểm đúng lúc là tiêu diệt một cái thú linh nhiệm vụ. Cái này thanh niên cùng Ngô Dụng người phụ trách nhóm cô lập nhiệm vụ, nhưng hắn không hài lòng, hung hăng muốn đi hiện trường nhìn xem. Đây trong đầu chính là kia một loại, lão tử là nhân vật chính, lão tử muốn làm náo động ý nghĩ. Càng đáng sợ chính là, hắn không chỉ có là có cái này một loại ý nghĩ, thậm chí còn chuẩn bị bày ra hành động, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng Ngô Dụng nhiệm vụ chấp hành, bị chọc giận Ngô Dụng một cái bạt tai qua tới. Cái này bị đánh ngọng tiểu tử mới trung thực xuống dưới. Đương nhiên, Lý Cẩm Du sao cũng là thanh niên, tính tình không nhỏ, bị Ngô Dụng quăng một bàn tay, cảm thấy ném đi mặt mũi, mấy ngày nay một mực cùng Ngô Dụng được gọi, ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài đã vài ngày không có nói với Ngô Dụng nói chuyện. Cả ngày liền kìm nén một cố khí, không có nhiệm vụ thời điểm, ngay tại phòng huấn luyện âm thầm cùng Ngô Dụng xoài so tải. Ngô Dụng tu luyện hắn cũng đi theo tu luyện, ý đồ đem vứt bỏ mặt mũi từ trên việc tu luyện tìm trở về. Năm ngày qua thứ Mặt mũi đoạt không có cấp về không biết, cơ sở tâm pháp trình độ cũng là tăng lên không ít, Lý Cẩm cảm giác chính mình mơ hồ có thể chạm đến đại thành ngưỡng cửa, cái này khiến hắn đặc biệt cao hứng. Kia một cốc bị chèn ép đi xuống khí diễm lại đi rồi. Nhìn xem bên cạnh cũng tại tu luyện Ngô Dụng, trong lòng vô cùng đắc ý. Hừ, dám khi dễ hắn Lý Cẩm, chờ xem, chờ hắn trở thành Ngự Linh Giả nhất định phải tìm một cơ hội đem chàng tử tìm trở về. Chỉ là tiểu tử này rõ ràng là hổ giấy, tại hắn nhìn xem Ngô Dụng trong lòng vụng trộm gào thét lúc, Vừa vặn có một tràng tiếng gõ cửa vang lên, trong tu luyện Ngô Dung bị bừng tỉnh, một đôi mắt mở ra vừa vặn cùng Lý Cẩm hai mắt đối mặt lên. Hai mắt một đôi, Lý Cẩm dầy sợ vô ý thức rời ánh mắt, sờ lấy cái mũi che giấu xấu hổ, đứng dậy đem phòng huấn luyện cửa mở ra. "A, là học trưởng, học trưởng tốt." Vừa nhìn thấy người ngoài cửa, Lý Cẩm vô ý thức đứng thẳng dáng người, trên mặt cũng lộ ra kính ý biểu lộ. Gõ cửa không phải người khác chính là trước đó tại vây quét cự quyển lúc gây ra rủi do tổ ba người ở trong một cái. Ngươi là? Chu Vũ nhìn trước mắt cái này một cái thanh niên có chút ngượng. Ta là ứng thành tam trung thuộc khóa này tốt nghiệp, ta gọi Lý Cẩm, ngài năm nay làm ưu tú tố tốt nghiệp có mặt buổi lễ tốt nghiệp lúc ta cùng ngài đã gặp mặt, ta lúc ấy thi đại học thất bại ngài còn cổ vũ qua ta đây. Nguyên lai là ngươi a, không nghĩ tới ngươi thật gia nhập ngự linh kiểm tra. Chu Vũ lúc này cũng nhận ra cái này tiểu fan hâm mộ, một mặt cảm khái Ta chính là nghe ngài Cổ Vũ mới đến gia nhập Ngự Linh Kiểm tra. Thi đại học thất bại không có nghĩa là cái gì, ta nhất định sẽ trở thành một tên ưu tú Ngự Linh Kiểm tra, sẽ không để cho bạn học trước kia đem ta hạ gia. Ừm, làm rất tốt. Sẽ, ta hiện tại cơ sở tâm pháp đã nhanh muốn đại thành, rất nhanh liền có thể trở thành Ngự Linh giả. Lý Cầm này lại liền cùng gặp yêu đậu tiểu fan hâm mộ, kích động đến không được, đều lời nói không mạch lạc đều. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao tại hắn thi đại học thất bại cảm xúc sa sút, thời điểm là Chu Vũ kéo hắn một cái, hắn mới đi ra khỏi tới. Hiện tại đi ra thùng lũng, thấy được cơ sở tâm pháp đột phá hy vọng, hắn tự nhiên là đem cùng một chỗ đều thuộc về tội trạng đến Chu Vũ trên thân, cảm thấy Chu Vũ chính là mình nhân sinh quý nhân. Chu Vũ thật vất vả mới đem cái này một cái nhỏ mê đệ trấn an xuống tới, sờ lấy cái mũi, tại một cái kia nhỏ mê đệ ánh mắt khó hiểu đi vào ngô dụng trước mặt. Đây là Chu Vũ cùng Ngô dụng này 10 ngày đến lần thứ nhất gặp mặt, bọn hắn lần trước một cái kia nhiệm vụ thất bại không chỉ có bị giam một trận, song còn bị kéo đi tiến hành trong vòng 10 ngày đạt huấn, mãi cho đến hôm nay mới bị thả lại tới. Một lần đạt huấn, Chu Vũ cả người thay đổi trầm ổn rất nhiều. Hắn cũng là lần này đạt huấn mới biết được, nếu như lần trước không phải Ngô Dụng cùng Triệu Lôi ngăn lại một con kia cự huyền, để một con kia cự huyền đảo tẩu lời nói, bọn hắn muốn nhận dạng gì sự phạt. Cho nên lúc này gặp Ngô Dụng, đi lên chính là một tiếng tràn ngập cảm kích, "Ngô ca." Hắn một tiếng này "Ngô ca", Ngô Dụng như thế không có gì Vừa bên trên nhỏ mê đệ lại bị sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Quý nhân của hắn, ứng thành tam trung ưu tú tố nhất tốt nghiệp một trong, Ngự Linh kiểm tra thành viên chính thức thế mà quản một cái hắn rất trướng mắt hỗ trợ kiểm tra gọi ca. Chương 13, điều tra nhiệm vụ. 13 điều tra nhiệm vụ. Mặc dù Chu Vũ mở miệng một tiếng hô ca, làm cho rất thân thiết, làm cho bên trên Lý Cẩm rất có một điểm tam quan hủy hết ý tứ. Nhưng Ngô dụng bên này đối với Chu Vũ trở về, nhưng thật ra là rất có một điểm buồn bực cũng không phải Ngô Dụng không thích Chu Vũ người này, chủ yếu là Ngô Dụng rất rõ ràng biết, theo Chu Vũ trở về, hắn có thể dùng cho thời gian tu luyện sẽ phải rút ngắn rất nhiều. Giống bọn hắn dạng này hỗ trợ kiểm tra, kỳ thật cũng đại khái chia hai loại. Một loại là có lệ thuộc trực tiếp cấp trên hỗ trợ kiểm tra, một loại là không có lệ thuộc trực tiếp cấp trên hỗ trợ kiểm tra. So với cái trước, cái sau công việc muốn đối lập nhẹ nhõm rất nhiều. Ngày bình thường nếu như không có nhiệm vụ, không cần làm quá nhiều chuyện có thể tranh thản ổn định trong phòng huấn luyện tu luyện, ngôn dụng trước đó chính là cái này, một cái trạng thái. Trước người lại khác biệt, bọn hắn bình thường là cần giúp đỡ cấp trên đi trợ thủ, như vậy công việc bận rộn trình độ hoàn toàn quyết định bởi tại lệ thuộc trực tiếp cấp trên nhiệm vụ lượng cùng công việc nhiệt tình. Ma Chu Vũ cái này, một loại vừa mới hoàn thành đạt huấn, lúc này công việc nhiệt tình tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu cao. Muốn mạng chính là, Chu Vũ vẫn là ngôn dụng bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Cho nên, nhìn thấy Chu Vũ trở về, Ngô Dụng liền rất rõ ràng biết, chính mình tiếp xuống đoán chừng là đừng nghĩ giống trước đó đồng dạng tu luyện. Quả nhiên, Chu Vũ mở miệng một tiếng lô ca kêu đồng thời, trả lại Ngô Dụng bọn hắn mang đến một cái nhiệm vụ. "Ướng Thành, Ngoại Ô." Chu Vũ mang theo Ngô Dụng cùng Lý Cẩm hai người hướng về một cái rất có niên đại cảm giác cư xá đi đến. Bọn hắn nhiệm vụ hôm nay, Chu Vũ trên đường đã cùng Ngô Dụng đã thông báo. Dùng Chu Vũ mà nói, là một lần rất đơn giản điều tra nhiệm vụ. Nói là mấy ngày nay tại cái này, một cái cơ sở nào đó tòa nhà nhà dân bên trong cư dân thường xuyên nghe được thanh âm kỳ quái, nghe được kỳ quái hương vị, nhưng tiểu khu công nghiệp từng nhà kiểm tra đây không có phát hiện dị thường. Nhưng này một loại quái dị tình huống nhưng thật giống như càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên có người hoài nghi có phải hay không cái này một cái trong cơ sở cất giấu thứ gì liền liên hệ ngự linh kiểm tra, mà bọn hắn nhiệm vụ hôm nay chính là đến điều tra chuyện này. Tới dọc theo con đường này, Chu vô cùng lý cảm đối nhiệm vụ này đều phát biểu cái nhìn của mình, bọn hắn đều cảm thấy cái này một cái cơ sở rất có thể ẩn nốt một đầu tà linh. Ân, hai người kia, một cái là vừa vặn phạm sai lầm đặc huấn trở về, một cái là vừa vặn nhập chức người mới. Hai người lúc này đều tràn ngập nhiệt tình, đối với cái này một cái nhiệm vụ đều tràn đầy chờ mong, liền nghĩ có một cái tà linh có thể nhảy ra để bọn hắn mở ra thân thủ tới. Đối với cái này, Ngô Dụng chỉ có thể dùng tuổi trẻ hai chữ để hình dung. Bọn hắn đây là không có gặp tà linh, nếu thật là gặp tà linh, Ngô Dụng cũng không cảm thấy bọn hắn còn có thể hưng phấn lên. Dù sao tà linh kinh khủng hắn nhưng là được chứng kiến, thật muốn có một cái tà linh, sơ ý một chút bọn hắn ba khả năng liền muốn đoàn diệt. Bất quá Ngô Dụng cũng không lớn lo lắng nhiệm vụ như vậy có thể gặp được cái gì tà linh, dù sao căn cứ tình báo, cái này một loại tình huống cũng không phải một ngày hai ngày, nếu như là tà linh mà nói trong khoảng thời gian này cũng đã có người bị hại xuất hiện. Nhưng mấy ngày nay cái tiểu khu này có vẻ như không có cái gì người bị hại xuất hiện. Cho nên, làm lao tài xế Ngô Dụng cảm thấy, nếu không phải là cái gì ô long sự kiện, nếu không phải là đặc thù điểm yêu linh. Ta là cái này một cái cư xá vật nghiệp kinh lịch vương đức phát, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngự linh kiểm tra chứ vị. Ngô Dụng một nhóm lúc này mới vừa mới tiến cư xá, một người mặc tây trang đầu chọc trung nhân đón, mặt mũi tràn đầy kích động thanh âm to rõ, lập tức đem chúng quanh cư dân ánh mắt tụ vào đi qua. Để ngô dụng một nhóm trong nháy mắt thành cư xá nhất tịnh tế. Loại tình huống này để Chu Vũ cùng Lý Cẩm hai cái này không chút thấy qua việc đời ra hỏa dáng người không khỏi thẳng không ít, Chu Vũ trước tiên nên đón tiếp lấy. Ta là ứng thành phân bộ cấp 1 ngự linh kiểm tra Chu Vũ, đây là ta giấy chứng nhận, chúng ta là đến phụ trách cư xá điều tra nhiệm vụ. Chu Vũ căn cứ chính xác kiện bãi xuống. Người chung quanh xem bọn hắn ánh mắt càng thêm nóng rực một điểm. Tại Chu thậm chí có không ít bác gái vây quanh. Các ngươi là đến điều tra ba tòa nhà sao? Theo ta nói liền nên sớm một chút tới, chúng ta mấy ngày nay qua thật sự là sợ mất mật. Tiểu hòa tử, các ngươi nhất định phải giúp chúng ta đem sự tình giải quyết ta, bằng không nơi này chúng ta coi như không thể ở lại được nữa. Một đám bác gái vây quanh Chu Vũ cùng Lý Cẩm, ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền đem cửa tiểu khu diễn biến thành chợ bán thức ăn. Mà xem như lão tại xế Ngô Dụng trước kia liền né qua một bên đi, cái này một loại tình huống Ngô Dụng đã sớm trải qua đã không biết bao nhiêu lần. Tự nhiên rất rõ ràng, tại cái này một loại bị bất an bao phủ trong cư xá, bị gọi ra ngự linh kiểm tra thân phận sẽ tao nộ đến cái gì. Thừa dịp chú vũ bọn hắn bị bác gái vây quanh công phu, nô dụng tìm tới kia đầu chọc quản lý tìm hiểu một chút tình huống. Chờ chú vũ bọn hắn thật vất vả từ bác gái vây quanh ở trong ra lúc, nô dụng bên này đã hiểu không sai biệt lắm. Ta đại khái giải một chút tình huống, ngoại trừ biết thanh em kia là cùng loại với thanh em riêng gì. Hương vị là cùng loại với mùi hôi hương vị bên ngoài không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Cho nên, ta đề nghị vẫn là đem toàn bộ ba tòa nhà từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần đi. Được, nghe Ngô ca. Chúng ta bây giờ liền khởi công. Chu Vũ gật đầu, một mặt biết nghe lời phải. Chờ một chút, ta vừa mới xin nhờ quản lý rút lui ba tòa nhà cư dân, chúng ta đợi ba tòa nhà cư dân đều rút khỏi đến lại mở công. Ngô Dụng mặc dù trong đáy lòng không cho rằng lần này có thể gặp được cái gì tà linh. Nhưng chân chính khởi công bắt đầu, lại là lấy nghiêm cẩn nhất nhất cẩn thận thái độ tới. Bất quả hắn cái này thái độ ngược lại để Chu Vũ cùng lý cẩm tinh thần, ngô no ca, bên trong thật có tà linh. Không thể khẳng định, nhưng cẩn thận một điểm luôn luôn không có sai. Kêu muốn hay không đem toàn bộ cư xá người đều sơ tán rồi. Chu Vũ đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thương A. Cái này đến không cần, căn cứ hiện hưu tình báo, tất cả gì thường chỉ có tại 3 tòa nhà có, cũng không có ra bên ngoài làn tràn tình huống cho nên liền xem như con tà linh cũng hẳn là không thể rời đi ba tòa nhà. Còn có một điểm là, ba tòa nhà mấy ngày nay bởi vì loại tình huống này rất nhiều người đã dọn ra ngoài ở, lúc này ba tòa nhà không có bao nhiêu người, đem bọn hắn rút lui ra không hưởng phí sự tình gì, cũng sẽ không khiến cho khủng hoảng, nhưng nếu là đem toàn bộ cư xá người đều sơ tắng rồi, tình huống kia liền không đồng dạng. Làm lao tài xế, nô dụng lúc này rất dễ dàng bắt được nhiệm vụ quyền chủ đạo, đừng nói là lý cẩm liền ngay cả chú vũ. Lúc này cũng là một bộ kiên cường phối hợp nô ca thái độ. Đương nhiên, nô dụng đây không phải muốn cấp danh tiếng cái gì. Hắn đây cũng là không có cách nào, chủ yếu là hai cái đồng đội đều có chút hố, đều là không có bất kỳ kinh nghiệm nào người mới. Thật nếu để cho Chu Vũ đi chủ đạo nhiệm vụ, hắn hôm nay có thể hay không từ cái này một cái cơ sở rọi đi rất khó nói, khó mà nói một cái tiểu nhiệm vụ hắn liền muốn trì hoãn vài ngày thời gian, vì tiết kiệm thời gian tới tu luyện. Nô dụng đành phải cường thế một thanh cầm qua cái này, một cái nhiệm vụ quyền chủ đạo tới. Sau mười mấy phút, một cái kia đầu trọc quản lý rốt cục giúp xong rút lui công việc. Bắt đầu hành động đi. Tại Chu Vũ ra lệnh một tiếng, bọn hắn cái này một chi tiểu đội có một thân trang bị, bắt đầu lần này điều tra nhiệm vụ. Chương 14, ám hiệu tặng đầu người đầu trọc. 14 ám hiệu tặng đầu người đầu trọc. Ngự linh kiểm tra điều tra, kỳ thật không có bao nhiêu kỹ thuật có thể nói, cơ bản đều dựa vào thiết bị tới. Lô dụng ba người bọn hắn, mang lên phụ trách mở cửa kiêm chứng kiến công cụ người đầu trọc quản lý, bốn người cùng một chỗ từ ba tòa nhà tầng thứ nhất triển khai thảm thức lục soát. Cơ bản xáo lộ chính là công cụ người mở cửa, lô dụng cùng Lý Cẩm mở ra chấp pháp thiết bị ghi chép công thiết bị đi vào kiểm tra một vòng, xác định không có vấn đề liền lên ra. Bọn hắn có kiếm một loại thiết bị cùng trước đó nội có lúc Triệu Lôi có kiếm một loại thiết bị có chút cùng loại, nhưng lại cũng không giống nhau, Triệu Lôi cái kia là yêu hóa thực vật dụng cụ đo lường mà Ngô Dụng bọn hắn lúc này có cái này gọi linh khí máy kiểm tra. Một cái là có thể kiểm trách yêu hóa thực vật, một cái là có thể thời gian thực giám sát linh khí xung quanh vết tích. Thông qua cái này một loại dụng cụ, Ngự linh kiểm tra có thể rất nhẹ nhàng kiểm trách ra cảnh vật xung quanh linh khí phải trang dị thường, có hay không yêu linh nhận hiện vết tích. Mặc dù dạng này dụng cụ cũng không phải là vạn năng, có rất nhiều tình huống đều là dụng cụ kiểm trách không ra được. Nhưng bất kể nói thế nào, Cái này một loại dụng cụ công năng cũng muốn so nô dụng loại này hỗ trợ kiểm tra, thậm chí so chu vũ cái này một loại ngự linh giả năng lực nhận biết mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Có dạng này dụng cụ, nô dụng công tác của bọn hắn hiệu suất gọi là một cái kinh người. Trên cơ bản, một tầng xuống tới chỉ cần có dụng cụ đi một vòng là được rồi, đều không dùng đến 5 phút đồng hồ. Một tòa lâu, 24 tầng, nô dụng bọn hắn chỉ dùng chừng 2 giờ, liền xem như sơ bộ kiểm tra hoàn tất, kiểm tra kết quả tại nô dụng trong dữ liệu. Không có dị thường. Đối với cái này một kết quả, đầu trọc quản lý biểu thị không thể tiếp nhận. Làm sao có thể không có dị thường đâu? Nếu không cấp ngươi lại nhìn một chút, ba tòa nhà cơ hồ mỗi lúc trời tối đều có thanh âm kỳ quái cùng kỳ quái hương vị truyền ra, trong này khẳng định là cất giấu chút vật gì. Đầu trọc quản lý tâm tình Ngô Dụng cũng có thể lý giải, không có dị thường liền đại biểu cho vấn đề này không có giải quyết. Nếu như Ngô Dụng bọn hắn hiện tại một câu không có dị thường đem hắn cho qua loa, loại kia Ngô Dụng bọn hắn vừa đi Ban đêm kia một loại tình huống lại xuất hiện, vậy hắn làm sao cùng chủ xí nghiệp bằng hân giao? Bất quá đầu chọc rõ ràng là quá lo lắng, nô dụng bọn hắn không có khả năng chỉ dùng mấy chữ này đem hắn qua loa. Không nói ngự linh kiểm tra đối với nhiệm vụ phụ trách thái độ, chỉ là chú vũ tâm tình bây giờ cũng không có khả năng như thế qua loa. Tại chỗ chú vũ liền cùng đầu chọc đập bộ ngực, vương quản lý ngươi yên tâm, chúng ta tất nhiên tiếp thủ cái này một chuyện, vậy liền nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Như vậy đi. Ngươi nói là kia một loại thanh âm kỳ quái cùng kỳ quái hương vị đều là chỉ có ban đêm mới có đúng không? Như vậy chúng ta buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này ngốc một đêm nhìn xem. Đối với Chu Vũ cái này một cái quyết định, Ngô Dụng không có nói ra cái gì dị nghị, chỉ là để đầu trọc quản lý giúp làm một chút ba tòa nhà cư dân công việc, để bọn hắn buổi tối hôm nay không nên quay lại ở lại. Phương diện này là cẩn thận, một phương diện khác thì là vì nhiệm vụ cần nhắc. Cái này một loại nhiệm vụ đơn giản liền hai loại tình huống. Nếu không phải là ô long sự kiện hoặc là có người đùa ác, nếu không phải là yêu linh. Dạng này đem toàn bộ ba tòa nhà người đều thành không, nếu là cái sau lời nói, Ngô Dụng cũng không cần lo lắng cư dân gặp được nguy hiểm. Mà nếu như là cái trước, vậy không có người, buổi tối hôm nay đoán chừng cũng không có cái gì yêu thiêu thân. Đầu chọc gần nhất rõ ràng là bị vấn đề này chơi đùa không nhẹ, nghe xong Ngô Dụng bọn hắn muốn lưu lại, lời gì đều dễ nói. Không chỉ có sẵn khoé đáp ứng Ngô Dụng tình cầu. Còn giúp Ngô Dụng ba người bọn hắn tìm một cái lâm thời điểm dừng chân, đem bọn hắn an bài tại một bộ không có ở lại phòng ở để bọn hắn thoải mái chờ đợi trời tối. Rất nhanh màn đêm buông xuống xuống tới. Bởi vì ba tòa nhà cư dân đều bị rút khỏi đi nguyên nhân, cả tòa lâu liền Ngô Dụng bọn hắn trố một cái kia phòng có ánh đèn, cái khác tầng lầu đều là đen kịt một màu. Tại cái này một loại tình huống dưới, toàn bộ ba tòa nhà cho người ta một loại hết sức dâm mát cảm giác, để cư xá không ít ghé vào cửa sổ vây xem ăn dưa quần chúng trong lòng ma mao mà có lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn nguyên nhân, Ngô Dụng ba người đến không có nửa điểm e ngại ý tứ. Chu Vũ cùng Lý Cẩm hai cái thậm chí còn có chút ít chờ mong, mà Ngô Dụng nhà, hắn từ chế chiều cùng Chu Vũ bọn hắn thương lượng xong buổi tối hành động về sau, liền hóa thân trở thành một bộ không có tình cảm tu luyện máy móc, này lại màn đêm buông xuống đối với hắn tới nói có vẻ như cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhìn hắn dạng như vậy, có vẻ như là chuẩn bị một mức cứ như vậy tu luyện. Đương nhiên Hắn buổi tối hôm nay là không thể nào thật như vậy một mức tu luyện. Đại khái ở buổi tối 21 điểm tà hữu, một trận như có như không tiếng rên rỉ vang lên. Ngay sau đó, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối bắt đầu lan tràn ra. Ngô ca, có biến. Chu Vũ trước tiên đem trong tu luyện ngô dụng tiêu lên, ngô dụng rời khỏi trạng thái tu luyện về sau trước tiên thiết nhập trạng thái làm việc, nghiêng hai lắng nghe kia tiếng rên rỉ. Thanh âm rất thấp, không cách nào phân rõ âm thanh nguyên phương hướng. Đối với cái này một kết quả, Lô Dụng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu là nghe thấy liền có thể nghe ra âm thanh nguyên lời nói, cũng không cần bọn hắn tới. Dựa theo kế hoạch tới đi. Tốt. Lô Dụng ba người lần nữa hành động, lần này bọn hắn từ tầng 24 bắt đầu, từng tầng từng tầng hướng xuống lục soát. Cùng ban ngày tình huống không giống chính là, lần này bọn hắn rất nhanh liền có chỗ phát hiện. Từ bọn hắn tại 24 tầng mở ra dụng cụ bắt đầu, trên dụng cụ biểu hiện linh khí liền so bình thường hơi cao một chút. Mà bọn hắn mỗi lần một tầng Trên dụng cụ linh khí trị số liền sẽ cao một chút. Cái này một loại tình huống dưới, Ngô Dụng bọn hắn đều không cần một nhà một nhà đi tìm đòi, từng tầng từng tầng xuống tới liền có thể nhẹ nhõm khóa chặt lại dị thường tầng lầu. Có thể tình huống như vậy Ngô Dụng lại cười không nổi, bởi vì mỗi lần một tầng, trên dụng cụ trị số liền sẽ gia tăng một điểm. Khi bọn hắn đến thứ 17 tầng thời điểm, chỉ số đã đạt đến 1.2, cái này chỉ số là khá cao kinh khủng, thậm chí ngay cả dụng cụ đều nhảy ra cảnh cáo. Xin chú ý Cảnh vật chung quanh linh khí giá trị hơi cao, linh khí thuộc tính lệ khắc ám, phủ cận vô cùng có khả năng có một giai tà linh tồn tại, xin cẩn thận. Cái này một kết quả vừa ra tới, Ngô Dụng lập tức ngăn cản Chu Vũ bọn hắn tiếp tục đi xuống dưới. Điều tra kết quả đã ra tới, ta theo đề nghị mặt chúng ta lui về, đem tin tức truyền đến bộ môn để bộ môn phái người đến xử lý. Ngô Dụng cấp ra ổn thỏa nhất đề nghị. Tốt, nghe Ngô ca. Không thể không nói, Chu Vũ cư khiển một lần kia nhiệm vụ thất bại về sau, Người thật thay đổi trầm ổn rất nhiều. Lúc này cũng không có nhảy ra làm heo đồng đội, vừa bên trên Lý Cẩm mặc dù không cao hứng lắm, nhưng cũng không có nói cái gì, cái này khiến Ngô Dụng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Ngô Dụng cao hứng rõ ràng có chút quá sớm, ngay tại hắn chuẩn bị lui về thông tri bộ môn lúc, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng kêu thê thảm. Là Vương quản lý. Chu Vũ hai người giật mình, không lo được cái gì tranh thủ thời gian vọt xuống dưới. Khảo. Biến cô bất thình lình để Ngô Dụng nhịn không được miệng phun hương thơm. Nhưng không có biện pháp nô dụng chỉ có thể là tại cho bộ môn truyền tin tức về sau, cắn răng đi theo. Chương 15, lão nhân. 15 lão nhân. Mấy năm trước nghiệp sinh hoạt dưỡng thành nô dụng cẩn thận giữ ổn tính cách, dù sao, ngữ linh kiểm tra mỗi một phần công tác phân lượng đều là khá cao nặng nề. Không cẩn thận, một sai lầm liền có thể sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Nhưng cẩn thận về cẩn thận, tại cái này vừa thời điểm, nô dụng cũng tuyệt không lùi bước. Thông báo phân bộ về sau, Lô Dụng theo sát phía sau hạ tầng thứ 36. Ngay tại lúc Lô Dụng tiến vào tầng thứ 36 một khắc này, hắn cảm giác chính hắn giống như là vượt qua một đạo màn nước, theo bản năng nhắm mắt lại, mà chờ hắn lại mở mắt thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Mà cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là, tại trong nháy mắt này, Lô Dụng đột nhiên liền quên chính mình muốn làm những thứ gì. Đứng tại tầng 16 trong lối đi nhỏ, cả người đều la ngộng. Người còn biết trở về a? gia còn tưởng rằng ngươi chết bên ngoài nữa nha. Ai? Một trận mang theo quán khí thanh âm đột nhiên vang lên, không biết làm sao bên trong Ngô Dụng bị giật dậy mình. Quay đầu qua khứ, vừa vặn trông thấy một 1601 cửa bị mở ra, một cái năm 60 tuổi khoảng chừng lão nhân một mặt không cao hứng nhìn hắn chằm chằm. "Mẹ?" Chính Ngô Dụng đều không có hiểu rõ trạng thái gì, há mồm liền ra. "Con đần độn đứng ở nơi đó làm gì?" Đồ ăn đều nhanh lạnh, còn không mau tiến đến ăn. Một cái mẹ chữa ra ngoài. Kia một mặt không cao hướng lão nhân tâm tình rõ ràng đã khá nhiều, đi lên lôi kéo Ngô Dụng tay hướng 1601 đi vào. Cái này kia là có thể đi. Đầu óc hơi bình thường đều biết không thể đi. Nhưng Ngô Dụng lúc này trạng thái rõ ràng không thích hợp, giống như lập tức thay vào nhân vật, lúc này hắn đã không phải là Ngô Dụng, mà là con trai của ông lão, cho nên hắn cũng có phản kháng đảng hoàn toàn theo lão nhân tiến vào. Bất quá Ngô Dụng vận khí cũng tốt, sau khi đi vào đối mặt cũng không phải cái gì địa ngục mà là một cái rất có sinh hoạt khí tức phòng, cùng một bàn rất phong phú đồ ăn. Dựa tay, ăn cơm. Nha. Nô Dụng đặc biệt đàng hoàng tẩy tay, sau đó đánh một bát cơm ngồi xuống trước mặt lão nhân tới. Canh chua cá, mai đồ ăn thịnh húp, sườn xào chua ngọt ta bận rộn đến trưa mới làm ra tới, không cho ngươi cho ta còn dư lại. Lão nhân lúc này tâm tình rõ ràng đã khá nhiều, Nô Dụng ngồi xuống, nàng liền hung hăng hướng Nô Dụng trong chén gấp thức ăn. Mà Nô Dụng liền cùng địa chủ nhà nhi tử ngốc giống như Ai đến cũng không có cự tuyệt, lão nhân cho hắn kẹp cái gì hắn liền ăn cái gì, vừa ăn còn một bên kêu gọi lão nhân. "Mẹ, người cũng ăn a." Nói, cho lão nhân kẹp một khối thịt cá, tỉ mỉ đem vây cá loại bỏ rơi mới cho nàng đưa qua, thanh này lão nhân cảm động con mắt một chút liền đỏ lên. Bất quá lão nhân kia rõ ràng không phải kia một loại giỏi về biểu đạt tình cảm người, có chút ít lão tiểu, mặc dù cảm động trong miệng lại không tha người. "Ngươi đừng cho mẹ dùng bài này, ngươi cũng trưởng thành, nếu là thật hiếu thuận" liền cho mẹ mang góc nàng dâu trở về. Nhìn xem nhân gia sát vách lao chương ra hai đứa con trai đều so ngươi nhỏ, tiểu nhi từ năm nay đều kết hôn, đại nhi tử hài tử đều có thể đánh xi dầu, ngươi nói ngươi dáng dấp cũng còn có thể nhìn, làm sao lại như thế bất tranh khí đâu. Quả nhiên, thiên hạ lão mụ là một nhà. Lúc này mới mấy câu đâu, chủ đề trực tiếp liền bị kéo đến tục cưới lên. Nô dụng lay lấy cơm, không dám nói lời nào, lão nhân thấy thế không cao hứng. Cùng cái heo giống như ở nơi đó ăn ăn ăn, ta đã nói với ngươi ngươi có nghe thấy không? Mẹ, cho ta sối một bát cơm. Ngô Dụng đem trống không bát đưa tới. Hử, ta nói cho ngươi, ngươi năm nay nhất định phải tìm cho ta vóc nàng dâu trở về, ta cuối năm liền muốn nhìn thấy cháu trai, bằng không ngươi cũng đừng trở về. Lão nhân một bên tức giận nói, một bên đứng dậy cho Ngô Dụng đánh một bát có thể đổ lên mui cơm. Mẹ, tìm đối tượng việc này không thể gấp, dù sao cũng là muốn tìm một cái có thể sống hết đời người. Không thể vì tìm mà tìm, vẫn là tăng cường điểm tốt. Ngươi đừng nói với ta những này có không có, nhân gia lão Triệu nhà nhi tử không phải cũng là ra mắt tìm sao? Một tháng liền kết hôn, hiện tại trôi qua không phải cũng rất tốt. Lão nhân mở trừng hai mắt, nô dụng không có tỉnh tỉnh. Được được được, ngài đừng nói nữa, ta quay đầu cho ngài tìm một cái được thôi. Thật là, thật vất vả một lần trở về, ngài liền không thể để cho ta an tâm ăn bữa cơm sao? Đạt được nô dụng cái này một cái rất qua loa cam đoan. Lão nhân trong miệng mặc dù còn nói thầm, nhưng cũng không có tại tiếp tục thúc dục, ngược lại bắt đầu chú ý nô dụng công việc cùng sinh hoạt. Tại sinh hoạt cùng công việc phương diện, nô dụng lúc này trả lời cùng tuyệt đại đa số người trẻ tuổi, đều là tốt khỏe xấu che. Dù sao tại trong miệng hắn, vĩnh viễn không có nguy hiểm gì khó khăn ngăn trở, tất cả đều là lãnh đạo coi trọng, đồng sự tôn kính, công việc thuận lợi. Như vậy lão nhân nghe cũng yên tâm, thật muốn nói với nàng nhiệm vụ gì nguy hiểm tiền đồ xa vời loại hình chỉ có thể là để lão nhân đi theo lo lắng vớ vẩn. Bất quá lão nhân kia rõ ràng không có tốt như vậy lắc lư, nô dụng lời nói, lão nhân nghe một chút coi như xong, không, có thật ngốc hổ hổ tin hoàn toàn. Nếu như ngươi kia công việc khó thực hiện lời nói, nếu không chúng ta liền từ đi, ta chỗ này còn có chút tiền, ngươi cầm cùng sắt vách Lý tỷ nhi tự động dạng làm chút ít bản mua bán cái gì. Đừng, ta công việc thật rất tốt, không có ý định đổi việc, lại nói, liền xem như thật không làm gia cũng không có khả năng cầm tiền của ngài tài làm ăn, cái này không tưởng nổi. Bắt ta tiền thế nào? Ta là mẹ ngươi." Lão nhân vừa trừng mắt, Ngô Dụng tiếp tục đối cơm, không dám nói lời nào. Nhìn xem Ngô Dụng kia đứa hạnh, lão nhân thở dài một hơi, từ trong ngực móc ra một khối hộ thân phù đến đưa cho Ngô Dụng. "Cái này cái gì? Hộ thân phù, ta cho ngươi cầu. Ngươi cho ta cái này làm gì? Ta không muốn." "Cầm, ngươi đừng tưởng rằng mẹ ngươi không nhìn tivi." Công việc của ngươi nhiều nguy hiểm ta cũng không phải không biết. Nha. Ngô Dụng trung thực nhận lấy hộ thân phụ, nghĩ nghĩ lại nói một câu, kỳ thật chúng ta công việc không nguy hiểm, trên TV đều là nói mỏ, ngươi nhìn ta không phải mỗi lần đều sạch sẽ lông tóc không hao tổn sao? Cũng không có thiếu cánh tay đoạn. Aiu, mẹ ngươi đánh ta làm gì? Ăn cơm. Lớn như vậy khối thịt đều không chặn nổi miệng của ngươi đúng không? Lại nói loạn ta hút chết ngươi. Bị giật một cái Ngô Dụng đặc biệt ủy khuất ở nơi đó với cơm. Nhưng hắn kia một bát cơm còn không có ăn xong đầu, một trận tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ngô Dũng đối môn kia tiếng chuông không có cái gì phản ứng, cũng là lão nhân bên này thân thể lập tức căng thẳng lên, nguyên bản treo ở nụ cười trên mặt vào lúc này từng chút từng chút biến mất. Chú ý tới lão nhân trạng thái, Ngô Dũng hỏi: "Thế nào?" "Không, không có gì." Lão nhân có chút miễn cưỡng cười cười. "A a, đứng rồi mẹ, ta ăn cơm xong phải đi ra ngoài một bận, có chút công việc muốn làm." Chính Ngô Dũng cũng không biết hắn lời này Giống như là cuối cùng một cây dâm dạ, nên ở lão nhân bởi vì tiếng đập cửa vang lên mà dần dần sụp đổ tâm lý phòng tuyến bên trên. Một cái mắt, con mắt của ông lão lập tức liền đỏ lên, từng quả nước mắt bắt đầu không ngừng rơi xuống. Không đi được hay không? Ngươi đừng rời bỏ ta được hay không? Chúng ta đừng đi công tác được hay không? Mẹ, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu? Ta là Ngự Linh kiểm tra, làm sao có thể không? Ngự Linh kiểm tra ba chữ vừa ra, lão nhân triệt để bạ phát. Ta mặc kệ gia không cho phép ngươi đi. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, lão nhân thân hình tăng vọt, trong nháy mắt biến thành một cái bao phủ màu đen khí tức dữ tợn ác ma lao thẳng tới cửa phòng mà đi. Chương 16, quà tặng. 16 quà tặng. Biến thân trước đó lão nhân là một cái không quen biểu đạt tình cảm, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nô thân. Biến thân về sau, lão nhân kia liền biến thành một tôn nhắm người mà phệ ác ma. Kêu một cánh cửa tại lão nhân xung kích phía dưới, giống bánh bích quy đồng dạng vỡ nát lộ ra ngoài cửa một cái kia trung niên nhân, nhân. Là các ngươi, các ngươi lại tới. Vừa nhìn thấy một cái kia trung niên nhân, nhân hình dạng, hoặc là nói là nhìn thấy trung niên nhân, nhân đồng phục trên người, sắc mặt lão nhân biểu lộ càng thêm dữ tợn. Lần này ta sẽ không còn để các ngươi đem con của ta mang đi. Mồ đen khí tức phung trào, lão nhân hai tay hóa thành dữ tợn quỷ trảo hướng về trung niên nhân, nhân bắt tới. Không muốn. Mắt thấy lão nhân phải bắt phá trung niên nhân, nhân đầu, nô dụng lên tiếng kinh hô đến. Nhưng mà lão nhân bất vi sở động. Song Trảo vẫn như cũ bắt xuống dưới, chỉ là nàng móng vuốt không có cào nát Trung niên nhân đầu, tại nàng móng vuốt chạm tới Trung niên nhân trước đó, màu u lam linh lực vòng tay đưa nàng kéo chặt lấy. Nguyên bản hung uy ngập trời lão nhân, trong khoảnh khắc liền biến thành lam sắc sâu róm ngã xuống dưới mặt đất, mà làm thành những này Trung niên nhân lúc này ánh mắt lại trên người Ngô Dụng. Tình huống như thế nào? Rất hiển nhiên, Ngô Dụng vừa mới kia một tiếng không muốn không phải hướng về phía lão nhân đi, mà là hướng về phía Trung niên nhân đi. Nếu như không phải kêu một tiếng, cái này một cái lão nhân lúc này đã chết. Dù sao, ở trước mặt nàng cũng không phải phổ thông a miêu a cậu, mà là ứng thành ngự linh kiểm tra phân bộ chỉ có mấy cái cấp 3 ngự linh kiểm tra một trong Lý Giang Hà. Đối với Lý Giang Hà vấn đề, nô dụng không có nhiều lời, trực tiếp chỉ chỉ phòng khách trên tường ảnh chụp. Nhìn thấy kia một tấm lão nhân cùng một người mặc lấy ngự linh kiểm tra quần áo người tuổi trẻ ảnh chụp lúc, Lý Giang Hà ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, Lý Giang Hà đột nhiên liền hiểu lão nhân vừa mới nào về phía hắn thời điểm nói câu nói kia là có ý gì, trên thân chỉ có sát khí cũng triệt để tiêu tán xuống tới. Bên này Lý Giang Hà không có sát khí, mà bên kia bị Vây lão nhân lại tại nhìn thấy Lý Giang Hà nói chuyện với Ngô Dụng về sau lại bạo phát. "Lan, ngươi cút cho ta, ta không cho phép ngươi tới nhà của ta. Còn có ngươi, không cho ngươi cùng hắn nói chuyện, không cho phép cùng hắn ra ngoài, ngươi hôm nay nếu là dám cùng hắn ra ngoài ta liền không nhận ngươi này nhi tử." Dàn dăng chắc chắn linh lực gông xiềng hạn chế lão nhân hành động, nhưng lại không thể ngăn cản lão nhân nói chuyện. Nàng lúc này hai mắt đỏ ngầu, dãy rửa thân thể nằm ngang ở Ngô Dụng cùng Lý Giang Hà trước mặt, một bộ chết cũng không để Lý Giang Hà tới gần Ngô Dụng bộ dáng. Thấy được nàng cái dạng này, Lý Giang Hà cùng Ngô Dụng hai người đều lâm vào thật sâu trầm mặc. Bọn hắn càng trầm mặc, lão nhân liền càng sợ hãi càng bất an. Lão nhân không tại đối Lý Giang Hà gầm thét, mà lại lón léo người liều mạng hướng về Ngô Dụng tới gần, trên Ngô Dụng đến đỡ dậy nàng lúc Lão nhân nước mắt xem như liền sụt xuống. Không tại ngạo kiều, không tại cường thế, không còn nguy trang, dùng đến một loại cơ hồ là khẩn cầu tư thái nói với Ngô Dụng đến, "Nhĩ tử, chúng ta không đi ra được hay không? Chúng ta không cần để ý hắn được hay không? Ngươi mỗi lần trở về đều mang thương còn cố ý giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng cho là ta không biết, mỗi lần đều nói với ta liền đi mấy ngày, có thể mỗi lần không có mấy tháng cũng không thể trở về. Ngươi có biết hay không ngươi đi ra mỗi một ngày ta đều rất lo lắng ngươi." Mỗi lần nhìn thấy trên tivi có ngự linh kiểm tra hi sinh thời điểm, ta đều muốn lo lắng thụ sợ một hồi, mẹ thật là không chịu nổi, công việc chúng ta không làm được hay không a. Đối mặt dạng này lão nhân, Lô Dụng miệng mở rộng, vùng vây rất lâu mới đưa trong miệng nói ra miệng, "Mẹ, ta không đi, ta ngay tại nhà cùng ngươi, ta cũng là không đi." Lô Dụng bản ý chỉ là muốn cho lão nhân ra kia cao hứng. Có thể hắn nhưng không có nghĩ đến, hắn lời kia vừa thốt ra, cầu khẩn ở trong lão nhân ngây ngẩn cả người. Trên mặt đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy giống như là nghĩ tới điều gì, cẩn thận Chu Đáo Ngô dụng một trận về sau, nguyên bản ngừng lại nước mắt lại như mưa băng đồng dạng. "Ngươi không phải con của ta, con của ta đã sớm hết rồi. Ta ngày đó liền xem như như thế cầu hắn, hắn cũng sẽ không lưu lại." 3. Nương theo một tiếng này nỉ non, lão nhân kia như là pha lê đồng dạng vỡ nát, hóa thành một trận hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, Ngô dụng bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở: Nhưng hắn căn bản là không rảnh bận tâm những cái kia. Theo lão nhân hóa thành khói đen tiêu tán, nô dụng bọn hắn chỗ cái này, một cái phòng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản gian phòng sạch sẽ hiện đầy cho bụi, bàn ăn bên trên phong phú thức ăn cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa, càng quan trọng hơn là một cỗ mùi hôi thối bắt đầu tràn ngập ra, nô dụng thuận mùi hôi thối tại trong một cái phòng tìm được nằm ở trên giường, đã hư thối đến không còn hình dáng lão nhân thi thể. Nhìn xem kia một cỗ thi thể, nô dụng trong lòng bách vị tập trấn. Nhưng không vân vân tự quần quản lý Giang Hà tới vỗ vào bờ vai của hắn. "Đừng xem, chuyện kế tiếp giao cho bọn hắn đi, ngươi trước cùng ta tới." Nói, Lý Giang Hà đem Ngô dụng kéo ra khỏi gian phòng. "Trong cơ thể ngươi có một cỗ âm linh thuộc tính linh khí, có phải hay không ăn thứ gì?" "Ừm, ăn một điểm cơm." "Ngươi là thật hồ a, ta lão nhân cơm ngươi cũng dám ăn." "Kia là cơm sao?" "Kia là một cỗ linh lực có được hay không?" "Nếu không phải nàng đối ngươi không có ác ý, ngươi bây giờ đã sớm chết. Nói đến đây, Lý Giang Hà nhịn không được cho Ngô Dụng cái hốt đến một chút. Nhìn ra được, hai người bọn họ quan hệ rất không bình thường. Ta cũng không có cách nào a, ngươi trước khi đến ta là không nhận chính mình khống chế. Ta biết chính mình đang làm gì, nhưng cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Lý Giang Hà cũng biết cái này, cho nên không nói thêm gì, tìm một một chỗ yên tĩnh, chuẩn bị giúp Ngô Dụng đem thể nội kia một cỗ linh lực khu trục rơi. Lại tại vào tay về sau phát hiện kia một cỗ linh lực đang bị chính Ngô Dụng linh lực luyện hóa. Lý Giang Hà trước sững sờ, lập tức hiểu được, đây là lão nhân gia đối Ngô Dụng quà tặng. Tiểu tử ngươi lúc này xem như đã kiếm được, ngươi đoạn thời gian trước man nhưu quyền đại thành, hiện tại lại có cái này một cỗ linh lực trợ lực, ngự linh giả cái này một cái đại môn xem như vị ngươi mở ra. Lý Giang Hà 4 năm trước là Ngô Dụng lệ thuộc trực tiếp cấp trên, hắn biết rõ biết, cái này 4 năm Ngô Dụng vì gõ mở cái này một đại môn nỗ lực dạng gì cố gắng. Bây giờ thấy Ngô Dụng khổ tận cam lai, hắn thật là thực vì Ngô Dụng cao hứng. Dạ này, đoạn thời gian gần nhất này ngươi cũng không cần đi làm, ta cho ngươi nhóng cái ngày nghỉ, chờ ngươi đột phá lại đến thêm ban. Cảm ơn. Ngô Dụng nhếch miệng cười ngây ngô nói, xa suốt cảm xúc khôi phục một chút. Tiểu tử, trình vẫn rất khách sáo, đúng rồi, ta đoạn thời gian trước giới thiệu cho ngươi cô bé kia ngươi đảm đến thế nào? Không thích hợp lời nói, ta quay đầu để ngươi tự tử cho ngươi thêm giới thiệu một cái. Nghe xong Lý Giang Hà cùng chính mình trò chuyện cái này, ngu dụng đầu đều nhanh nổ. Tình huống như thế nào đây là? Hiện tại cũng lưu hành thuốc cưới đúng không? Cái này thuốc xong cái tiêu thuốc, ngu dụng cái này nơi đó có thể chống đỡ được. A, ta đầu có chút choáng, đi về nghỉ trước. Ném một câu nói như vậy, trực tiếp chạy ra. Bất quá ngu dụng nói đầu có chút choáng cũng không phải lấy cớ, là thật, hắn về đến nhà về sau, khó được một lần không có tu luyện thậm chí đều không có tắm rửa trực tiếp nằm xuống liền ngủ. Rất nhanh Ngô Dụng liền tiến vào mộng đẹp. Chương 17: Thăng cấp. 17 thăng cấp. Ngô Dụng làm một cái thật dài mộng, trong mộng, hắn lần nữa đi tới lão nhân trong nhà. Lần này, hắn thấy được một cái cùng trước đó hoàn toàn khác biệt lão nhân, hoặc là nói là một cái hoàn toàn khác biệt trạng thái dưới lão nhân. Ở trong mơ, lão nhân một đoạn thời gian rất dài bên trong đều đang đợi ở trong vật qua. Nang chờ đợi cùng đồng dạng gia trưởng chờ đợi hoàn toàn khác biệt, nàng không thể liên hệ đến con của mình, không rõ ràng con trai mình đi kia. Không biết hắn đang làm gì, càng không biết hắn lúc nào có thể trở về. Nàng chỉ có thể mỗi ngày canh giữ ở máy điện thoại giai đoạn trước đợi nhi tử điện báo, mà đối với tivi, lão nhân thái độ lại phức tạp. Đa muốn tử trong tivi nhìn thấy một chút tin tức, lại sợ từ tivi ở trong nhìn thấy không muốn xem đồ vật. Trờ đợi như vậy là cô độc, là giày vò, là đèn nén, nhưng mà lại là lão nhân sinh hoạt trạng thái bình thường, chỉ có con trai của nàng trở về đoạn thời gian đó, sinh hoạt mới có thể có quang minh. Nhưng mà con của nàng rất ít trở về, mỗi một lần trở về cũng đợi không được bao lâu. Nếu không phải là điện thoại tới, nếu không phải là có An Mặc đồng phục ngự linh giả tới đem con trai của nàng mang đi. Mỗi một lần chờ đợi trong quá trình, lão nhân đều sẽ nổi lên một chút muốn lưu lại hài tử lời nói, nhưng mỗi một lần con trai của nàng muốn rời khỏi thời điểm, những cái kia nổi lên hơn mấy tháng mà nói đều không thể nói ra miệng. Nàng biết, kia là con của hắn mộng tưởng. Mỗi một lần con trai của nàng trở về cho chuyện công tác thời điểm, Trên thân đều lóe cao quang, nàng biết con trai của nàng trôi qua rất hạnh phúc rất phong phú. Cho nên nàng không có ý tứ nói ra để nhi tử đừng lại ra ngoài, đổi một cái làm việc. Nhi tử vừa mới rời đi thời điểm, nàng thường xuyên tự nhủ, người cũng năm 60, thân thể cũng không tốt, không mấy năm về tốt, nhi tử vì sự nghiệp phấn đấu là chuyên tốt, không nên đem hắn cột vào bên người. Như vậy, để né nàng, để nàng một mực cũng không nói đến để nhi tử lưu lại nói. Cũng bởi vậy, cho nàng lưu lại một cái trách nhiệm. Rốt cục có một lần, nàng lại đưa Tiễn Nhi tử về sau, tại cũng không có chờ đến hắn trở về, đợi đến chính là một đám ngự linh kiểm tra. Bọn hắn mang theo Nhi tử tử vong tin tức tới tới, đối lão nhân gia hỏi han dần dần, rất tận tâm tận lực phải giải quyết lão nhân gia trên sinh hoạt khó khăn. Nhưng từ bọn hắn mang đến một cái kia tin tức một khắc này, lão nhân liền bạo phát. Vẫn luôn là khuôn mặt tươi cười đón người lão nhân, lần thứ nhất dẫn theo cây trổi đèn tia một đám ngự linh kiểm tra hoành ra ngoài. Sau đó Lão nhân liền lâm vào thật sâu tự trách ở trong. Nàng cảm thấy đều là lỗi của nàng, nàng liền không nên để nhi tử làm cái gì dám chó ngự linh kiểm tra, nàng ngày đó liền không nên để nhi tử đi ra cửa. Tại cái này một loại tự trách bên trong, thân thể vốn cũng không phải là rất tốt, lão nhân nga bệnh, nàng không có trước bất kỳ ai cầu cứu. Sau cùng thời gian, nàng là một người nằm tại trên giường bệnh mang theo tự trách cùng ấy nãy ở trong tại ốm đau tra tấn phía dưới rời đi. Mãi cho đến trước khi chết, lão nhân đều đang nghĩ Nếu như có một ngày, nếu như Nhi Tử rời đi ngày đó nàng ngăn cản hắn, con trai của nàng có phải hay không sẽ không phải chết. Có lẽ là cái này một loại chấp nghiệm, cuối cùng để lão nhân sau khi chết chuyển biến làm tên là chấp nghiệm linh tà linh. Nhưng mà trở thành tà linh về sau, lão nhân không có thương tổn người, nàng liền trông coi nhà của nàng, nàng liền muốn chờ lấy con trai của nàng trở về. Đợi nàng Nhi Tử trở về, nàng liền muốn ngăn lại hắn, không tiếp tục để hắn đi làm một cái kia công việc chó má. Truyền về sau Ngô Dụng cũng đều biết. Lão nhân không có chờ đến con trai của nàng, mà là chờ đến Ngô Dụng. Tại Ngô Dụng ba ngày tiến vào phòng nàng thời điểm, nàng liền chú ý tới Ngô Dụng, nàng cảm thấy Ngô Dụng trên thân có cùng nàng nhi tử giống nhau độ vận. Kết quả là, lúc ấy đã tà linh hóa một đoạn thời gian, dần dần xác bản thân bị lạc lối lão nhân, liền coi Ngô Dụng là thành con của mình, sau đó liền có lúc sau kia vừa ra. Lão nhân cuối cùng làm nàng vẫn muốn làm sự tình, Ngô Dụng thay thế con trai của nàng cho nàng vẫn muốn đáp án. Nhưng đạt được một cái kia câu trả lời trong ngay mắt, lão nhân đánh thức, lấy một loại phức tạp tâm tình, tiêu tán rơi mất. Sau đó cái này một cái thật dài mộng cảnh cuối cùng kết thúc, Ngô Dụng cũng từ ngủ mơ ở trong thanh tỉnh lại. Nhưng mà cái này mộng, Ngô Dụng tỉnh là tỉnh lại, có thể mộng sự tỉnh lại làm cho Ngô Dụng tâm tình bị đè nén thật lâu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, hắn không biết nên đi chắc ai, mặc kệ là lão nhân, vẫn là con của nàng, lại hoặc là ngữ linh kiểm tra giống như đều không có sai. Cảm xúc không có một cái nào trôi tháo nước, kia một cỗ khí liền ngăn ở nơi đó, để Ngô Dụng đặc biệt bực bội đặc biệt kiềm chế. Mãi cho đến ngày thứ 2, Ngô Dụng mới chậm rãi điều chỉnh xong. Mà hắn điều chỉnh xong bí quyết, là rất không thèm nói đạo lý tìm một cái phát tiết cảm xúc đột phá khẩu. Yêu Linh, đây hết thảy chính là yêu linh sai. Nếu như không phải có yêu linh lời nói, con trai của ông lão cũng sẽ không chết rồi, cũng không trở thành có cái này một loại tình huống. Cái này một cái lý do rất miễn cưỡng, nhưng dùng rất tốt. Cảm xúc có một cái chỗ tháo nước, Nô Dụng trạng thái chậm rãi liền điều chỉnh xong, đồng thời rất có một loại hóa bi phấn làm động lực ý tứ, ngược lại bắt đầu đem tinh lực tập trung ở đột phá ngự linh giả bên trên. Sau đó, Nô Dụng liền mở ra thuộc tính của mình trang địa. Nô Dụng, tuổi tác: 26, thực lực: Ngự linh đồ, thể chất: 63, linh lực: 61, ngoài ra còn có 13 điểm vô chủ linh lực ngay tại dung hợp bên trong, dung hợp kết thúc về sau, dự tính đem ra tăng 2.3 linh lực. Công pháp, chương thứ 3 ngự linh cơ sở tâm pháp, đại thành, 223, 1000. Man nhu quyển, đại thành, 324, 1000. Độ thuần thủ, 800 điểm. Đặc thù vật phẩm, hộ thân phù. Hộ thân phù, yêu linh canh gác chi lực ngưng tụ vật phẩm, có nhất định phòng hộ hiệu quả, cũng rất nhỏ tu luyện ra trị hiệu quả, nô dụng chuyên môn. Nhìn lướt qua thuộc tính trang địa, nô dụng tra xét một chút hệ thống nhật ký, thấy được như thế hai đầu tin tức Ngài thu hoạch được yêu linh quà tặng, đạt được hộ thân phù một viên. Ngài thu hoạch được yêu linh quà tặng, thu hoạch được độ thuần thuộc 800 điểm. Nhìn xem thuộc tính trang địa, Nô Dụng lần nữa lâm vào trầm mặc. Lập tức cho Lý Giang Hà đi một chiếc điện thoại, hỏi một chút phía sau lão nhân sự tình là thế nào giải quyết. Đã liên hệ lão nhân đệ đệ, hắn nhận được tin tức ngay tại chạy về đằng này, phía sau lão nhân sự tình hắn phải chịu trách nhiệm. Nô Dụng nghe cũng không có nhiều lời, liền để Lý Chính Giang Hà mang nhìn xem, lão nhân tang lễ là lúc nào. Ngô Dụng chuẩn bị đến lúc đó quá khứ đưa tiễn lão nhân già. Cúp điện thoại, Ngô Dụng một lần nữa đem lực chú ý đặt ở thuộc tính trên mặt báo. Không có cái gì tốt do dự, Ngô Dụng trực tiếp đem 676 điểm độ thuần thục nện ở Man Nhu Quyền. Bên trên đem Man Nhu Quyền tăng lên tới viên mãn, còn lại hơn 100 điểm nện ở cơ sở tâm pháp bên trên. Sở dĩ như thế nện là bởi vì Man Nhu Quyền thăng cấp không có cách nào trực tiếp tăng lên thể chất, còn cần Ngô Dụng tốn thời gian rèn luyện. Mà Man Nhu Quyền đẳng cấp càng cao, gen luyện hiệu quả càng tốt, lợi ích tối đại hóa tự nhiên là lệnh man như quyền. Man như quyền. Viên mãn, cơ sở tâm pháp khoảng cách viên mãn cũng liền mấy trăm, trong khoảng thời gian này cố gắng một điểm, ta không chỉ có muốn đem con đường tu luyện đại môn góp mở, còn muốn dùng hoàn mỹ nhất cơ sở đến mở ra cái này một cái đại môn. Chương 18, đột phá. 18 đột phá. Có lý Giang Hà hỗ trợ xin phép nghỉ. Ngo dụng những ngày tiếp theo liền triệt để dễ dàng, tại cũng không cần bận rộn nhiệm vụ. Hắn ngoại trừ lão nhân đưa tang ngày đó đi đưa tiễn nàng bên ngoài, thời gian còn lại, nô dụng toàn bộ đều dùng tại trên việc tu luyện. Cái này một loại toàn thân toàn ý tu luyện hiệu quả tự nhiên là kinh người. Thể chất phương diện, nô dụng tại Man Nhu Quyền. Viên mãn về sau tu luyện liền dễ dàng rất nhiều. Viên mãn cấp bậc Man Nhu Quyền, gen thể hiệu quả cực kỳ khủng bố, một lần hiệu quả đều có thể sánh được tiểu thành trăm lượn. Cái này còn không chỉ có là hiệu suất vấn đề, gen luyện ra hiệu quả cũng so tiểu thành cấp bậc thời điểm càng thêm toàn diện. Nếu như nói có khuyết điểm gì lời nói, đó chính là quá phí tiền. Đại thành cấp bậc man nhu quyển, Ngô Dụng tu luyện trước liền cần một bình dịch dinh dưỡng, viên mãn cấp bậc man nhu quyển. Càng khủng bố hơn, một ngày Ngô Dụng ít nhất phải uống hết năm bình, đây chính là 2500 khối đại dương a. Còn tốt Lý Giang Hà giúp hắn xin 50 bình miễn phí phúc lợi, bằng không Ngô Dụng điểm này vốn liếng căn bản cũng không đủ hoa. Đương nhiên, Lý Giang Hà có thể nhẹ nhàng như vậy giúp Ngô Dụng xin hạ 50 bình cùng chính nô dụng bản thân cũng có rất lớn quan hệ. Hắn tại hứng thành ngữ linh kiểm tra một đám chính là 5 6 năm, có thể nói là lao khổ công cao, xin bắt đầu tự nhiên dễ dàng. Có 50 bình dịch dinh dưỡng đặt cơ sở, nô dụng thể chất nên đón căng vật kỳ, mà so với thể chất tăng trưởng, nô dụng linh lực tăng trưởng càng khủng bố hơn. Nô dụng tại linh lực phương diện, lão nhân để lại cho hắn một bút quà tặng. Kiên một cỗ linh lực luyện hóa xong, nô dụng linh lực trực tiếp liền đạt đến 8. 4. Mà tại tu luyện bên trong, Nô Dụng một ngày ngoại trừ 2 giờ là man như quyển, bên ngoài còn lại mười mấy tiếng toàn bộ đều là cơ sở tâm pháp. Lại có hộ thân phù gia trì, cùng thuộc tính trang bị gia trì tình huống dưới, nô dụng cơ sở tâm pháp độ thuần thục một đường bao tác. Đỉnh cao nhất, một ngày liền có thể có hơn 100 độ thuần thục. Chỉ dùng chừng 5 ngày, nô dụng liền đem cơ sở tâm pháp đồng dạng cũng tăng lên tới viên mãn cấp bậc. Hai môn công pháp viên mãn, nô dụng không có trực tiếp lựa chọn đột phá. Mà lả lại tốn 5 ngày thời gian rèn luyện lắng đọng. Mãi cho đến hắn xác định thể chất cùng linh lực đều đạt đến cực hạn, không đột phá ngự linh giả không cách nào tại tiến một bước về sau, Ngô Dụng cái này chuẩn bị làm sao cùng đột phá. Bất quá tại đột phá trước, Ngô Dụng vẫn là đánh trước một chiếc điện thoại cùng Lý Giang Hà tỉnh kinh. Vừa nghe đến Ngô Dụng muốn đột phá, Lý Giang Hà mau đem trong tay công việc buông xuống, không sợ người khác làm phiền đem tự mình biết, cái này chú ý một lần một lần cùng Ngô Dụng bàn giao. Ngự linh giả mới là tu luyện trên đường đúng nghĩa cảnh giới thứ nhất, chỉ cần trở thành ngự linh giả mới xem như chân chính gõ mở tu luyện đại môn. Ngự linh giả cùng ngự linh đồ khác biệt lớn nhất ngay tại ở linh văn, ngự linh đồ cái này một cái giai đoạn ngưng tụ linh lực là lỏng lẻo, ngoại trừ rất nhỏ tầm bổ thân thể bên ngoài, không có bao nhiêu tác dụng, chỉ khi nào linh lực ngưng tụ thành linh văn về sau, tình huống liền không đồng dạng. Linh văn ngưng tụ sẽ để cho linh lực ngưng thực, để nguyên bản lỏng lẻo linh lực chân chính trên ý nghĩa tập hợp thành một luồng Lúc này linh lực mới có thể sử dụng tại thực chiến có đủ loại diệu dụng. Cho nên, Linh Văn Ngưng tụ là đột phá ngự linh giả mấu chốt. Đến nỗi ngưng tụ linh văn phương pháp cơ sở tâm pháp bên trong liền có, liên quan tới cái này không có chuyện gì để nói, chính ngươi ngưng tụ linh văn thời điểm lực chú ý, xác định thuần thục về sau ở trên tay. Mắt khác ngươi hẳn là cũng biết, trên mạng gần nhất cũng tại điên truyền cái gì cơ sở tâm pháp linh văn ngưng tụ phương pháp có vấn đề. Dung cái này một loại phương pháp trở thành ngự linh giả về sau con đường không dễ đi. Cái gì học viện phái môn phái chính thức còn nắm giữ lấy tốt hơn linh văn ngưng tụ phương pháp. Dạng này nói nhảm ngươi không muốn tin, mặc dù sắc thực có khác linh văn ngưng tụ phương pháp, nhưng này chút phương pháp chỉ có thể rất nhỏ ảnh hưởng linh văn ngưng tụ đại khái phương hướng, khác hay là muốn nhìn người tu luyện tự thân. Chân chính cơ sở nhất ổn thỏa nhất linh văn ngưng tụ phương pháp vẫn là cơ sở tâm pháp ngưng tụ phương pháp, chỉ là cùng một loại ngưng tụ phương pháp. Người khác nhau ngưng tụ ra linh văn cũng không lớn giống nhau, tại đột phá trong quá trình người hẳn là Lý Giang Hà chọn vẹn cùng Nô Dụng bàn giao sắp đến 1 giờ mới dừng lại. Từ Lý Giang Hà bên kia tỉnh kinh hoàn tất về sau, Nô Dụng tắm rửa một cái, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất về sau, ngồi xếp bằng xuống sau đó bắt đầu vào tay ngưng tụ linh văn. Linh văn ngưng tụ thấp nhất cánh cửa chỉ cần 5 linh lực, nam thể chất là được rồi. Nô Dụng lúc này linh lực thể chất song song đều đạt đến 9. 9, có thể nói, đây đã là ngữ linh đồ có thể đạt đến cực hạn tiêu chuẩn. Linh lực phương diện không nói Tại thể chất phương diện, Ngô Dụng thậm chí so một chút ngự linh giả còn mạnh hơn một chút. Có dạng này cơ sở đặt cơ sở, nuôi dưỡng linh văn ngưng tụ tự nhiên so người khác muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Vừa mới lên tay không đến bao lâu, một đầu trong suốt linh văn ngay tại Ngô Dụng đan điền xuất hiện. Đầu này linh văn vừa xuất hiện, lập tức liền sóng lại, hóa thành một đầu tham lam linh xà, đem Ngô Dụng đan điền dự trữ linh lực toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Thôn phệ xong đan điền linh lực linh văn còn không hài lòng, còn tại không ngừng hướng Ngô Dụng gửi đi đói khát tín hiệu. Cái này một loại tình huống Ngô Dụng không có tư lý Giang Hà bên kia giải được qua, bất quá hắn lúc này cũng không hoảng hốt, trước tiên tu luyện lên cơ sở tâm pháp. Tới. Mặc dù cơ sở tâm pháp tu luyện, linh lực vẫn là hướng Ngô Dụng thể nội dung manh lao tới. Đồng dạng cái này một loại tình huống cũng phải cần chính Ngô Dụng đến ngưng tụ luyện hóa linh khí, lúc này cũng không cần, linh văn chính mình tới. Nó liền như là một đầu tham thực xà, miệng mở rộng không ngừng thôn phệ lấy tràn vào Ngô Dụng thể nội linh khí. Linh văn nuối thôn phệ một phần linh khí, phía trên nhan sắc liền sâu một phần, cái này một cái quá trình kéo dài hơn 5 giờ, mãi cho đến Linh văn hoàn toàn biến thành sữa bỏ nhan sắc, đầu này Linh văn mới đình chỉ đối với linh khí thôn phệ. Đến tận đây, Ngô Dụng Linh văn mới xem như ngưng tụ ra, hắn cũng mới thực sự trở thành một tên ngự linh giả. Mà thành công đột phá Ngô Dụng không có cảm giác được thần thanh khí xảng, ngược lại là cảm giác toàn thân buồn rửn, không chỉ có thể nội linh văn bề ngoài. Liền ngay cả chính hắn mỗi một khối cơ bắp phảng phất đều đã mất đi khí lực đồng dạng. Cái này một loại tình huống cũng không phải nô dụng tẩu hỏa nhập ma vẫn là thế nào, mà là hiện tượng bình thường. Vừa mới kiêm một đợt đột phá, không chỉ có là ngưng tụ linh văn đơn giản như vậy, tại cái này một cái trong quá trình, thân thể của hắn cũng đã nhận được trình độ lớn nhất rèn luyện. Hắn hiện tại cái này một loại tình huống, vừa vặn là thân thể rèn luyện triệt để chứng cứ. Về điểm này, nô dụng thuộc tính trang bị có thể chứng minh. Nô dụng Tuổi tác 26, thực lực, ngự linh giả, linh văn, nhất phẩm, thể chất 15, linh lực 15, công pháp, trang thứ 3 ngự linh cơ sở tâm pháp, viên mãn, man ngư quyền, viên mãn, độ thuần thủ, không, đặc thu vật phẩm, hộ thân phủ. Hộ thân phủ, yêu linh canh gác chi lực ngưng tụ vật phẩm, có nhất định phòng hộ hiệu quả, cùng rất nhỏ tu luyện gia trì hiệu quả, nội dụng chuyên môn. Ngự linh giả đại môn xem như bị Ngô Dụng triệt để gõ mở, tiếp xuống hắn rốt cục có thể học tập linh lực vô kỹ, trở thành chân chính ngự linh kiểm tra. Chương 19, Kim cương ấn. 19 Kim cương ấn. Ngô Dụng vừa đột phá, ngay thứ hai lập tức liền đi đi làm. Bất quá hắn nói là đi làm, nhưng thật ra là nhập chức đi. Thực lực của hắn đã đột phá, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hôm nay quá khứ hẳn là có thể trở thành một tên một cấp ngự linh kiểm tra. Đương nhiên Cơ một Ngự Linh kiểm tra cũng không phải có Ngự Linh giả thực lực liền có thể làm, Ngự Linh kiểm tra cánh cửa không có thấp như vậy. Thực lực cố nhiên là một cái cứng nhắc chỉ tiêu, nhưng ngoại trừ thực lực, Ngự Linh giả muốn gia nhập Ngự Linh kiểm tra còn cần trải qua Ngự Linh kiểm tra bộ môn khảo hạch, đồng thời còn cần đi qua một đoạn thời gian huấn luyện mới được. Chỉ là Ngô Dụng tình huống không giống, hắn tại ứng thành phân bộ một đám chính là 5 6 năm, mặc dù vẫn luôn là làm hỗ trợ kiểm tra, nhưng đã nhiều năm như vậy công lao khổ lao cũng không có Mà lại tại cái này năm 6 năm bên trong, Nô Dụng cũng không chỉ một lần nhận qua lý luận huấn luyện. Có thể nói, Nô Dụng đã hoàn thành ngoại trừ thực lực cái này một cái chỉ tiêu chính bên ngoài tất cả điều kiện. Hắn chỉ cần thực lực đạt tiêu chuẩn, hơi qua một chút đi ngang qua sân khấu lập tức liền có thể trở thành ngự linh giả. Quả nhiên, Nô Dụng sáng sớm đi vào phân bộ, gần 1 giờ không đến. Nô Dụng bên này liền thông qua được thực lực kiểm tra, đồng thời tại bộ môn an bài xuống, đi một cái quá trình Thông qua được bộ môn chuẩn bị cho hắn một chút ngự linh kiểm tra khảo hạch chính thức trở thành một tên cấp 1 ngự linh giả. Mặt khác, bộ môn rõ ràng cũng có muốn đem Ngô Dụng lập thành dốc lòng điển hình ý tứ. Không phải sao, Ngô Dụng vừa hoàn thành khảo hạch trở thành ngự linh giả, cái tin này lập tức ở toàn bộ ứng thành phân bộ truyền ra. Mặc kệ là thành viên chính thức, vẫn là ứng thành hỗ trợ kiểm tra đều trước tiên biết có một cái gọi là Ngô Dụng hỗ trợ kiểm tra, tại trải qua mấy năm cố gắng cùng khổ tu về sau, rốt cục đẩy ra đặt ở trên đầu trần nhà. Gõ mở kia một cái đại môn trở thành một tên ngự linh giả, đồng thời cũng trở thành một tên cấp 1 ngự linh kiểm tra. Tin tức này đối với thành viên chính thức xúc động không lớn, dù sao bọn hắn không có trải qua ngự linh kiểm tra trải qua, không rõ ràng Ngô Dung bước ra một bước này có bao nhiêu khó. Mà hỗ trợ kiểm tra vòng tròn bên này tình huống liền không đồng dạng, tâm tình của bọn hắn lại một lần nữa bị dẫn bạo bắt đầu, nguyên bản dần dần sắp làm lạnh tu luyện dậy sóng lần nữa bị nhấc lên, công việc cũng nhiệt tình cũng lần nữa tăng lên không biết. Mà đối với những tình huống này, Ngô Dụng hoàn toàn không biết. Hắn tại tấn thăng làm cấp 1 Ngự Linh kiểm tra về sau, Ngô Dụng tâm tư liền toàn bộ nhảy vào địa phương khác. Trở thành Ngự Linh giả về sau, Ngô Dụng rốt cục có đi vào Ngự Linh kiểm tra nội bộ trang web cấp 1 quyền hạn. Mà đối với Ngô Dụng tới nói, cái này một phần quyền hạn lớn nhất ý nghĩa ở chỗ, có được cấp 1 quyền hạn hắn, có thể mua sắm Ngự Linh giả cấp bậc cấm pháp, linh lực vô kiến cùng một chút tương ứng tu luyện vật phẩm quyền hạn. Đương nhiên, cái gọi là mua sắm cũng không phải là dùng tiền tài mua sắm, mà là dùng công huân điểm mua sắm. Điểm công lao thì là thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch, mặt khác Ngô Dụng làm tân tân cấp 1 ngự linh kiểm tra còn có một cái phúc lợi, có thể lĩnh miễn phí một phần ngự linh giả cấp bậc công pháp cùng một phần linh lực võ kỹ. Giống Ngô Dụng cái này một loại tu luyện của nhân, lên nội bộ lưới đương nhiên là trước tiên đưa ánh mắt đặt ở công pháp và võ kỹ phía trên. Ngô Dụng thu sơ giản lược nhìn một chút, quyền hạn bên trong có thể lựa chọn công pháp khá nhiều. Ít nhất có bên trên mấy trăm bên trong, có đối tử nói, Phật, nho ba nhà công pháp, cũng có truyền thống quân đội công pháp cải biến công pháp, thậm chí còn có một ít rõ ràng là tả phái công pháp. Bất quá những công pháp này phần lớn tiêu chú là đan điên, đặc biệt là nói, Phật, nho ba nhà công pháp, cơ hồ tất cả đều là đan điên. Những công pháp này có là những cái kia còn sót lại môn phái tàng thư, có là tại mấy ngàn năm truyền thừa ở trong thất lạc, cho nên muốn tìm một bản có toàn bộ truyền thừa rất khó. Mà ngoại trừ những này từ truyền thống công pháp cải biên chỉnh hợp ra công pháp bên ngoài, trang web bên trên còn có đại lượng công pháp mới. Những công pháp này đều là cái này mấy chục năm từ ngữ linh giả sửa cũ thành mới sửa sang lại, số lượng nhiều để cho người ta hoa mắt. Chỉ là từ hồi đối đơn bên trên công pháp danh sách, Ngô Dụng liền có thể nhìn thấy cũ mới hai loại lý niệm va chạm xung kích một góc của băng sơn. Bất quá cái này cùng Ngô Dụng không có gì quan hệ, hắn hiện tại khẩn yếu nhất chính là tìm một môn thích hợp hắn công pháp. Nô dụng tại công pháp danh sách bên trên tìm nửa ngày, cuối cùng tuyển định một môn tên là Trang thứ ba ngự linh giả cơ sở tâm pháp, linh văn thiên, công pháp Cùng nhắm mắt lại loạt tuyển, còn không bằng tìm một bản cơ sở nhất đến luyện Tuyển định công pháp về sau, nô dụng lại lật nhìn lên linh lực võ ký tới So với công pháp, tại linh lực võ ký phương diện nô dụng liền không có như vậy để ý Dù sao một cái là trụ cột, một cái là cành lá, trụ cột nhất định phải cẩn thận chọn tốt Muốn thẳng tác, cành lá lời nói chỉ cần có thể hình thành sức chiến đấu là được rồi, không được về sau tiếp lấy tới. Cho nên Ngô Dụng tìm một môn có thể cấp tốc thành hình vào tay võ khí tới. Bị Ngô Dụng tuyển chọn linh lực võ khí là một môn gọi là Kim cương ấn. Linh lực võ khí. Chỉ từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra cái môn này võ khí xuất xứ, không sai vũ khí này lai lịch chính là Phật gia. Ngô Dụng sở dĩ coi trọng cái này một cái võ khí, chủ yếu là cái này một cái võ khí tức dễ dàng vào tay, công năng lại khá cao toàn diện tức có thể dùng để cận chiến, cũng có thể viễn trình, có thể tiến công còn có thể phòng ngự, thậm chí còn có thể ra chỉ tự thân hay là người khác, chức năng này phong phú đơn giản có thể đỉnh nhân ra năm cái. Bất quá thế giới cũng không có cái gì tiện nghi sự tình, cái này một loại công năng nhiều kỹ năng thường thường đều có mấy cái ma bệnh. Nếu không phải mọi thứ tinh thông mọi thứ lơ lỏng, nếu không phải là dễ học khó tinh, mà cái này kim cương ấn đem cả hai đều chiếm. Quá đáng hơn. Con cần Phật Muôn Linh Lực mới có thể mức độ lớn nhất phát huy tác dụng của nó. Dạng này một cái võ khí, người bình thường căn bản liền sẽ không tuyển, Ngô Dụng cũng là ỷ vào chính mình có thuộc tính trấn địa, bằng không hắn cũng không sẽ chọn cái này. Tại Ngô Dụng bên kia tuyển định công pháp và võ khí đồng thời, ứng thành thành tây một chỗ trong mộ địa, một cái chống đỡ một thanh màu đen dù che mưa người chậm rãi tại trong mộ địa du dãng, ánh mắt tại cái này đến cái khác mộ bên trên quét mắt. Quỷ dị chính là, hắn tồn tại hẳn là khá cao dễ thấy tồn tại nhưng lại hoàn toàn không có người chú ý tới hắn. Không chỉ có thủ mộ người không nhìn thấy, thậm chí liền ngay cả trong mộ địa giám sát tựa hồ cũng đều mất linh, giống như một người này căn bản lại không tồn tại. Đột nhiên, tại mộ địa người du đãng cái kia dừng bước, đem ánh mắt khóa chặt tại một cái phần mộ bên trên. A, cái này giống như không sai, mới hạ táng không đến bao lâu, mà lại cho cốt bên trong còn có nhàn nhạt tà khí, hẳn là sẽ thật là tốt tài liệu. Nói, người này liền hành động lên, đưa tay bạo lực đem viết mộ bịa rồi. Đem bên trong hũ cho cốt lấy ra. Thật là rất không tệ à, đi qua hỏa táng, thế mà còn có nhàn nhặt tà khí ẩn chứa, càng khó hơn chính là, cái này tà khí còn không có đồng dạng tà khí ngang ngược ngược lại khá cao bình thẳng. Dạng này tài liệu xem như ta gặp được tốt nhất một phần tài liệu. Có cái này, vật kia thì có thể luyện chế ra đến rồi. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Tiểu Thành. 20 Tiểu Thành. Ứng thành. Nào đó trong công viên, Lý Cẩm có một cái yêu hóa thực vật dụng cụ đo lường, cùng một cái 20 tuổi con gù của thanh niên ngay tại vội vàng. Thanh niên kia một bên đem một gốc yêu hóa thực vật hướng phía sau gù cỏ con ra, một bên không nhịn được nhổ nước bọn. Ngươi nói, đầu hắn liền không thể đổi một loại nhiệm vụ sao? Cái này mỗi ngày đều là nhổ cỏ, ta đều nhanh chịu không được. Làm việc như vậy, bọn hắn đã làm 4 năm ngày. Từ Ngô dụng tấn thăng trở thành cấp 1 ngữ linh kiểm tra. Bọn hắn bị phân chia đến Ngô Dụng thủ hạ làm hỗ trợ kiểm tra vào cái ngày đó bắt đầu. Bọn hắn nhiệm vụ hàng ngày chính là tại Ngô Dụng dẫn đầu dưới, dẫn một đám hỗ trợ kiểm tra ẩn hiện tại ứng thành từng cái trong công viên làm lấy nhổ cỏ rỗng. Mỗi ngày sáng sớm liền xuất phát, còn bận việc hơn đến tối mới có thể trở về đi. Hiện tại ứng thành hỗ trợ kiểm tra mấy cái gở giúp chắc bên trong, đều đang chê cười bọn hắn hai cái này là nghiệp dư hỗ trợ kiểm tra chuyên trách người làm vừa tới. Cái này khiến Trương Sơn Phong cái này một cái bởi vì sùng bái Ngô Dụng mà cố ý xin điều đến Ngô Dụng dưới chướng người rất bị đả kích. Hắn đến Ngô Dụng thủ hạ làm việc là vì học tập Ngô Dụng gian khổ phấn đấu tinh thần, không phải tới làm nô cỏ đội viên tới. Không cao hứng ngươi nói với hắn đi a. Nói với ta có làm được cái gì? Trương Sơn Phong không vui, Lý Cẩm cũng tương tự cao hứng không nổi, thậm chí là càng thêm phiền muộn. Nhân ra Trương Sơn Phong là tự mình xin phép tới cùng Ngô Dụng, hắn liền so sánh xui xẻo Hắn thật vất vả thoát ly Ngô Dụng Ma Trưởng, cùng chính mình học trưởng cũng phải hảo hảo. Đột nhiên nhà hắn học trưởng liền đi tiếp nhận huấn luyện, sau đó hắn liền bị triệu hồi đến Ngô Dụng cái này một cái đối đầu thủ hạng, kia một loại tâm tình ai có thể lý giải? Hắn lại có thể với ai kể ra? Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, Lý Cẩm làm việc cũng là khá cao chăm chú. Nay chủ yếu là Lý Cẩm có lý do hoài nghi, bọn hắn mấy ngày nay nhổ cỏ nhiệm vụ là Ngô Dụng vì dạy vỏ hắn cô ý tiếp. Hừ. Hắn chính là muốn tiếp cái này một loại nhiệm vụ dày vào ta, trong dân ta, sau đó khi dễ ta, đây chính là cái gọi là chỗ làm việc lục đục với nhau sao? Ta mới sẽ không bên trên hắn làm đâu. Lý Cẩm Thể, hắn tuyệt đối sẽ đem công việc làm được tốt nhất, sẽ không cho Ngô Dụng khi dễ hắn cơ hội. Mặc dù Lý Cẩm nghĩ đến hơi nhiều, nhưng làm việc như vậy thái độ vẫn là để Ngô Dụng rất hài lòng. Không chỉ có nhổ cỏ lúc cần trọng, mỗi lúc trời tối nhổ cỏ hoàn thành công tác lúc. Lý Cẩm cũng đều sẽ giúp Ngô Dụng đem tất cả hỗ trợ kiểm tra thu hoạch yêu hóa thực vật tập trung lại. Có Lý Cẩm tại, Ngô Dụng mỗi ngày chỉ cần mang theo hỗ trợ kiểm tra đi vào mục đích, liền có thể tìm một chỗ tu luyện đi, đợi đến bọn hắn kết thúc công việc lại tới tiêu hủy một chút yêu hóa thực vật là được rồi. Hôm nay cũng giống vậy. Khoảng 6 giờ chiều, Ngô Dụng tu luyện hoàn tất, trở về thời điểm, những cái kia hỗ trợ hỗ trợ kiểm tra đã hoàn thành công việc trở về, chỉ còn lại có Lý Cẩm cùng Trương Sơn Phong hai cái. Trông coi 6 cái gửi có yêu hóa thực vật chờ lấy hắn. Vất vả. Nô dụng vô vô 2 cái này tiểu hỏa từ bạ vai, sau đó đem 5 khung yêu hóa cỏ ném vào lò bên trong đất rủi, lại 1 lần kiếm lấy 26 1 điểm độ thuần thục. Những này độ thuần thục nô dụng cũng không có giữ lại, tại chỗ liền đem thuộc tính trang địa mở ra đem độ thuần thục nện ở kim cương ấn. Lên. Mấy ngày nay nổ cỏ nhiệm vụ, nô dụng tổng cộng thu hoạch được độ thuần thục 1521 toàn bộ đều đập vào kim cương ấn. Lên. Kim Cương Ấn cũng không hổ là lấy dễ học khó tinh lấy xưng linh lực võ kỹ, dạng này một bút độ thuần thục ném ở Man Như Quyền, đều nhanh có thể để cho nó viên mãn, lệnh ở Kim Cương Ấn. Bên trên mới khó khăn lắm để Kim Cương Ấn. Tiểu Thành, bất quá, đối với cái này Ngô Dụng cũng không có cái gì không vừa lòng. Dù sao dạng này kỹ năng tại không có bản tay vàng trước đó để chính hắn luyện, đoán chừng lấy thiên phú của hắn không có mấy năm là không đạt được trình độ như vậy. Hôm nay công việc liền đến nơi này, Chúng ta về một chút bộ môn đem trang bị bên trên giao một chút, ban đêm ta mời các ngươi ăn cơm. Võ Ký thăng cấp, Ngô Dụng tâm tình không tệ, khó được mời mình thủ hạ hai cái tiểu lão đệ ăn cơm. Vừa nghe đến Ngô Dụng muốn mời khách, tâm tình buồn bực Trương Sơn phong lập tức vui vẻ ra mặt. Đến nơi Lý Cẩm Nha, hắn nhăn nhó rất một hồi, bất quá cuối cùng vẫn đi. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Đầu lĩnh, chúng ta ngày mai vẫn là nhổ cỏ sao? Trên bàn cơm Trương Sơn Phong nhìn nhà mình lão đại tâm tình có vẻ như không sai, tranh thủ thời gian bắt lấy cái cơ hội này, mật mờ biểu đạt một chút hắn đối với hiện tại cái này công việc ý kiến. Nhổ có cái này công việc, cái gì nguy hiểm cũng không có, mỗi ngày còn có thể thu hoạch được 2-300 độ thuần thụ, nếu như có thể mà nói Ngô dụng đương nhiên muốn một mực làm xung dưới, nhưng này có cái này một loại chuyên tốt. Mấy ngày nay ứng thành công viên cổ cơ bản đã bị chúng ta trừ đi, nhổ có nhiệm vụ cũng không có, vòng tiếp theo lời nói, đoán chừng phải chờ thêm mấy tháng. Cho nên ngày mai chúng ta liền không làm cọ. Nghe được nô dụng câu trả lời này, mặc kệ là Trương Sơn Phong hay là Lý Cẩm đều đặc biệt cao hứng. Nhìn xem hai người này trên mặt mang nụ cười kia, lúc đầu chuẩn bị muốn nói một chút ngày mai nhiệm vụ nô dụng do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đem ngày mai nhiệm vụ nói ra miệng, liền để hai cái này hài tử đáng thương cao hứng một đêm đi. Chỉ là nói với bọn hắn, ngày mai nhiệm vụ nhất định vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, để bọn hắn khó mà quên. Cấm nước song xuôi. Lô Dụng nhìn một chút thời gian mới 20 điểm tà hữu, cũng không vội mà trở về, chuẩn bị tìm một chỗ thử một chút chính mình tiểu thành cấp bậc kim cương ẩn. Mà địa phương thích hợp nhất đương nhiên là huấn luyện quán. Hiện tại cái này một thời đại, cơ hồ có thể nói là toàn dân tu luyện nhân đại. Dù sao ngự linh giả phía dưới công pháp là công khai, cho nên cơ hồ tất cả mọi người sẽ tu luyện một hồi. Tại cái này một loại hoàn cảnh lớn dưới, cung cấp sân tu luyện chỗ khí giới thậm chí là trường học huấn luyện quán khắp nơi đều có. Ngô Dụng không có phí nhiều ít công phu liền tại phụ cận tìm một cái huấn luyện quán. Ngay tại lúc Ngô Dụng đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào huấn luyện quán một khắc này, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn một mực treo ở trước ngực hộ thân phù rất nhỏ chấn động một cái. Vừa lúc đúng vào lúc này, huấn luyện quán cửa bị mở ra, một người từ huấn luyện quán ở trong đi ra. Bất quá Ngô Dụng cũng không có quá chú ý người kia, hắn ngay lúc đó lực chú ý tại hộ thân phù bên trên, vội vã tìm một chỗ an tĩnh nghiên cứu một chút hộ thân phù. Cho nên cùng người kia liếc nhau về sau, liền cùng hắn gặp thoáng qua, mà chờ Ngô Dụng mở tốt phòng huấn luyện nghiên cứu lên hộ thân phù lúc, hộ thân phù đã không có đặc thù phản ứng. Dày vo một hồi không có làm rõ ràng tình huống như thế nào, Ngô Dụng thử xác định hộ thân phù không có hư mất về sau, hắn dứt khoát cũng liền mặc kệ, quen thuộc một chút hôm nay mới vừa vặn tiểu thành kim cương ấn. Đem chính mình điểm này linh lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, liền trực tiếp đi về nhà. Sáng sớm hôm sau, Ngô Dụng đi vào ứng thành ngự linh kiểm tra phân bộ thời điểm, Lý Cẩm cùng Trương Sơn Phong hai người đã đang chờ hắn, vừa nhìn thấy Ngô Dụng đến, lập tức liền ra đón. Từ trên mặt bọn họ biểu lộ không khó coi ra, bọn hắn đối với Ngô Dụng hôm qua nói một cái kia vượt quá tưởng tượng khó mà quên nhiệm vụ 10 phần chờ mong. Ngô Dụng lúc này đã có thể nghĩ đến, bọn hắn tại biết nhiệm vụ hôm nay lúc lại là biểu tình gì. Chương 21, Cống thoát nước. 21 cống thoát nước. Ứng thành, nào đó đoạn trong cống thoát nước. Nô Dụng mang theo hai cái mặc hơi có chút cổng cảnh tiểu đệ đối dụng cụ vội vàng. Trương Sơn phong một bên vội vàng, một bên hướng Nô Dụng văng tới ưu buồn ánh mắt. Tại đi vào cống thoát nước trước đó, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chờ đợi hắn lại là cái này tới, làm việc như vậy còn không bằng tại công viên nổ cỏ đâu. Đầu lĩnh, đây chính là người nói vượt quá tưởng tượng khó mà quên nhiệm vụ sao. Nghe nói như thế, Nô Dụng trong tay công việc ngừng lại, quay đầu nhìn một chút chính mình hai cái tiểu đệ lời nói thâm thí ớ, các người biết. Chúng ta hôm nay nhiệm vụ nội dung sao? Biết, thanh lý không 1 năm dưới khu vực đường nước chảy yêu hóa động vật. Trương Sơn Phong trước tiên giơ tay đột đáp. Vậy các ngươi biết tại sao muốn thanh lý cống thoát nước yêu hóa động vật sao? Cái này? Trương Sơn Phong nhất thời ngึก tắc, hắn cũng không phải không biết, chỉ là trong lúc nhất thời không biết làm sao biểu đạt ra đến, lúc này hắn bên trên Lý Cẩm liền ra cho sách giáo khoa trả lời. Bởi vì cống thoát nước là liên thông toàn bộ thành thị trọng yếu cơ sở công trình. Cái này một cái công trình quan hệ đến cư dân thành phố chất lượng sinh hoạt, đồng thời cũng là thành thị dễ dàng nhất dẫn đến yêu hóa động vật, thậm chí là yêu linh địa phương, một khi cống thoát nước yêu hóa động vật tràn lan đem ảnh hưởng nghiêm trọng cư dân sinh hoạt, thậm chí uy hiếp được cư dân thân người an toàn. Mặc dù biết lý cẩm là tại cho mình học thuộc lòng, nô dụng vẫn gật đầu. Không sai, chính là nguyên nhân này. Các ngươi nếu biết cái này một nguyên nhân, vậy cũng hẳn là rõ ràng cái này một cái nhiệm vụ tầm quan trọng. Hướng lớn một chút nói, Cái này một cái nhiệm vụ liên quan đến toàn bộ thành thị an toàn, tham dự tiến nhiệm vụ như vậy không phải là vượt quá tưởng tượng khó mà quên sự tình sao? Thế nhưng là, Trương Sơn Phong cảm thấy có chút không đúng, có thể cụ thể chỗ nào không đúng kỉnh còn nói không ra. Lô Dũng xem xét tình huống này, mau tới tiến đến dựng lấy bờ vai của hắn. Ta biết cái này một cái nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn cảnh là dơ dáy bẩn thỉu kém một chút, vất vả một điểm, tất cả mọi người rất bài xích cái này một cái nhiệm vụ. Nhưng là bởi vì tất cả mọi người bài xích cái này một cái nhiệm vụ, chúng ta mới muốn đem cái này một cái nhiệm vụ nhận lấy. Nếu như ai cũng không đi làm cái này một cái nhiệm vụ lợi nói, vậy cái này cống thoát nước sẽ trở thành bộ dáng gì? Thành thị này lại lại biến thành bộ dáng gì? Ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, cái gọi là ngự linh kiểm tra, không chỉ là tại Quang Minh địa phương tiêu diệt yêu linh truy ná tội phạm, đồng thời cũng muốn đang nhìn không thấy địa phương yên lặng thủ hộ. Nghe nói như thế, Trương Sơn phong cảm giác một cỗ nhiệt huyết xông lên trán. Cả người trong nháy mắt này đều thăng hoa. Ta hiểu được, nguyện ý tại Quang Minh hy sinh có quá nhiều, có thể trong bóng đêm yên lặng nỗ lực chỉ có chúng ta. Đầu, ta sẽ cố gắng." Nói, cái này tiểu thanh niên lập tức nhiệt tình 10 phần đầu nhập công việc ở trong. Nhìn xem cái này nhiệt tình 10 phần thanh niên Ngô Dụng lộ ra nụ cười vui mừng, lập tức quay đầu nhìn một chút bên cạnh một mặt nhìn đồ đần bộ dáng tử nhìn xem Trương Sơn Phong Lý Cẩm. Hai người liếc nhau, Lý Cẩm thở dài. Mặc dù không thích công việc này, nhưng đồng đội rõ ràng đã bị giao độc quẻ, hắn cũng không có cách nào chỉ có thể đàng hoàng đầu nhập công việc ở trong đi. Trưng 10 phút đồng hồ, nô dụng 3 người ngay tại cống thoát nước đem bọn hắn mang tới các loại dụng cụ bố trí bắt đầu. Nữ Linh kiểm tra cái này, một cái cơ cấu trước mắt có thể nói là hoa quốc nhất tài đại khí thô cơ cấu một trong, nữ Linh kiểm tra rất nhiều nhiệm vụ đều có tương ứng trang bị. Cống thoát nước thanh lý cái này, một loại nhiệm vụ liền càng thêm không cần nói, dù sao đây là quan hệ đến toàn bộ thành thị một đầu trọng yếu phong tuyến. Vì giữ vững đầu này phòng tuyến, Ngự Linh kiểm tra tại thành thị mỗi một đoạn cống thoát nước đều lắp đặt camera, linh lực ba động cảm ứng chờ công trình, những này công trình có thể làm cho Ngự Linh kiểm tra rất tốt giám thị cống thoát nước tình huống. Đồng thời, Ngự Linh kiểm tra phía sau nghiên cứu khoa học đoàn đội còn chuyên môn vì thanh lý cống thoát nước yêu hóa động vật nghiên cứu ra tương ứng trang bị. Nội dụng bọn hắn lần này mang tới một bộ này yêu hóa động vật dẫn dụ thiết bị. Chính là một cái trong số đó. Yêu hóa động vật dẫn dụ thiết bị, chia hai bộ phận. Hệ tâm bộ phận là dẫn dụ trang bị, đang dẫn dụ trang bị bên ngoài, còn có một cái lại đặc thù kim loại chế tạo cạm bẫy lồng giam. Nội dung nhiệm vụ của bọn hắn kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là đem dụng cụ bố trí tốt, khởi động dụng cụ sau đó tìm một chỗ che giấu, chờ cái mấy giờ lồng giam đổ đầy yêu hóa động vật, bọn hắn trở ra xử lý trong lồng giam yêu hóa động vật là được rồi. Nếu như nói cái này, một cái nhiệm vụ có cái gì khó điểm lợi nói, chính là nhiệm vụ quá trình bọn hắn không thể rời đi dụng cụ quá xa. Dù sao cái này một loại dụng cụ tinh quý vô cùng, không phải kia một loại bắt cá dùng lồng có thể để lên cả ngày chờ lại cầm. Cái đồ chơi này nếu là không cẩn thận bị yêu hóa động vật hay là yêu linh giày vò hỏng, đó chính là mấy chục hơn trăm vạn tổn thất. Ngự linh kiểm tra lại tài đại khí thổ, cũng không thể đem cái này một loại thiết bị nơi đó làm dùng. Bố chí cũng khởi động thiết bị về sau, nô dụng ba người liền mở ra công thoát nước một cánh cửa đi vào vị bọn họ chấp hành cái này, một loại nhiệm vụ ngự linh kiểm tra mà chuẩn bị trong mật thất lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, liền bắt đầu lần lượt lại yêu hóa động vật thần trọng hướng bên này gần lại tới gần. Lô Dụng lúc này cũng không quan tâm những chuyện đó, đem nhìn chằm chằm dụng cụ nhiệm vụ giao cho hai cái tiểu đệ, chính mình thì bắt đầu tu luyện lên linh văn thiên. Tới. Lô Dụng vào tay linh văn thiên. Cũng có 5 6 ngày, mặc dù trước đó đạt được độ thuần thục đều thêm tại kim cương ấn. Bên trên không có tại linh văn thiên đầu nhập một điểm độ thuần thục. Nhưng bởi vì bảng thuộc tính bản tay và nguyên nhân, Ngô Dụng Linh Văn Thiên, tiến độ tu luyện cũng không tệ lắm. Trước mắt độ thuần thục đã có 323, khoảng cách Linh Văn Thiên. Nhập môn, 500 điểm cũng chỉ kém hơn 100 điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, Ngô Dụng hôm nay cái này một cái nhiệm vụ kết thúc khẳng định là có thể để nó tiểu thành. Mặc dù công pháp thăng cấp không thể trực tiếp tăng lên Ngô Dụng thực lực, nhưng lại có thể trên phạm vi lớn ra tăng Ngô Dụng thực lực tăng lên tăng trưởng tốc độ. Ngự linh giả cái này một cái giai đoạn tu luyện, kỳ thật chính là linh văn ngưng tụ giai đoạn. Tại chính thức hệ thống bên trong, ngự linh giả cái này một cái giai đoạn là không có đẳng cấp phân chia, bất quá tại phổ cập ra về sau, liền có kẻ tò mò cho nó phân chia đẳng cấp. Một đầu linh văn là cấp 1, hai đầu linh văn là cấp 2, cứ thế mà suy ra mãi cho đến cấp 5. Cấp 5 về sau thì là mặt khác một cảnh giới, năm đầu linh văn là thông hướng ngự linh giả về sau con đường tiêu chuẩn. Trước mắt Ngô Dụng cũng chỉ có một đầu linh văn. Cái kia một đầu linh văn còn không có trưởng thành đến kỳ hạn, lấy trước mắt linh văn thiên. Độ thuần thục, Ngô Dụng đoán chừng ít nhất phải 2 tháng hắn đầu thứ nhất linh văn mới có thể viên mãn. Đương nhiên, đây là trước mắt, chờ linh văn thiên. Đẳng cấp tăng lên đi lên về sau, hẳn là sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian. Mà Ngô Dụng có lòng tin trong thời gian ngắn đem linh văn thiên tăng lên tới đại thành thậm chí là viên mãn, dù sao so với nổ cỡ Cống thoát nước cái này, một cái nhiệm vụ hoặc là nói là đầu này ổn định độ thuần thục thu hoạch con đường có thể bền bị được nhiều. Dù sao hứng thành lớn như vậy, Ngô Dụng nguyện ý mỗi ngày đều có thể ở tại trong đường cống ngầm. Đối với cái này, Ngô Dụng kia hai cái tiểu lão đệ còn không rõ ràng lắm, lúc này bọn hắn chính xuyên thấu qua gian phòng đơn mặt kiếng chống đạn nhìn xem bên ngoài một cái một cái tụ tập tới yêu hóa động vật kinh thánh không thôi đâu. Chương 22, thu hoạch. 22 thu hoạch. Cống thoát nước thanh lý công việc Mặc dù hoàn cảnh kém một chút, nhưng công việc so với nô cỏ vẫn là nhẹ nhõm rất nhiều. Không cần vùi đầu làm việc gì, chỉ cần nhìn chằm chằm dụng cụ bị dẫn tới yêu hóa động vật hư hao là được rồi. Mà nhận nô dụng ảnh hưởng, Lý Cẩm cùng Trương Sơn Phong hai cái cũng không có ở bên kia làm trừng mắt nhìn dụng cụ. Nô dụng tiến vào trạng thái tu luyện về sau, hai người bọn họ cũng chưa công một chút, thay phiên nhìn chằm chằm dụng cụ, thay phiên tu luyện. Trong tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, mấy giờ một cái chớp mắt liền đi qua. Đầu lĩnh không sai biệt lắm. Phụ trách theo dõi lý cầm xem xét dụng cụ bên kia lồng giam chứa không sai biệt lắm, liền đem tu luyện ở trong nô dụng đánh thức. Nô dụng tại tu luyện trong quá trình, kỳ thật không phải rất thích người khác quấy rầy hắn, bất quá gọi hắn thu hoạch độ thuần thục tình huống kia liền không đồng dạng. Gia Hỏa này trước tiên dừng lại tu luyện, đi tới cửa lộ ra pha lên nhìn ra phía ngoài. Nha, lần này đường nước chảy bên trong yêu hóa động vật thật đúng là không ít. Chỉ gặp một cái kia dụng cụ chung quanh chiếc lồng. Lúc này đã tràn đầy mấy chục con to to nhỏ nhỏ động vật. Không chỉ có như thế, tại ruộng củ bên ngoài còn có một số bởi vì chiếc lồng đầy không có chuôi vào yêu hóa động vật lại đứng xem đâu. Cái này khắp nơi đều có cái gì rắn a, chó ta, con rắn a, nhìn xem rất làm người ta sợ hãi. Bất quá những này yêu hóa động vật rõ ràng đánh nhau một trận, trên mặt đất Ngô dụng đã thấy một chút yêu hóa động vật thi thể, thậm chí hiện tại lồng bên trong những cái kia vẫn còn đang đánh, cái này nhưng làm Ngô dụng cho đau lòng họng. Cái này đều là Hán độ thuần túy a. Hắn lúc ấy An vị không ở, trước tiên mở cửa đi ra ngoài. Kít. Cửa sắt đẩy ra thanh âm có chút bén nhọn, kinh động đến đầy đất đánh nhau lấy yêu hóa động vật. Ngay sau đó, Ngô Dụng ba người đi ra, nhìn thấy ba cái nhân loại trong ngáy mắt, ngoại trừ những cái kia bị vây ở lồng bên trong bên ngoài, còn lại những cái kia yêu hóa động vật bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Đến đều tới, cũng đừng đi đi. Giờ khắc này, Ngô Dụng nói một câu cực kỳ trang bức lời kịch, đồng thời tiểu thành cấp bậc kim cương ẩn. Thế ra, trong công thoát nước, Phật quang phổ chiếu. Kia mười mấy con quông quít chạy trốn yêu hóa động vật, cùng trong lồng giam những cái kia toàn bộ nằm xuống không có tiếng động. Đây là ngô dụng vừa mới lục lọi ra tới kim cương ẩn. Một loại cách dùng, có thể trực tiếp trùng kích mục tiêu náo bộ đánh giết mục tiêu, mặc dù dạng này quần công uy lực cảm động nhiều nhất liền giết một giết con chuột nhỏ cái gì, đối nhân loại không có gì hiệu quả, mà lại tiêu hao còn không nhỏ, xem như một cái rất gần gà chiêu thức. Bất quá dùng để trở bước cũng không tệ lắm. Không phải sao, Ngô dụng chiêu này vừa ra tới, bản thân liền là Ngô dụng nhỏ mê đệ Chương Sơn Phong trực tiếp bị trấn trụ. Lật tay ở giữa trấn áp mấy chục yêu hóa động vật, nhà mình đại lao châu bỏ à, trong mắt Tiểu Tinh Tinh đều nhanh xuất hiện. Cũng là bên trên Lý Cẩm nhịn không được nhếch miệng, có cái gì châu bỏ, nói như vậy trang bức lời nói, dùng kia hoa lệ linh lực vô kỹ, cuối cùng liền đánh chết mấy chục con so chuột cũng không mạnh hơn bao nhiêu động vật, cái này có cái gì có thể khoe khoang. Bất quá, mặc dù là như thế, Lý Cẩm đối Ngô Dụng kia Hoa Lệ một tay kim cương ấn vẫn là tương đối mê mẩn. Đây chính là Ngô Dụng chọn linh lực võ kỹ kim cương ấn. Sao? Thật sự là một môn cường đại linh lực võ kỹ a, lúc này mới vừa mới lên tay không đến bao lâu liền có thể có cái này một loại uy năng, nếu như chờ nhập môn tiểu thành thật là khủng bố đến mức nào. Lý Cẩm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ hắn đột phá, hắn cũng muốn truyền cái môn này võ kỹ. Lấy Ngô Dụng Thiên Phú mấy ngày là có thể đem kim cương ấn. Luyện thành cái dạng này, hắn Lý Cẩm không mạnh bằng Ngô Dụng nhiều. Trong chớp nhoáng này, Lý Cẩm có vẻ như đã thấy chính mình dùng kim cương ấn. Nghiên ép Ngô Dụng tương lai, khóe miệng nhịn không được lộ ra cười ngây ngô tới. Ngô Dụng một bàn tay trực tiếp đập vào hắn trên ót, "Ngươi người đang suy nghĩ cái gì đấy? Làm việc." Nha. Trớ mong về sau treo lên đánh Ngô Dụng Lý Cẩm lúc này đặc biệt sợ đi làm việc. Đem đầy đất yêu hóa động vật thi thể thu thập lại mang về bộ môn xử lý, thừa dịp hai cái tiểu đệ làm việc công vụ, Ngô Dụng bên này mở ra thuộc tính của mình trang bịa nhìn một chút. Vừa mới cái kia một tay, Ngô Dụng hết thảy đánh chết 4-5 con yêu hóa động vật. Yêu hóa động vật cung cấp độ thuần thuộc so với yêu hóa thực vật muốn bao nhiêu một điểm, căn cứ yêu hóa khác biệt trình độ, một cái đại khái là 2 đến 5 điểm độ thuần thuộc, toàn bộ cùng một chỗ tổng cộng là 21 một điểm độ thuần thuộc. Xem như rất không tệ thu hoạch, Ngô Dụng trực tiếp đem cái này hơn 200 điểm nện ở Linh Văn Thiên bên trên, đem cái này một cái kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới, nhập môn. Hoàn cảnh không đúng, Ngô Dụng cũng không có thử một chút, nhập môn, cấp bậc linh văn thiên. Hiệu quả, mà là gia nhập công việc bên trong, đem đầy đất yêu hóa động vật thi thể thu thập lại. Mấy phút đồng hồ sau, công thoát nước yêu hóa thi thể động vật liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Làm xong việc này, Lý Cẩm cùng Trương Sơn Phong hai cái trên mặt tươi cười, cảm thấy rốt cục có thể giải thoát, nhưng mà Ngô Dụng một câu, hai người bọn họ liền không cười được. Hiện tại là 1 giờ chiều, thời gian còn sớm, chúng ta đi tới một chỗ. Không có biện pháp, nô dụng là lão đại, bọn hắn lại không cao hứng cũng chỉ có thể nghe nô dụng, chuyển rời đến kế tiếp địa điểm tiếp tục làm việc. Hai cái này không may hại tử, mai cho đến buổi tối 7 giờ mới tử công thoát nước ra, đây là bởi vì Trường Sơn phòng khóc cầu nô dụng mới có thể đi ra ngoài. Bằng không, vừa mới lại thu hoạch gần 200 điểm độ thuần thục nô dụng, đều hận không thể để bọn hắn làm suốt đêm. Cái này muốn như thế Hai người này đoán chừng phải đi rồi, dù sao cống thoát nước kia hoàn cảnh thật không phải người bình thường có thể ngẩn đến ở. Tại kia một loại hôi thối hoàn cảnh ngây ngốc một ngày, sau khi đi ra bọn hắn liền ngay cả nghe được ô tô đuôi khói đều cảm thấy là hương. Nhìn thấy hai tiểu gia hỏa này kia đáng thương nhỏ bộ dáng, trong nháy mắt đó, Nô Dụng thật có như vậy một chút nhỏ ấy nãy. Vì khao hai cái này tiểu đồng bọn, đồng thời cũng vì trấn an hai cái này tiểu đồng bọn, Nô Dụng lại ra một đợt máu mời bọn họ ăn cơm. Đương nhiên, Nô Dụng cũng không phải mời không. Lúc ăn cơm, Nô Dụng bắt lấy Trương Sơn phong chính là một trận tẩy não. Lặp đi lặp lại nói với hắn, công thoát nước nhiệm vụ như thế nào trọng yếu, công tác của bọn hắn như thế nào vĩ đại, không muốn bởi vì hoàn cảnh mà lùi bước. Trương Sơn phong đầu óc không dùng được, Nô Dụng bằng vào cái này đem hắn cho lắc lư quẻ. Lý Cẩm đầu óc hơi tốt đi một chút, bất quá cũng không phải không thể lắc lư. Nô Dụng nhìn ra Lý Cẩm cũng là một cái tu luyện cùng, cho nên liền từ phương diện này vào tay lặp đi lặp lại trong lòng hắn cắm vào vừa gieo xuống đường nước chảy là tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, chỉ có tại cái này một loại hoàn cảnh ở trong có thể bình tĩnh lại, tu vi mới có thể có lớn đột phá khái niệm. Một bữa cơm xuống tới, Ngô Dụng hai cái nguyên bản đối công thoát nước nhiệm vụ có chút bài xích tiểu lão đệ trực tiếp bị Ngô Dụng lắc lư quẻ. Xem bọn hắn dạng như vậy là không uống rượu, nếu là uống hai chén, hai người bọn họ đoán chừng dám lôi kéo Ngô Dụng liền hướng công thoát nước chui. Lắc lư quẻ hai cái tiểu lão đệ về sau, Nô Dụng hài lòng kết thúc bữa tiệc. Chương 23: Điều tra. 23 điều tra. Cơm nước xong xuôi, Nô Dụng lúc đầu chuẩn bị trực tiếp về nhà. Nhưng trên nửa đường không biết thế nào, Nô Dụng đột nhiên liền nghĩ tới hôm qua hộ thân phủ. Di động, sau đó trở về bước chân rẽ ngang, chuyển đến hôm qua đi kia một nhà huấn luyện quán đi. Nô Dụng ra hỏa này hơi có chút ép buộc chứng, gặp được cái này một loại sự tình, hắn không làm rõ ràng liền có chút không thoải mái. Hôm qua là bởi vì lực chú ý bị kim cương ấn. Phân tán, hôm nay lần nữa nhớ tới chuyện này, hắn cũng có chút nhịn không được, muốn điều tra một điểm. Bất quá, hắn đi là đi, nhưng sau khi tới nhưng không có tại gặp gỡ đêm qua kia một loại sự tình. Hộ thân phủ, rất an phận, Lô Dụng đem chung quanh đi dạo một lần vẫn là một chút sự tình đều không có. Chẳng lẽ hôm qua thật là ảo giác của ta sao? Mặc dù là nói như vậy, nhưng đến đều tới, cố ý chạy chuyến này, Lô Dụng cũng không cam chịu tâm đi dạo một vòng cứ như vậy trở về, thật như vậy hắn đoán chừng sẽ khó chịu một hồi. Cho nên, do dự một chút, Lô Dụng vẫn tìm được cái này một nhà huấn luyện quán sân khấu tiểu tỷ tỷ, lấy ra một chút chính mình tăng cứ chính xác kiện. Có một số việc, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta một chút. Ngự Linh giả giấy chứng nhận vừa ra, một cái kia là gan có chút ít sân khấu tiểu tỷ tỷ tưởng rằng bọn hắn huấn luyện quán sẽ ra vấn đề gì bị Ngự Linh kiểm tra tra xét, lúc ấy chân liền mềm nhũn người cũng nhanh khóc lên. Ngự Linh kiểm tra thúc thúc, giả ta, ta. Ta là một cái vô tội cô bé ở Quẩy Thu Ngân, ta thế nhưng là đại đại dân linh a, ta chưa từng làm chuyện xấu. Gặp được nhát gan như vậy sân khấu tiểu tỷ tỷ, nô dụng như vậy một nháy mắt cũng nhịn không được hoài nghi cái này huấn luyện quán có phải hay không có vấn đề gì tới. Phế đi thật là lớn công phu, nô dụng mới cùng cái này một cái sân khấu tiểu tỷ tỷ giải thích rõ ràng, cùng khi lấy được tin tức chạy tới người phụ trách cùng đi phía dưới, điều lấy ngày hôm qua giám sát, rất nhanh tìm được hôm qua cùng mình gặp thoáng qua một người kia. Nhìn trên màn ảnh một cái kia đại khái nam nhân chừng 30 tuổi, Ngô Dụng đưa ra yêu cầu của mình. "Ta muốn một người này tư liệu, có thể cho ta không?" "Đương nhiên có thể." Đối mặt Ngự Linh kiểm tra điều tra, huấn luyện quán bên này không có nói cái gì hộ khách tư ẩn quyền loại hình lời nói, hoàn toàn là 100% phối hợp thái độ, thậm chí cũng không hỏi Ngô Dụng nguyên nhân gì, trước tiên liền đem một người kia đăng ký đang huấn luyện trước quán đại tư liệu cho Ngô Dụng tìm được. Không chỉ có như thế, huấn luyện quán bên này thậm chí còn biểu thị Nếu như Ngô Dụng cần, bọn hắn còn có thể giúp Ngô Dụng đem đối phương đang huấn luyện trong quán video tư liệu sửa sang lại. Ngô Dụng không có trả lời, mà là trước nhìn một chút người kia tư liệu. Mạnh Quân, nam, 31 tuổi, chức nghiệp, bảo an, thực lực, cấp 4 ngự linh đồ. Số điện thoại di động, 138, gia đình địa chỉ, gia đình tình trạng. Rất phổ thông, không phải lưu động nhân khẩu, không giống như là ngự linh giả tội phạm loại hình. Xem hết tư liệu của đối phương, Nô Dụng đạt được như thế một cái kết luận. Bất quá ra ngoài cẩn thận, Nô Dụng vẫn là xin nhờ huấn luyện quán bên này sửa sang lại một chút mạnh quân đang huấn luyện quán video tư liệu. Sau nửa giờ, Nô Dụng liền được mạnh quân đang huấn luyện quán video. Sau khi xem xong, Nô Dụng liền rơi vào trầm tư, không phải là bởi vì phát hiện cái gì, mà là thật một điểm vấn đề cũng không có, liền cùng hắn tư liệu đồng dạng phổ thông, biểu hiện ra tiêu chuẩn, hoàn toàn chính là một cái ngữ linh độ tiêu chuẩn, không có cái gì đáng giá đặc biệt chú ý. Thật chẳng lẽ chính là ta quá nhạy cảm. Ngô Dụng lúc này chính mình cũng có chút cảm thấy chính mình có phải hay không rảnh đến quá mức cả trứng, cũng bởi vì hộ thân phủ. Một cái rung động cứ như vậy dài vỏ, nhưng Ngô Dụng cũng không có tính toán như vậy dừng tay, điều tra đều điều tra tới đây, cũng không thể cứ như vậy ngừng. Vì không để cái này thời gian nửa ngày uổng phí, Ngô Dụng quyết định mặc kệ như thế nào hay là muốn đi xem một chút mạnh quân, xác định một chút đối phương cùng hộ thân phủ. Dị động có phải là thật hay không không có quan hệ. Sau nửa giờ, Nô Dụng vượt qua mấy cây số khoảng cách đi vào mạnh của nhà, từ dưới lầu đóng gói một phần bốn thập cầm tay, chuẩn bị giả dạng làm đưa sai thức ăn ngoài tiểu ca. Trên thực tế, Nô Dụng hoàn toàn có thể trực tiếp quang minh thân phận của mình, bất quá hắn nghĩ nghĩ. Chính mình hôm nay điều tra ở mức độ rất lớn là bởi vì chính hắn không đem hộ thân phù. Dị động làm rõ ràng có chút không thoải mái, cũng không phải thật sự là nắm giữ nhân gia phạm vào tội gì chứng, mà lại liền xem như hộ thân phù Dị động chính cùng mạnh quân có quan hệ, nô dụng cũng không thể để người ta thế nào. Dù sao, nhân ra cũng không có phạm sự tình gì. Cho nên, nô dụng cảm thấy vẫn là đường dùng ngự linh kiểm tra thân phận gõ cửa tương đối tốt, dạng này nếu như là chính hắn suy nghĩ nhiều cũng sẽ không xấu hổ, đối phương cũng sẽ không bởi vì bị ngự linh kiểm tra tìm tới cửa mà ảnh hưởng đến sinh hoạt. Vài phút về sau, mạnh quân cửa nhà. Nô dụng nổi lên một chút nhân xuống chung cửa, chỉ chốc lát sau, mặc đầu ngủ mạnh quân đẩy cửa ra. Ngươi tìm ai? Đưa thức ăn ngoài, đây là ngài điểm bốn thập cầm tay. Lô Dụng dương lên trong tay bốn thập cầm tay. Ta không có điểm a. Mạnh Quân có chút ngậm, lập tức quay đầu hỏi mình lão bà, "Lão bà, ngươi có phải hay không điểm thức ăn ngoài?" "Không có a." Trong môn truyền tới một thanh âm Ôn Nu, "Không có." "A." "Không có ý tứ, không có ý tứ, ta đưa sai, đây là đi tưởng phúc tiểu khu, không phải hạnh phúc tiểu khu." Lô Dụng làm bộ mắt nhìn trên điện thoại di động địa chỉ. Hoàng Hốt vội nói xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, cũng không dễ dàng. Bất quá tưởng Phúc Tiểu Khu thật có chút xa, người bây giờ quá khứ có thể sẽ quá thời gian, nếu không ngươi đem phần này cho ta đem, bao nhiêu tiền ta cho ngươi. Vừa vặn ta cũng nghĩ ăn bữa khuya. Cái này mạnh quân người cũng không tệ, cuối cùng thật sự đem Nô Dụng đốn thập cầm tay bán xuống tới. Diễn kỳ quá quan Nô Dụng, cuối cùng tại Thiên Ân Vạn tạm phía dưới rời đi. Không có gì động. Thoát ly mạnh quân ánh mắt, Nô Dụng lông mày liền nhíu lại. Đối với dạng này kết quả, Ngô Dụng cũng không biết nên nói tốt hay là không tốt, tóm lại hắn chỉ là có chút không hài lòng. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp, dù sao hôm nay điều tra cuối cùng đều là bởi vì hắn chính mình mẫn cảm cũng không phải là thật có cái gì xác thực chứng cứ. Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Không có thu hoạch Ngô Dụng túi thấp đầu, rời đi hạnh phúc tiểu khu. Trước khi đi, có chút không cam lòng Ngô Dụng quay đầu nhìn thoáng qua mạnh quân trố kia một tòa lâu. Lại vừa hay nhìn thấy Mạnh Quân cùng xem xét nhìn qua rất ôn nhu nữ nhân giúp vào trên ban công ăn bốn thập cẩm tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị một ngụm thức ăn cho chó đưa qua đến, Ngô Dụng kém chút bị nghẹn, vội vàng bước nhanh rời đi cái này một cái cư xá. Ngay tại lúc đó, trên ban công. Tại Ngô Dụng xoay người trong nháy mắt đó, Mạnh Quân ánh mắt rơi vào Ngô Dụng trên thân, hơi có chút thất thần. Lúc này, trong ngực hắn thê tử vừa ăn bốn thập cẩm tay một bên nói thầm bắt đầu. A Cái này ở bốn thập cẩm cây hương vị cùng chúng ta cư xá phụ cận kia một nhà giống như a. Nghe nói như thế, thất thần ở trong mạnh quân du lên, trong mắt quang mang sắc bén lại. Không đúng, ta không nên đem kia một phần bốn thập cẩm cây cho hắn. Một bên khác, về đến nhà Ngô Dụng, đánh thức. Sau đó, lúc đầu dự định cứ tính như vậy, Ngô Dụng đang do dự một trận về sau bấm một số điện thoại. Chương 24, bạo nộ. 24 bạo nộ. Ngô Dụng bấm điện thoại là Lý Giang Hà. Bất quá hắn gọi điện thoại thời gian điểm không phải rất tốt, lúc ấy Lý Giang Hà vừa vặn cùng hắn lao bà tại anh anh em em, nô dụng một chiếc điện thoại tới để người ta bầu không khí đều làm hỏng, cái này khiến Lý Giang Hà tâm tình có chút hỏng bét. Bất quá vẫn là đem điện thoại nhận. Chuyện gì? Là như vậy. Nô dụng không có cùng Lý Giang Hà giấu giếm cái gì, đem chuyện đã xảy ra hôm nay có chút tỉ mỉ cùng đối phương bàn giao một lần. Về sau ta khi về đến nhà tưởng tượng cảm thấy không đúng, ta lúc ấy không có mặc thức ăn ngoài chế phục. Người bình thường nhiều ít sẽ có chút cảnh giác, nhưng hắn không có, trực tiếp liền tin tưởng, còn đem ta chi thủ bên trong không có thiệp bên ngoài đầu đốn thập cầm, tay mua đi, loại tình huống này rõ ràng không bình thường. Cho nên, ta cảm thấy hắn có thể là có vấn đề, ta hy vọng ngài có thể phái tổ điều tra đồng sự điều tra hắn một chút. Sau khi nghe xong, điện thoại bên kia Lý Giang Hà rơi vào trầm mặc, qua rất lâu mới sâu kín nói, ta cho ngươi tổng kết một chút, ngươi bội vị phụ thân phủ. Cha được nhận ra trên đầu. Cuối cùng mặc dù là không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng ngươi vẫn là cảm thấy không thể cứ tính như vậy, đối phương khả năng có vấn đề gì đúng không? Mặc dù cảm giác Lý Giang Hà ngữ khí có chút không tốt lắm, nhưng Ngô Dụng vẫn là kiên trì nhẹ gật đầu. Vâng. Được rồi, ta đã biết, chuyện này ngươi chớ để ý, ta lại phải tra một chút hắn. Bất quá, ngươi chuẩn bị cho ta một chút, lần này kết quả sau khi đi ra, mặc kệ hắn có vấn đề hay không ngươi cũng nhất định phải cho ta đi tiếp thu ngữ linh kiểm tra cơ sở huấn luyện." Nói xong, Lý Giang Hà trực tiếp liền đem điện thoại cho cút. Đây là nô dụng không ở trước mặt hắn, nô dụng cái này nếu là tại Lý Giang Hà trước mặt, hắn không phải hút chết tên Vương Bắt Đạn này không thể. Nô dụng loại này, theo Lý Giang Hà nhất định điều giáo điều giáo. Hắn là ngữ linh kiểm tra, không phải cầm ý vệ. Điều tra cũng muốn dựa theo cơ bản pháp đến, nơi đó có thể giống nô dụng như thế tới. Nhân ra điều tra dựa vào chứng cứ, dựa vào suy luận Tiên Vương bắt đản này điều tra toàn bộ nhờ trực giác. Mà lại, rõ ràng còn có chút quá nhạy cảm, hộ thân phủ. Một cái rung động liền tra được nhân gia cửa nhà đi, không có kết quả hắn còn không hài lòng, còn phải lại nhìn chằm chằm nhân gia. Tạ như thế bỏ mặc xuống dưới, về sau có phải hay không ai ngửi hắn một cái, hắn đều muốn tra một chút nhân gia tổ tông 18 đời. Ngày thứ 2, sướng có giận nộ, sợ bị đối ngô dụng, sáng sớm liền đến đến phân bộ. Thừa dịp Lý Giang Hà còn không có đến, mang theo chính mình hai cái tiểu lão đệ nhận dụng cụ liền hướng cống thoát nước chui. Hắn chạy cũng là rất nhanh, để chuẩn bị giao hắn hắn Lý Giang Hà vô hổ. Nhưng hắn chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Lý Giang Hà không có chuẩn bị buông thang nô dụng, trực tiếp đánh 10 cái điện thoại, ngạnh sinh sinh đem trốn ở cống thoát nước nô dụng trò kêu đi ra. Sau đó nô dụng đối mặt chính là một trận dài đến 2 giờ tư tưởng giáo dục. Sở dĩ dài như vậy là bởi vì hôm nay nô dụng hướng xuống đường nước chảy chui thời điểm liên quan tới Mạnh Quân điều tra kết quả đã ra tới. Nhân ra một điểm vấn đề cũng không có, cũng liền nói là Ngô Dụng ngày hôm qua kia một trận đơn thuần là chơi đùa lung tung. Cái này Lý Giang Hà không dễ dỗ hắn giáo hơn ai. Hai giờ tư tưởng giáo dục còn không tính, Lý Giang Hà xong trả lại Ngô Dụng đút một quyển sách tên là Liên quan tới ngữ linh kiểm tra hành vi cùng đạo đức quy tắc sách. Tiếp theo kỳ huấn luyện còn có 2 tháng, 2 tháng này ngươi cho ta an phận một chút, ngươi không phải thích chui cống thoát nước sao? Hai tháng này ngươi liền cho ta đợi tại Hạ Thủy chẳng đường đi, còn có quyển này sách ngươi cho ta lấy về. Nhìn sao? Sách này ta xem qua. Nhìn qua rồi. Nhìn qua ngươi trả lại cho ta làm ra loại chuyện này đến, ngươi nói cho ta ngươi có tra quyển sao? Có chứng cứ? Không có cái gì ngươi liền điều tra nhân ra. Điều tra coi như xong, còn không có điều tra ra kết quả đến. Lý Giang Hà càng nói càng tức cuối cùng giận vỗ bàn, cho lão tử chép 10 lần. Ngày mai cho ta Nhà Minh đầu rõ ràng là đang giận trên đầu. Nô Dụng cũng không có tại lửa cháy đổ thêm dầu, thành thật cúi đầu xuống một bộ khiêm tốn nhận làm bộ dáng. Nô Dụng cái này tư thái bày ra đến, Lý Giang Hà cũng không có chiêu, chỉ có thể một cước đem tên Vương Bắt Đản này cho đạp ra ngoài. Nô Dụng bị Lý Giang Hà đá ra đến, Trương Sơn Phong cùng Lý Cẩm trước tiên liền tiến lên đón. Bất quá, nên là đều chào đón, nhưng tâm tình của hai người hoàn toàn không giống. Dù sao, Lý Giang Hà là ở ngay trước mặt bọn họ đem Nô Dụng lôi đi. Chạy đợi kia khuôn mặt chìm đến còn cùng đáy nồi đồng dạng. Cái này một loại tình huống dưới, Trương Sơn Phong bên này là vô cùng lo lắng cho mình nhà đầu, Lý Cẩm bên này thì là mặt mũi tràn đầy đều không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác. Ngô Dụng vốn là bởi vì Mạnh Quân điều tra không có kết quả, chính mình còn bị đánh một trận huấn tâm tình chính buồn bực, vừa nhìn thấy Lý Cẩm kia cười trên nỗi đau của người khác mặt lúc ấy liền không cao hứng, trực tiếp đem trong ngực sách đẩy lên Lý Cẩm trên thân. Chép 10 lần. Hậu thiên cho ta Lần này, Lý Cẩm không cười được, vẻ mặt đau khổ muốn cùng Ngô Dụng ra giá phản giá, nhưng Ngô Dụng căn bản cũng không quan hắn. Tại đem sách giao cho Lý Cẩm về sau, hắn liền vội vã đi. Đổi một bộ quần áo, liền hướng thành Tây chạy tới. Hộ thân phủ, dị động sự tình, tại Ngô Dụng trong lòng lưu lại một cây gai. Điều tra mạnh quân không có kết quả, cũng không để cho cái này một cây gai biến mất, ngược lại là để cái này một cái gai càng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Hắn luôn cảm thấy vấn đề này không đơn giản. Trong lòng có chút bất an, cho nên tại Mạnh Quân bên này không có kết quả tình huống gì, Lô Dụng quyết định đi xem một chút bà bà. Nửa cái đều giờ về sau, Lô Dụng đi tới thành Tây bà bà chỗ cái này một mảnh mộ địa. Tại mộ địa phụ cận trong tiệm mua một phần tế phẩm, đem chính mình hảo hảo thu thập một chút, Lô Dụng lúc này mới đi vào mộ địa tìm được bà bà mộ. Bà bà, ta tới thăm ngươi. Đứng tại cái này một cái lão nhân trước mộ, Lô Dụng cả người đều bình tĩnh lại. Nhưng rất nhanh, Lô Dụng liền bình tĩnh không được. Bởi vì ngay tại Ngô Dụng đem tế phẩm buông xuống thời điểm, rất nhạy cảm phát giác được mộ bia có bị phá hư vết tích, Ngô Dụng sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống. Trước tiên tìm được mộ địa nhân viên quản lý. Ngô Dụng tìm tới mộ địa nhân viên quản lý là vì chất vấn mộ bia bị phá hư vấn đề, nhưng khi người đến đem bị phá hư mộ bia rời về sau, Ngô Dụng mới phát hiện nghiêm trọng nhất căn bản cũng không phải là mộ bia bị phá hư, mà là bà bà trò cốt đã không thấy. Ngô Dụng tại chỗ liền bạo phát. Hắn có thể nhanh như vậy tấn thăng ngữ linh kiểm tra ngoại trừ là bản tay vàng bên ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là đến từ bà bà quả tạo. Đối với bà bà, Ngô Dụng là có rất tôn kính, rất đau lòng. Cái này một cái lão nhân, thật vất vả mới nghỉ ngơi, hiện tại ra cái này một loại sự tình, để nàng ngay cả chết đều không được an bình, Ngô Dụng làm sao có thể không giận? Mạnh Quân, nhất định là Mạnh Quân. Dưới cơn thịnh nộ, Ngô Dụng trực tiếp khóa chặt người Hiểm Nghi, sau đó Lý Giang Hà vừa mới tư tưởng giáo dục cái gì? Nô dụng trực tiếp vượt qua một bên đi, trực tiếp quay người chạy mạnh quân đi. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, bắt lấy hắn. Chương 25, chấn áp. 25 chấn áp. 6 giờ chiều, Mạnh Quân lấy muốn cho họ về nhà cho lão bà cách làm làm lý do cự tuyệt đồng sự liên hoan mời đúng giờ tan sở. Ra công ty, Mạnh Quân liền một đầu chui vào chợ bán thức ăn, đồng thời bấm lao bà hắn điện thoại. "Lão bà, ta tan việc, người ban đêm muốn ăn cái gì ta mang về làm cho ngươi?" "Tôm sao?" Còn gì nữa không? Sườn sao chua ngọt. Còn có đây này. Kho nóng heo. Ngậy, ngươi không phải nói ngươi muốn giảm béo sao? Ăn tại nhiều như vậy không có chuyện gì sao? Không không không, ta không phải chê ngươi béo. Lão bà đại nhân, ta thật không có ý tứ kia, ngươi chờ cuộc điện thoại a. Uy, uy. Nghe điện thoại di động truyền đến manh âm, Mạnh Quân khắp khuôn mặt là đã bất đắc dĩ lại nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó cái này một cái nhìn xem mày rậm mắt to ra hỏa bắt đầu ở chợ bán thức ăn bên trong bắt đầu đi dạo. Thuần Thục tại đồ ăn bày ra chọn chọn lựa lựa, thuần Thục đi theo chợ bán thức ăn đám Azi có kẻ mà cả, gia đình bà chủ khí chất mười phần. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Quân liền dẫn theo đồ ăn đi ra chợ bán thức ăn, giẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp chạy về nhà. Mà tại Mạnh Quân phía sau mười mấy thước địa phương, Ngô Dụng bình tĩnh khuôn mặt đi sát đằng sau. Từ thành Tây chạy tới đoạn đường này, Ngô Dụng dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù vẫn như cũ tức giận khó tiêu. Phận không thể trực tiếp đem Mạnh Quân lấy xuống thẩm vấn một phen, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Ngự Linh kiểm tra chức nghiệp Tố Dưỡng không cho phép hắn làm như vậy, mà lại hắn cũng biết, chính mình làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mặc dù hắn đối Mạnh Quân có chỗ hoài nghi, nhưng căn bản cũng không có cái gì tính thực chất chứng cứ, thậm chí liền ngay cả Lý Giang Hà xuất thủ điều tra, cũng không có tra ra Mạnh Quân có vấn đề gì. Kết quả như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Nếu không phải là Mạnh Quân thật không có vấn đề, Nếu không phải là hằn dấu cực sâu, Ngô Dụng vào trước là chủ cho rằng là cái sau, nhưng dạng này người rõ ràng không phải dễ dàng đối phó, Ngô Dụng tùy tiện xuất thủ chưa hẳn có thể có kết quả gì, chỉ có thể là đánh, cọ đụng, dán. Chưa cái đó ra, còn có điểm trọng yếu nhất là Ngô Dụng không có quyền hạn động cái này một cái tay. Không có cách nào, tại bên trong thể chế làm việc, nhất định phải dựa theo quy củ tới. Cho nên Ngô Dụng chỉ có thể nhịn xuống xuất thủ xúc động, theo sau lưng hắn Đồng thời lần nữa cho Lý Giang Hà bên kia đi một chiếc điện thoại. Tiếp vào Ngô Dụng điện thoại, Lý Giang Hà rất không vui. Ngươi thì thế nào? Ta muốn thu hoạch được bắt mạnh quân quyền hạ. Lý Giang Hà lúc ấy liền nổi giận, không phải, tiểu tử ngươi có xong không có. Ta vừa mới đi một chuyến bà bà một địa, nàng mộ bị người phá hư, cho cốt bị đánh cắp. Nghe nói như thế, điện thoại bên kia, Lý Giang Hà sắc mặt trầm xuống ngồi thẳng người. Nếu như nói trước đó Ngô Dụng đối mạnh quân hoài nghi là Ngô Dụng quá mẫn cảm. Vậy bây giờ ra cái này một loại sự tình, Lý Giang Hà liền không thể coi thường nô dụng trực giác, dù sao kia hộ thân phủ là bà bà cho hắn. Ngươi bây giờ ngươi ở đâu? Chính cùng tại phía sau hắn. Người trước đi theo hắn, không nên khinh cử vọng động, chờ ta tin tức. Nói xong, Lý Giang Hà trực tiếp cúp điện thoại, hành động bắt đầu. Nô dụng bên này, cúp điện thoại về sau, tiếp tục đi theo Lý Giang Hà, một đường từ chợ bán thức ăn cùng trở lại nhà hắn. Bởi vì không có thu hoạch được tra quyền, Mạnh Quân về đến nhà về sau, Ngô Dụng chỉ có thể ở nhà hắn phụ cận tìm một cái vị trí thích hợp một bên giám thị lấy, một bên chờ đợi Lý Giang Hà bên kia hồi âm. Lý Giang Hà để Ngô Dụng đợi một đoạn thời gian không ngắn, khoảng 7 giờ rưỡi đêm, Ngô Dụng rốt cục chờ đến Lý Giang Hà bên kia cho quyện. Đã được cho quyện, Ngô Dụng cơ hội là trước tiên gõ Mạnh Quân gia môn. Nhưng mà Ngô Dụng gõ vài phút, đối phương hoàn toàn không có muốn mở cửa ý tứ. Không được. Ý thức được tình huống không thích hợp, Ngô Dụng biến sắc, Trực tiếp một cước đạp ra cửa phòng và vào. Đi vào trong phòng, quét mắt một chút trong phòng tình huống, nụ dụng khuôn mặt lập tức liền chìm như đáy nồi. Trước tiên cho Lý Giang Hà đi một chiếc điện thoại. Ngươi không thấy, ngươi là làm ăn gì, nhìn một người ngươi cũng nhìn không ở. Bên đầu điện thoại kia Lý Giang Hà cũng nổi giận, nụ dụng lúc này cũng không có tìm cớ gì, mà là cẩn thận quan sát cái này một cái phong tới. Phòng bếp đồ ăn không hề động qua, rất rõ ràng, hẳn là ta đang theo dõi hắn thời điểm liền đã bị hắn phát hiện. Phòng ở hướng bắc cửa sổ được mở ra, phòng trộm cửa sổ bị từ bên trong cắt đứt mất, phía trên cột một đầu ga giường, xem ra bọn hắn hẳn là từ cái này một cái cửa sổ đào tổng, ta hiện tại liền đi phòng an ninh điều lấy giám sát. Nói, Lô Dụng trực tiếp cúp điện thoại quay người rời khỏi phòng. Mà tại Ngô Dụng rời đi về sau không lâu, phòng ngủ chính bên trong, không biết lúc nào đã đổi một bộ quần áo, làm xong ngụy trang mạnh quân ôm thê tử của hắn từ tủ quần áo bên trong ra. Hắn đã đi, chúng ta thừa dịp hiện tại mau từ cửa chính rời đi. Nhớ kỹ, không có lệnh của ta, ngươi tuyệt đối không nên động thủ biết không?" Mạnh Quân Thế tử sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, hai người lúc này cũng không lo được thu thập cái gì, kéo ra một cái kia bị Ngô Dụng đá nát một nửa cửa phòng liền chuẩn bị đi. Kết quả cửa phòng kéo ra, Mạnh Quân vợ chồng hai ngây ngẩn cả người, bởi vì đã vừa mới rời đi Ngô Dụng thỉnh linh liền đứng tại cổng. Minh tu sạn đạo ám độ trận thường, Tô Tử binh pháp học được rất không tệ a. Nhưng này ra giường rõ ràng nhịn không được hai người các ngươi thể trọng. Kim Cương ẩn cho ta trấn. Nói chuyện đồng thời, Ngô Dụng không biết đạo chuẩn chuẩn bị bao lâu kim cương ấn trực tiếp phát động, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay mang theo Phật quang thủ ấn từ cái này mạnh quân đập xuống. Ngô Dụng đột nhiên xuất thủ, mạnh quân căn bản là phản ứng không kịp, trực tiếp liền bị Ngô Dụng kim cương ấn cho trấn áp. Nhẹ nhõm cầm xuống mạnh quân, Ngô Dụng không chỉ có không có buông lòng cảnh giác, ngược lại là cảnh giác bắt đầu, bởi vì đối phương biểu hiện ra thực lực quá mức bình thường, hoàn toàn chính là một cái ngự linh độ tiêu chuẩn. Mạnh Quân không có ẩn giấu thực lực sao? Vậy cái này một cái liền. Mẹ mẹ nó. Ngô Dung nói cũng còn còn chưa nói hết đâu, Mạnh Quân một cái kia nhu nhu nhược nhược thê tử đột nhiên một trảo hướng về Ngô Dung cào tới. Nang xuất thủ không phải trọng điểm, trọng điểm là tại kia một trảo cào ra trong náy mắt, một cái kia ôn nhu khí tức nữ nhân đại biến, mái tóc màu đen trong nháy mắt đỏ hồng như máu, một đôi mắt cũng thay đổi thành màu đỏ, toàn bộ nhận trong nháy mắt hoàn thành từ dịu dàng nhân thê đến ngang ngược lệ quỷ chuyển biến. Ta Linh Ngô Dụng kinh hãi, trước tiên bung ra mạnh cổ tay, hai tay trực tiếp cầm buộc lên kim cương ấn. Một cái Phật quang bắn ra bốn phía thủ ấn chống rống xuất hiện bảo vệ Ngô Dụng, ngạnh sinh sinh chống được nữ nhân kia một trảo. Nhưng cũng chỉ là chống được một trảo, một trảo phía dưới, Ngô Dụng kim cương ấn trực tiếp vỡ vụn, nữ nhân kia lại là một trảo hướng về phía Ngô Dụng đầu bắt tới, cái này nếu là bắt thực, Ngô Dụng viên kia đầu không phải nát không thể. May mà chính là, Ngô Dụng không có để nàng bắt trúng. Tại kim cương ấn vỡ vụn một khắc này, Lô dụng trực tiếp một cái túi người tránh thoát nữ nhân kia một trảo, thừa dịp nàng một trảo vô hụt lỗ hổng đứng dậy, song trưởng đẩy ra trực tiếp nện ở nữ nhân kia trên thân đưa nàng đánh bay ra ngoài. Kim Cương ẩn, chấn. Lô dụng nắm lấy cơ hội, lại một cái thủ ấn đánh ra, một cái ghê lớn nhỏ Kim Cương ẩn đập xuống, mạnh sinh sinh đưa nàng đặt ở trên mặt đất. Chương 26, manh mối. 26 manh mối. Kim Cương ẩn rơi xuống, kia một tôn tà linh mặc dù còn tại dãy rủa lấy, nhưng rõ ràng là ủng công. Mặc kệ nàng cố gắng như thế nào đều không thể dung chuyển kim cương ấn, chỉ có thể hướng về phía Ngô Dụng nhe răng trợn mắt. Không muốn giết nàng, ta van cầu ngươi không muốn giết nàng, nàng mặc dù là Tà Linh, nhưng nàng không có thương tổn qua bất luận kẻ nào, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn triệt lương, ta van cầu ngươi không muốn giết nàng. Một bên khác, Mạnh Quân nhìn thấy thê tử của mình bị khống chế lại, trước tiên đánh tới, ôm lấy thê tử của mình thanh lễ câu hạ hướng Ngô Dụng, cầu xin tha thứ, đồng thời cũng không ngừng nhẹ giọng an ủi thê tử của mình. Lão bả, ngoan, không muốn hung, ngoan không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi, không sao ngươi không muốn hung, phải ngoan, ta đợi chút nữa làm cho ngươi sườn xào chua ngọt ăn. Mạnh quân ôm lấy vợ hắn, nhẹ vô về tóc của nàng không ngừng ôn nhu ăn uổi. Tại mạnh quân chấn an bên trong, nguyên bản dương nanh múa vướt cực kỳ ngang ngược chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ chốc lát sau, nàng kia con mắt cùng tóc huyết hồng trình độ liền phai nhạt không ít, người tự hồ cũng khôi phục một điểm lý trí. Bất quả. Nhìn xem Ngô Dụng cái này, một cái vừa ra tới liền đả thương chồng nàng người xấu, nàng vẫn là phồng lên một đôi mắt trừng mắt, giữa cổ họng không ngừng truyền đến tiếng gạc ghét, rõ ràng là không thể tha thứ Ngô Dụng đánh nàng lão công tử động. Thấy cảnh này, Ngô Dụng không tự chủ được nghĩ đến đồng dạng cũng là Tà Linh bà bà, sát ý trong lòng cũng liền phai nhạt một chút. Bất quá vẫn như cũ duy trì cảnh giác, trước tiên cho Lý Giang Hà bên kia đi một chiếc điện thoại, đem tình huống bên này báo cáo một chút, để hắn phái người tới xử lý. Sau đó mới tối đầu nhìn về phía Mạnh Quân. Nhân quỷ tình chưa hết. Ngươi cũng là thật biết chơi a, khó trách ta một tìm tới cửa ngươi liền muốn chạy. Tiên sinh, lão bà của ta mặc dù là tà linh, nhưng nàng rất hiền lành, bình thường ngay cả gà cũng không dám giết, chớ nói chi là hại người, ngài có thể hay không dơ cao đánh khẽ buông tha nàng? Đối với Mạnh Quân thuyết pháp này, nô dụng khịt mũi coi thường, nàng vừa mới muốn giết ta dạng như vậy có thể tuyệt không thiệt lường, nếu như không phải thực lực của ta đủ mạnh, Trước kia nàng giết không giết người ta không biết, vừa mới ta liền sẽ là dưới tay nàng oan hồn. Cứ việc gặp được bà bà, cũng nhìn thấy hai người này vừa mới hô động. Nhưng Ngô Dụng nhưng không có liền đần độn cho rằng Tà Linh đều là hiền lành, bà bà kia một loại là địch thủ, mà lại cuối cùng cũng là gặp được Lý Giang Hà, nếu không phải tới là Lý Giang Hà, khả năng liền ngay cả bà bà trên tay cũng muốn nhiễu nhân mạng. Mạnh Quân lão bà cái này một loại thì càng không cần nói, rõ ràng so bà bà vẫn chưa ổn định. Dạng này tà linh đặt ở bên ngoài, sơ ý một chút để nàng bạo cậu, hậu quả ai cũng đảm đương không nổi. Cho nên, bất kể nói thế nào, cái này một cái tà linh bị ngự linh kiểm tra phát hiện, vậy khẳng định là muốn dẫn đi, đến nỗi xử lý như thế nào liền không liên quan Ngô Dụng sự tình, hắn cũng không quản được càng không muốn quản. Không phải Ngô Dụng máu lạnh, là hắn công việc những năm này, thấy được quá nhiều tà linh tạo thành bi kịch. Cũng nhìn thấy không ít bởi vì đồng tình làm điểm chuyện ngu xuẩn tống tán chính mình tiền trình ngự linh kiểm tra. Nhìn đến mức quá nhiều, tâm tự nhiên là cứng rắn. Hắn cùng Mạnh Quân vợ chồng hai không thân chẳng quen, dựa vào cái gì vì bọn họ đánh cược tiền đồ của mình. Liên vì ăn hai cái có thể sẽ mang theo máu thức ăn cho chó. Để cho ta thả các ngươi cái này một loại ngu xuẩn ý nghĩ ngươi cũng không cần có, tuyệt đối không thể nào, bất quá ngươi cũng là không cần quá lo lắng, chỉ cần lao bà ngươi thật không có tổn thương hơn người, phía trên kia hẳn là cũng không đến mức dễ nàng. Nhiều nhất là tự do bên trên nhận một điểm hạn chế khả năng cần phối hợp một điểm thí nghiệm mà tôi. Đối với các ngươi tới nói kết quả này, mặc dù chưa chắc tốt bao nhiêu, nhưng so với nàng bạo tẩu tạo thành bi kịch, cuối cùng vợ chồng các ngươi hai đều đem mệnh bồi thường phải tốt hơn nhiều. Đơn giản trấn an một chút Mạnh Quân, Ngô Dụng liền trực tiếp thiết nhập chủ đề, truy vấn bà bà cho cốt sự tình. Mạnh Quân bên kia nghe xong, mẹ nó, nguyên lai Ngô Dụng không phải là bởi vì phát hiện lão bà hắn là tà linh mà tìm tới cửa, mà là bởi vì sự tình xác chính mình vô tội làmương. Một khắc này Mạnh quân tâm tính kem chút liền nổ tung, mặt trầm đến cùng đáy nổi giống như, thái độ cực kỳ ác liệt. Không có. Ta chưa từng đi thành Tây, cũng không có làm qua kia một loại sự tình. Người xác định. Nô dụng một đôi mắt nhìn tròng trọc vào mạnh quân. Ta cũng không phải bệnh tâm thần, ta trộm cái gì hũ cho cốt. Đạt được cái này một cái trả lời, nô dụng chân mày cao lại. Cũng không phải bởi vì mạnh quân thái độ, mà là bởi vì mạnh quân trả lời, mặc dù không phải thẩm vấn cao thủ. Nhưng Ngô Dụng nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra, đối phương tại cái vấn đề này bên trên hẳn là không có nói láo. Cái này đối Ngô Dụng tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Trước đó tại cùng Lý Giang Hà trò chuyện thời điểm, Ngô Dụng đã biết, Lý Giang Hà đã điều tra qua mộ địa bên kia giám sát không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nói cách khác, Ngô Dụng hiện tại liền mạnh quân đầu này tuyến, nếu như mạnh quân đầu này tuyến đoản mất, dây kia tác khả năng liền toàn đoản mất. Chầm tư một chút, Ngô Dụng lại hỏi ra một vấn đề. Ngươi hôm trước đi qua địa phương nào? Cái vấn đề này hỏi ra, Lô Dụng lập tức liền tinh thần, bởi vì hắn rất nhạy cảm phát hiện, tại hắn hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Mạnh Quân trên mặt biểu lộ có biến hóa rất nhỏ. Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật khai báo, dù sao lão bà ngươi là Tà Linh, ta nếu là tay run một cái giết nàng, ngay cả một phần báo cáo đều không cần viết. Không thể không nói, Lô Dụng là rất có làm người xấu thiên phú. Lúc nói lời này, lông mày đều không hề nhíu một lần. Đệ phệ Mạnh Quân thê tử Kim Cương khắc ở lúc này quang mang sáng mấy phần, đem Mạnh Quân sắc mặt đều dọa cho bạch. "Ngươi không muốn làm ẩu. Ta là Ngự Linh kiểm tra, nàng là Tà Linh, ta giết nàng thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nói hay không?" "Không có nói, ta cái này coi như lãnh thủ. Mạnh Quân nơi đó có thể chống đỡ được cái này." Lập tức liền sợ, "Ta nói, ta cái gì đều nói, ngươi không nên thương tổn lão bà của ta." Lập tức, Mạnh Quân đem chính mình hôm trước đi qua địa phương từng bước từng bước báo cho nô dụng. Ngươi còn lại đánh với ta liếc mắt đại khái đúng không? Lô Dụng lông mày nhíu lại, ngươi biết ta muốn hỏi chính là địa phương nào. Mạnh Quân vừa mới kia một bộ tư thái, rất rõ ràng là hôm trước làm cái gì nhận không ra người, hoặc là đi cái gì không thể nói địa phương. Ngươi nếu là không muốn nói có thể không cần phải nói, không cần như thế miễn cưỡng. Kim Cương ấn lại một lần sáng lên, Lô Dụng lần nữa bắt người ta lão bà làm yết, Mạnh Quân thật sự là không có cách nào, chỉ có thể đem một cái địa chỉ nói ra. Ta hôm trước đi Bình An thôn. Bình An Thôn. Ngươi đi cái kia địa phương làm gì? Cầm một vật. Mạnh quân lúc này cũng co vỏ đã mẻ không sợ sức ý tứ, không thể chờ ngô dụng ép hỏi, chính mình đem hết thể đều bàn giao. Lao bà của ta tình huống ngươi cũng biết, cảm xúc không phải rất ổn định, cho nên ta một mực đang nghĩ biện pháp. Đoạn thời gian trước ta thông qua trên mạng quen biết một người, hắn cho ta hệ thống tin nhắn một loại chấn hồn đàn đang ăn dược. Lao bà của ta ăn rất hữu hiệu, cho nên ta liền cùng hắn giữ vững giao dịch quan hệ. Người khác liền ở tại Bình An Thôn. Ta hôm trước chính là đi gặp hắn. Nghe được cái này, Lô Dụng con mắt lập tức phát sáng lên, gãy mất manh mối tựa hồ thêm lên. Chương 27, Cứ điểm. 27 cứ điểm. Lý Giang Hà động tác rất nhanh, Lô Dụng bên này mới cầm xuống mạnh quân vợ chồng, mới vừa từ mạnh quân trong miệng hỏi ra manh mối, hắn liền tự mình liền mang theo đội ngũ đến. Lý ca ngươi đã đến. Nhìn thấy Lý Giang Hà tới một đoàn người, Lô Dụng trước tiên nên đón, mà Lý Giang Hà cũng khá cao nhiệt tình đón. Bên trên chân liền đạp ngô dụng cái nào đó không thể miêu tả bộ vị. Ngươi có phải hay không bành trướng? Có phải hay không bành trướng? Có phải hay không bành trướng? Lý Giang Hà rõ ràng là chân nộ, một chút cũng không có khống chế sức mạnh ý tứ, ra tay gọi là một cái hú ác, mấy cước xuống tới ngô dụng trực tiếp xưng lên. Ta buổi sáng mới giao huấn qua ngươi, để ngươi an phận một chút, ngươi buổi chiều lập tức liền cho ta gây sự tình. Trở thành ngự linh giả đúng không? Châu bỏ đúng không? Cảm thấy mình vô địch thiên hạ đúng không? Một cái vừa mới đột phá tiểu manh tân ngươi liền dám cùng ta linh cương, như thế có năng lực ngươi làm sao không lên trời đi đâu? Lý Giang Hà nghe được mạnh quân bên này có tà linh thời điểm, thật là bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, sợ tiểu tử này không cẩn thận liền lên lạnh. Ta cũng không biết hắn bên này có tà linh a, lại nói, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Lô dụng nhỏ giọng thầm thì, hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện Lý Giang Hà hỏa khí càng lớn, đi lên lại là một cước. Bất quá, đánh chửi về đánh chửi. Sau huấn xong nô dụng, Lý Giang Hà vẫn là đến làm chính sự. Nói đi, đến cùng là cái gì một cái tình huống. Bà bà cho cốt hẳn không phải là hắn trọng cấp, bất quá đào được một đầu manh mối. Nô dụng che lấy không thể miêu tả bộ vị, đem chính mình đạt được manh mối hồi báo cho Lý Giang Hà, hồi báo xong, nô dụng nhìn thoáng qua ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy bành quân vợ chồng, do dự một chút, vẫn là đối mạnh quân thê tử làm ra sau cùng đánh giá. Còn có, cái này một cái tà linh thực lực không mạnh chỉ có miễn cưỡng đạt tới ngự linh giả tiêu chuẩn, phương thức chiến đấu đơn nhất, mặc dù hung lệ nhưng sát khí cũng không nặng. Liền xem như tại chiến đấu trạng thái, chỉ cần được an bình phủ còn có thể cấp tốc bình tĩnh trở lại, ta bên này cho ra nguy hiểm ước định là yếu kém. Ngô Dụng cuối cùng vẫn là không có chân chính vững tâm đến hoàn toàn thờ ơ, tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong giúp một vấn đề nhỏ. Lý Giang Hà nghe nói như thế, lông mày liền nhíu lại. Ngô Dụng làm cha bắt ngự linh kiểm tra, làm ra dạng này ước định Đố rằng sau xử trí cái này, một cái tà linh bên trên là có nhất định trình độ ảnh hưởng. Khả năng liền một câu nói kia, liền để cái này một cái tà linh nhặt một cái mạng, nhưng nếu như đằng sau cái này một cái tà linh sẽ ra vấn đề gì, Ngô Dụng cũng là muốn phụ phần trách nhiệm. Cho nên, Lý Giang Hà đối Ngô Dụng lời này rất không hài lòng. "Vấn đề này ta phụ trách, nàng nguy hiểm ước định chính ta sẽ làm, ngươi bây giờ cùng ta trở về viết giấy kiểm điểm." Nói, đáng thương Ngô Dụng bị Lý Giang Hà vặn lấy mang về bộ môn đi. Hắn cái này đại ngộ, so với Mạnh Quân vợ chồng hai còn thiếu một chút, không biết còn tưởng rằng hắn mới là bị bắt người bị tình nghi đâu. Bị bắt sau khi trở về, Ngô Dụng liền bị Lý Giang Hà giam lại. Lý Giang Hà lần này cùng Ngô Dụng đùa thật, để Ngô Dụng viết 5000 chữ giấy kiểm điểm, Ngô Dụng nếu là không viết ra, viết ra nếu là không than thở khóc lóc, nếu là không cảm động lòng người, nếu là không để cho người ta có thể cảm nhận được hắn hối cải chi ý, hắn liền muốn để Ngô Dụng ở bên trong. Không có cách, Ngô Dụng lúc này tâm thái Thật làm cho Lý Giang Hà cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhìn Ngô Dụng làm hỗ trợ kiểm tra thời điểm, nhiều cẩn thận chắc chắn, nhiều trung thực nghe lời, hiện tại thế nào? Lúc này mới vừa mới đột phá liền biến thành bộ dáng này, mặc dù Lý Giang Hà có thể lý giải Ngô Dụng xúc động như vậy nguyên nhân, nhưng lý giải sắp xếp giải điều giáo hay là muốn điều giáo